Này lạnh lẽo, phảng phất là băng châm giống nhau, đâm xuyên qua mọi người quần áo, từ xương cốt phùng chui đi vào. Lênh đế làm nhân tình không tự kìm hãm được đánh một cái dùng mình. Mọi người tất cả đều động tác nhất trí quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. nay vừa thấy, phân điện điện chủ hít ngược một hơi khí lạnh. Đen nghìn nghịt một mảnh người. Từng bước từng bước tất cả đều người mặc màu đen trường bào, ngay cả mặt bộ đều ở to rộng mũ tràng bên trong. Căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ ngũ quan. Nhưng là, kia trung quanh quanh quần hủy diệt lực lượng, tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai bọn họ thân phận. Hủy diệt phân địa. Đây là hủy diệt phân địa người. Cầm đầu một người, kia quần áo rõ ràng so mặt sau người muốn hoa lệ vài phần. Đồng dạng đều là màu đen quần áo, nhưng là, vô luận từ vải dệt vẫn là các thượng đều đã nhìn ra này tinh xảo. Càng đừng nói kiêm màu đen trường bảo thượng còn dùng đồng dạng nhan sắc sợi tơ thêu ra các loại ám văn tới, theo cầm đầu người nọ đi lại, ám văn nổi lên điểm điểm áng quang, thuật nhìn hết sức hoa lệ. Người đến là hủy diệt phân điện người, cũng không có làm phân điện điện chủ cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Chân chính làm hắn khiếp sợ chính là bọn họ sinh cơ phân điện đã mở ra cái chán, đem sinh cơ phân điện cùng bên ngoài ngăn cách đi lên. Vì cái gì? vì cái gì hủy diệt phân điện người còn có thể tới vừa rồi cái kia cửu cấp ma thú liền tính này đó hủy diệt phân điện gia hỏa là chuyện như thế nào gặp được sinh cơ phân điện điện chủ trên mặt kinh ngạc hủy diệt phân điện điện chủ nở nụ cười có cái gì hảo ý ngoại người ta lực lượng bổn trường hợp chính là tương khắc ra vào các ngươi cái này cái chắn quả thực là quá đơn giản hùng chi hủy diệt phân điện điện chủ đắc ý cười nói các ngươi nơi này còn có chúng ta nội tuyến Nếu muốn tiến vào không phải thực dễ dàng sao. Sinh cơ phân điện điện chủ trong lòng lộ bột một chút, nhìn về phía vân hạo. An tử toàn có phải hay không hủy diệt thân điện người, hiện tại còn không thể khẳng định, nhưng là vân hạo bên kia là khẳng định. Hủy diệt phân điện điện chủ lời này chính là nói minh bạch, thật là bởi vì vân hạo, cho nên, bọn họ mới có thể như thế dễ dàng tiến vào sinh cơ phân điện. Nay cái chắn mới có thể ở hủy diệt phân điện người trước mặt giống như không có gì giống nhau. Thấy được sao? Đây là chứng cứ. Thánh sứ gặp được hủy diệt phân địa người, cái thứ nhất phản ứng đều không phải là là khẩn trương, càng không có gặp được địch nhân gấp gáp, ngược lại là cùng thấy thân nhân dường như. An tử toàn cười nhạo một tiếng, hỏi, Thánh sứ, ngươi như thế nào nhìn thấy hủy diệt phân địa người, như vậy kích động đâu? So thấy thân nhân còn muốn hư phấn. Ngươi thật là sinh cơ thần điện thánh sứ sao? An tử toàn tỏ vẻ, Nàng tương đương hoài nghi. Đừng nói là an tử toàn hoài nghi, chính là sinh cơ phân điện chiến sư cũng là thực hoài nghi. Không phải bọn họ tâm tính không kiên định, mà là này Thánh Sứ phản ứng quá cổ quái. Ta có phải hay không không cần ngươi tới nhọc lòng, ta thân phận không cần thuyết minh. Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có đem an tử toàn để vào mắt. Quay đầu, Thánh Sứ nhìn về phía hủy diệt phân điện điện chủ, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? cho chúng ta hảo hảo giải thích giải thích. Như thế vinh mặt hất hàm sai khiến ngựa khí, làm hủy diệt phân điện điện chủ mày nhăn lại, cái này sinh cơ phân điện thánh xứ có phải hay không tự mình cảm giác thật tốt quá. Đương nhiên, loại này chán ghét cũng gần là ở trong lòng ngấm lại thôi, hủy diệt phân điện điện chủ căn bản là không có đem thánh xứ để vào mắt, hắn càng coi trọng chính là mặt khác một việc, diệt trừ vấn hạo. ngươi kiếp sau cơ phân điện lâu như vậy, thật là vất vả. Hủy diệt phân điện điện chủ nhìn về phía Vân Hạo. kia ngữ khí chính là tương đương vui mừng. Nay tư thế thật giống như là thấy được một cái bản lĩnh bên chắc, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thủ hạ dường như. Đương nhiên, đối với hủy diệt phân điện điện chủ tới nói, Vân Hạo xác thật là thủ hạ của hắn. Hắn nói như vậy, cái này phản ứng cũng là không gì đáng trách. Chỉ tiếp, Vân Hạo là sẽ không cấp hủy diệt phân điện điện chủ cái này khen ngợi thủ hạ cơ hội. Rốt cuộc. Vân Hạo trước nay liền không có đem chính mình trở thành quá thủ hạ của hắn. Vân Hạo gợi lên môi mỏng, nhìn hủy diệt phân điện điện chủ, hỏi: Ngươi tới làm cái gì? Nay ngữ khí chính là không có một chút đối hủy diệt phân điện điện chủ cung kính y tứ. Ngay thường ở hủy diệt phân điện làm càn cũng liền thôi, nay ở bên ngoài thế nhưng còn như thế không cho hắn mặt mũi. Hủy diệt phân điện điện chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Tự nhiên là lại đây nhìn xem. Ngươi kiếp sau cơ phân điện lâu như vậy, sự tình một chút tiến triển đều không có. Ta tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem, tới thu thập ngươi không có làm tốt cục diện rồi dám. Hủy diệt phân điện điện chủ đánh giá làm vân hạo cười rộ lên, vừa rồi ai nói ta vất vả. Vân hạo này không chút nào lưu mặt mũi phản bác, làm hủy diệt phân điện điện chủ sắc mặt biến hắc. Cũng liền may mắn hắn ăn mặc màu đen trường bào, không có lộ ra mặt tới, tự nhiên không có người chú ý tới hắn biến hóa. Chỉ là ở hủy diệt phân điện điện chủ người chung quanh, yên lặng kinh hãi. Bọn họ điện chủ hồn lực ở hơi hơi kích động, làm người nhịn không được muốn trốn. Bọn họ sợ điện chủ một cái không khống chế được, bọn họ bị liên lụy lan đến. Hảo! Hủy diệt phân điện điện chủ rốt cuộc là còn nhớ rõ hắn lại đây nơi này làm gì? Cười lớn nói, cũng may mắn ngươi ở bên trong, nói cách khác, cũng không có cơ hội làm chúng ta nhất cử đem sinh cơ phân điện người tất cả đều bắt lấy. Hủy diệt phân điện điện chủ nói, làm sinh cơ phân điện điện chủ cho mày, ngươi tưởng bắt lấy chúng ta sinh cơ phân điện. Thật là si tâm vọng tưởng. Hủy diệt phân điện điện chủ cười lớn, vân hạ ở các ngươi nơi này đã bao lâu? Ngươi xác định các ngươi người không có nhiễm hủy diệt lực lượng sao? Hủy diệt phân điện điện chủ vừa nói xong, sinh cơ phân điện bên kia mọi người tất cả đều kinh hãi không thôi, theo bản năng đi điều tra chính mình ở trong thân thể lực lượng, có phải hay không nhiễm hủy diệt lực lượng? Nếu là nói vậy, bọn họ cần phải nhanh lên thanh trừ sạch sẽ. Bọn họ nhưng không nghĩ đi tu luyện hủy diệt lực lượng. Nói vậy, cả người đều trở nên không có nửa phần lý trí. Không cần kiểm tra rồi. Vân hạo chậm gì gì mở miệng, ánh mắt vẫn luôn là dừng ở hủy diệt phân điện điện chủ trên người. Bên môi ý cười mang theo nồng đậm trào phúng, làm hủy diệt phân điện điện chủ trong lòng lột bột một chút, có một cái dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Vân hạo một mở miệng. Liền nói ra một cái với hắn mà nói, tương đương không tốt tin tức, ta căn bản là cái gì đều không có làm. Cái gì? Hủy diệt phân điện điện chủ nổi giận quát, thiếu chút nữa dầm chân. Ta làm ngươi kiếp sau cơ phân điện là đang làm gì? Ta muốn chính là bắt lấy toàn bộ sinh cơ phân điện. Không phải làm ngươi tới nơi này chơi. Hủy diệt phân điện điện chủ thật là muốn chọc giận hụt máu. Hắn nghĩ, trước đem sinh cơ phân điện cấp thu vào trong túi, kể từ đó. Hắn liền có thể ở hủy diệt thần điện ra tấn nổi vật. Chính là, Vân Hạo đâu? Thế nhưng đem kế hoạch của hắn tất cả đều cấp phá hủy. Đáng giận. Hắn liền biết Vân Hạo không phải một cái nghe lời đồ vật. Ta là tới chơi. Vân Hạo nhàn nhàn nói một câu. Tiêu phi dương thần thái chính là chọc đến không ít nữ chiến sư trong lòng mai con chạy loạn. Lại tức giận đến hủy diệt phân điện điện chủ xanh cả mặt. Này đáng chết Vân Hạo. Trong mắt còn có hay không hắn này hủy diệt phân điện điện chủ. Làm càn. Hủy diệt phân điện điện chủ lạnh rộng quát lớn, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này hủy diệt phân điện điện chủ. Vân hạo từ trên xuống dưới đánh giá hủy diệt phân điện điện chủ liếc mắt một cái, lắc đầu, dứt khoát nói bốn chữ, từ, tới, không, có. Gan từng chữ một, mỗi một chữ đều hình như là bén nhọn mũi lao, hung hăng đâm vào hủy diệt phân điện điện chủ đại nào, gây xích mích hắn vẫn nộ thần kinh. Vân Hạo, hủy diệt phân điện điện chủ lạnh giọng nổi giận quát, này một giọng nói, tiêu đến là đình thay nhức óc. Nhưng là Vân Hạo liền cùng không nghe được, dường như, như cũng là cười như không cười nhìn hủy diệt phân điện điện chủ. Sinh cơ phân điện điện chủ vừa thấy cái này tình huống, trong lòng vui vẻ, xem ra hủy diệt phân điện bên kia chính bọn họ nháo nội chiến, cứ như vậy nói, bọn họ sinh cơ phân điện liền không cần ra tay. Chỉ cần nhìn hủy diệt phân điện chính mình nháo thì tốt rồi. Sinh cơ phân điện điện chủ khoát tay, ý bảo sinh cơ phân điện người lui ra phía sau, đem nơi sân nhường cho hủy diệt phân điện người, làm cho bọn họ nháo đi đánh đi thôi. Chỉ cần không bị thương bọn họ sinh cơ phân điện người, liền không có sự tình. Sinh cơ phân điện chiến sư nhanh chóng lui về phía sau, ngay cả ban đầu, ở thánh sứ bên người người cũng ở phía sau lui. Chỉ có thánh sứ đứng ở tại chỗ, vẫn không núc nhích. Thánh có chiến sư mở miệng, vừa định muốn kêu Thánh Sứ lại đây, tránh đi hủy diệt phân điện bên kia nội chiến, lại bị sinh cơ phân điện điện chủ cấp ngăn trở. Sinh cơ phân điện điện chủ căn bản là không nghĩ kêu Thánh Sứ, những việc này đều là cái này Thánh Sứ gây ra. Nếu là nói, Thánh Sứ đem an tử toàn cấp xử lý nói, hắn cái gì đều sẽ không nói. Đáng tiếc, bọn họ sinh cơ phân điện đã chết nhiều người như vậy, ma thú cũng tất cả đều chạy. Cuối cùng an tử toàn không phải là hảo hảo đứng ở nơi đó sao? Nếu ủy diệt phân điện người lại đây, như vậy hắn cũng liền không đi trộn lẫn đi vào. Vẫn là làm những người này chính mình bên trong giải quyết đi. Thánh sứ cũng không có để ý sinh cơ phân điện điện chủ phản ứng. Về điểm này tiểu tâm tư, nàng còn trứng mắt, nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều ở vân hạo trên người. Xem ra, nhiệm vụ của ngươi cũng không có hoàn thành. Hiện giờ chính là muốn phiền toái. Thanh sứ đột ngột sen mồm làm hủy diệt phân điện điện chủ có điểm kinh ngạc. Cái này thanh sứ, giống như có điểm quái quái. Thanh sứ rôi tay, liền phải đi xả vân hạo. Chẳng qua, vân hạo hơi hơi trợt loe thân, nhanh chóng tránh đi thanh sứ tay. Chính mình tay liền như vậy cương ở giữa không trùng, làm thanh sứ là thẹn quá thành giận. Nàng là hào tâm, muốn lôi kéo vân hạo một phen, chính là hắn lại là như vậy không cho nàng mặt mũi. Thánh sứ giận dữ hỏi, "Đương nhiên, nàng vẫn là bận tâm chính mình thể diện, thanh âm đè thấp đến nhỏ nhất, chính là sợ bị người khác nghe được." Thánh sứ là thực để ý, nhưng là Vân Hạo nhưng không thèm để ý, không sao cả nhìn thánh sứ liếc mắt một cái, dạm nhiên nói, "Giờ." Một chữ, nháy mắt bực lửa thánh sứ lửa giận. Nàng đối Vân Hạo đã là rất nhiều nhường nhịn, Vân Hạo còn cố tình không biết điều, nếu nói như vậy, vậy đừng trách nàng vô tình. Hủy diệt phân điện điện chủ đúng không? Thánh sứ quay đầu, nhìn về phía người áo đen, ngươi hẳn là cũng biết vân hạo bản lĩnh, ngươi nhiều người như vậy muốn bắt lấy hắn nói, chỉ sợ sẽ tổn thất thẳng trọng. Thánh sứ nói, vừa lúc là nói đến hủy diệt phân điện điện chủ trong lòng, cười lạnh hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hắn là xem vân hạo không vừa mắt, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy này sinh cơ phân điện thánh sứ sẽ đứng ở hắn bên này. Ta tưởng nói chính là... Không bằng tìm được một cái có thể kiềm chế vân hạo người, tỷ như nói thánh sứ cười, duỗi tay chỉ hướng về phía an tử toàn. Hủy diệt phân điện điện chủ hơi hơi sừng sốt, theo thánh sứ ngón tay phương hướng, nhìn về phía an tử toàn. Nhìn thấy hủy diệt phân điện điện chủ trên mặt tràn đầy mê mang, thánh sứ cười nói, hủy diệt phân điện điện chủ ngươi còn không biết đi. Vân hạo đối vị kia an tử toàn an cô nương chính là tương đương không giống người thường, nói cách khác. Cũng sẽ không hại các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không được. Thánh sứ nói xong những lời này lúc sau, An Tử Toàn thấp giọng hỏi một câu vừa rồi đi tới đứng ở bên người nàng Giản Đức Nhuận. Bậy hạ, nàng nói những lời này lo dịp ở địa phương nào? Vừa mới bắt đầu còn nói nàng cùng Vân Hạo là một đám, tất cả đều là hủy diệt phân địa người. Hiện giờ lại nói Vân Hạo không hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì nàng nguyên nhân. Lo dịp đâu? Đối với Thánh sứ nói, Giản Đức Nhuận cũng là vô ngữ. Hắn cho rằng bọn họ đã đủ vô sỉ, hiện tại nhìn xem, cùng thánh sứ so sánh với, bọn họ thật là không đủ xem A. Nhân ngoại hưu nhân A. Già nước nhuận chỉ có thể là như vậy cảm khái một câu. Cho nên, ý của ngươi là, làm ta trước bắt lấy an tử toàn, sau đó lại đi chế ước vân hạo. Hủy diệt phân điện điện chủ lý giải thánh sư ý tứ, hỏi một câu. Không sai. Thánh sứ thật mạnh gật đầu. Mặc kệ thế nào, an tử toàn cần thiết muôn chết. Nếu không phải nữ nhân này xuất hiện nói, nàng cùng vân hạo vốn dĩ chính là có thể ở bên nhau, một chút sự tình đều không có, vô cùng cao hứng ở bên nhau hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng, chính là bởi vì an tử toàn xuất hiện, mới có thể làm nàng không thể không từ bỏ vân hạo. Loại này đâu, an tử toàn có thể lý giải sao? An tử toàn căn bản là lý giải không được. Nếu lý giải không được, như vậy an tử toàn liền đi tìm chết đi. Đã chết. Cũng coi như là an tử toàn ở chỗ tội. Vân hạo như vậy để ý an tử toàn. Hủy diệt phân điện điện chủ tò mò hỏi. Tự nhiên. Thánh sứ khẳng định nói, yên tâm đi, điểm này thượng ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hủy diệt phân điện điện chủ cười ha ha lên, tay ngăn, châm chọc nói, ta nếu là tin tưởng ngươi, ta chẳng phải là cùng ngươi giống nhau xuẩn. Thánh sứ sắc mặt biến đổi, bởi vì hủy diệt phân điện điện chủ nhục nhã, làm nàng sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta và các ngươi sinh cơ phân điện người giống nhau ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì? Hủy diệt phân điện điện chủ thật là cảm thấy buồn cười. Nếu là sớm biết rằng cái này thánh sứ đầu gốc như vậy có tật xấu nói, hắn liền không cần vân hạo lại đây. Nhiệm vụ này căn bản là không có gì khó khăn. Ngươi không tin an tử toàn ở vân hạo trong lòng vị trí. Thánh sứ là thực không muốn nói lời này, nàng cực kỳ không nghĩ thừa nhận. Ở Vân Hạo trong lòng, đem An Tử Toàn đặt ở rất quan trọng vị trí thượng. Nhưng là, nàng càng không thích có người nghi ngờ nàng lời nói. An Tử Toàn nếu là thật sự đối Vân Hạo như vậy quan trọng, ta đối nàng ra tay thời điểm, Vân Hạo sẽ không ngăn cản. Hủy diệt phân điện điện chủ cảm thấy thánh sứ đầu góc có vấn đề, vấn đề còn không phải giống nhau đại. Kể từ đó, ta đối phó An Tử Toàn cùng đối phó Vân Hạo có cái gì khác nhau? hắn là thật không biết thánh sứ là nghĩ như thế nào như vậy không trải qua đại não siêu chủ ý cũng nghĩ ra được thật là đủ buồn cười ta làm ngươi làm như vậy tự nhiên là ta có đạo lý của ta thánh sứ châm chọc cười nhạo nói chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại vân hạo căn bản là xử không ra nửa phần hồn lực sao ngươi cứ việc đi đối phó an tử toàn vân hạo là tuyệt đối sẽ không ra tay hắn hiện tại không có năng lực này thánh sứ khẳng định nói Thật sự. Hủy diệt phân điện điện chủ không tin hỏi. Tự nhiên là thật. Ngươi làm cái gì? Thánh sứ kinh hô một tiếng, theo bản năng sau này lui hai bước. Thánh sứ tức giận giận trừng mắt đột nhiên xông tới hủy diệt phân điện điện chủ, chất vấn nói, ngươi làm gì? Hủy diệt phân điện điện chủ căn bản là không để ý đến thánh sứ, mà là dôi tay, chụp tới vân hạo. hung hồ bộ dáng, làm thánh sứ cảm thấy không ổn, nhanh chóng dôi tay đi cản. Bởi vì hủy diệt phân điện điện chủ thế tới rào rạng, thánh sứ tự nhiên là dùng toàn lực, lập tức, làm không có quá nhiều chuẩn bị hủy diệt phân điện điện chủ nhưng thật ra bị thất thế, bị thánh sứ cấp ngăn cản. Thánh sứ theo bản năng đem vân hạo hướng phía sau một xả đem hắn ngăn trở, đối với hủy diệt phân điện điện chủ trận mắt giận nhìn, ngươi muốn làm gì? An tử toàn ở bên kia. Hủy diệt phân điện điện chủ cười ha ha, ngươi thật là sinh cơ phân điện thánh sứ. Về sau khả năng sẽ trở thành sinh cơ thần điện điện chủ thánh sứ. Ngươi hoài nghi. thánh sứ đôi mắt bất thiện mị lên. Cái này hủy diệt phân điện điện chủ cũng dám hoài nghi thân phận của nàng. Tìm chết sao. Thà tương đương hoài nghi. Hủy diệt phân điện điện chủ cười ha ha. Từ kia trong tiếng cười liền có thể nghe ra tới. Hắn là có bao nhiêu khinh thường thánh sứ người này. Nếu là sớm biết rằng các ngươi sinh cơ thần điện thánh sứ là ngươi nói. Ta liền không ngủng cái này kính. Há tất làm vân hạo lại đây. Chờ đến ngươi trở thành sinh cơ thần điện điện chủ, kia sinh cơ thần điện còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng bị khinh thường. Thánh sứ rõ ràng biết, cái này hủy diệt phân điện điện chủ khinh thường nàng. Đáng giận. Ngươi sợ hai đối phó an tử toàn, liền tưởng từ tan nơi này xuống tay. Ngươi cho rằng ta là dễ khi dễ. Thánh sứ cười lạnh trực tiếp chọc sai hủy diệt phân điện điện chủ tính toán. Hủy diệt phân điện điện chủ lắp đầu. Ta vì sao phải sợ an tử toàn? Không sợ an tử toàn, vì cái gì ngươi không đối an tử toàn ra tay? Thánh sư chất vấn nói. Thìm như vậy lấy cơ có ý tứ sao? Thật là quá buồn cười. Ta lại không có tật xấu. Hủy diệt phân điện điện chủ khinh thường từ trong lô núi phát ra hứ lạnh. Vân hạo bên này vô pháp sử dụng hồn lực. Ta không đối vân hạo động thủ. Ta đi đối một cái có thể sử dụng hồn lực người ra tay. Ai sẽ nghĩ đến? Thánh sứ thế nhưng sẽ làm ra loại này bất quá đầu vóc sự tình tới. Liên tính là như vậy, sinh cơ phân điện điện chủ cũng không có làm những người khác qua đi hỗ trợ. Đương nhiên, sinh cơ phân điện mọi người cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ. Thánh sứ chính là đưa bọn họ sinh cơ phân điện thể diện hung hăng xé xuống tới, phóng tới trên mặt đất đi dấm. Bọn họ lúc này nhưng thật ra thật sự hy vọng hủy diệt phân điện điện chủ trực tiếp đem thánh sứ cấp giết. Này cũng coi như là vì bọn họ sinh cơ phân điện trừ hại thánh sứ bị hủy diệt phân điện điện chủ chào phúng thẹn quá thành giận trực tiếp động thủ đáng tiếp động thượng thủ thánh sứ thế mới biết chính mình căn bản là không phải hủy diệt phân điện điện chủ đối thủ hắn hắn thế nhưng đã tới rồi bắt cấp chiến sư thực lực nay thực lực tuyệt đối không phải bắt cấp sơ cấp thánh sứ cùng hủy diệt phân điện điện chủ bất quá giao thủ vài cái trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc nàng căn bản là không phải hủy diệt phân điện điện chủ đối thủ hiện tại miễn cưỡng chống đỡ không dùng được bao lâu nàng tất nhiên đại bại thánh sứ nhưng thật ra thông minh vừa thấy chính mình đánh không lại hủy diệt phân điện điện chủ lập tức thu tay lại nhanh chóng lui về phía sau đương nhiên nàng thoái lui phạm vi cũng không phải là ở vân hạo phụ cận nàng khoảng cách vân hạo rất xa vân hạo rất là hủy khuất nhìn thánh sứ đây là vứt bỏ ta sao vân hạo kia chịu khổ vứt bỏ tiểu tước phụ bộ dáng Làm sao trời trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sạc đến? Đứng ở an tử toàn đầu vai chim nhỏ, dưới chân vừa trợt, cũng may vội vàng phành phạch vài cái cánh, miễn cường đứng vững lúc này mới không có ngã xuống đi. Cùng kia sau phản ứng. Có phải hay không có điểm quá vô sỉ? Thánh sứ mày đẹp vừa nhíu, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy vân hạo bi thương lên án, ngươi không phải nói thích ta sao? Sao lại có thể liền như vậy vứt bỏ ta? làm cho nhiều người như vậy mặt bị Vân Hạo kêu phá chính mình tâm tư, tức giận đến Thánh sứ hận không thể qua đi một cái tắt chụp chết Vân Hạo. Ta khi nào nói qua, Thánh sứ nổi giận quát, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Là thật sự, Vân Hạo thật sự như cái kia sinh cơ phân điện Thánh sứ lời nói như vậy, không có cách nào sử dụng nguồn lực. Nói như vậy, hắn liền an tâm rồi, hủy diệt phân điện điện chủ lại lần nữa ra tay, chẳng qua. Lần này liền không phải thử, mà là ngưng tụ bảy thành thực lực, muốn đem Vân Hạo cấp bắt lấy. Cơ hội này hắn chính là sẽ không sai quá. Diệt trừ Vân Hạo lại bắt lấy sinh cơ phân điện, lần này hắn mới là lớn nhất người thắng. Cũng không uổng phí hắn cố ý để lộ tin tức cấp thánh sứ, làm nàng nhận thấy được Vân Hạo kỳ thật là hủy diệt phân điện người. Vân Hạo còn ở nhanh chóng lui về phía sau, chỉ là, hắn cái kia tốc độ nơi nào có hủy diệt phân điện điện chủ nhanh như vậy? Mắt thấy hủy diệt phân điện điện chủ tay liền phải đụng phải Vân Hạo bả vai, kia năm ngón tay như câu, này nếu là trộn vào Vân Hạo trên vai, tuyệt đối không chỉ là mấy cái huyết lỗ thủng chuyện này. Hủy diệt phân điện điện chủ đấy mắt hiện lên hưng phân ý cười, chỉ cần diệt trừ Vân Hạo, chỉ cần diệt trừ hắn, veo tiếng xe do trợt ở bên tai nổ vang. Căn bản là không có thời gian làm hủy diệt phân điện điện chủ quay đầu đi xem là cái gì, đấy lòng dâng lên cảnh giác đã báo cho hắn nguy hiểm. Mắt thấy là có thể thương đến vân hạo, hiện giờ lại thất bại trong căng tức. Hủy diệt phân điện điện chủ kêu kêu một cái không cam lòng. Chính là, lại không cam lòng lại có thể thế nào. Cũng chỉ có thể như thế. Hủy diệt phân điện điện chủ nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi sắc bén công kích. Phút một tiếng, một chi băng tiễn thật sâu chui vào ngầm cứng rắn thạch gạch tượng. Nhìn xem kia hoàn toàn đi vào chiều sâu, hủy diệt phân điện điện chủ một trận tim đập nhanh. May mắn hắn né tránh, nếu là vừa mới cậy mạnh không có né tránh nói, này băng tiễn có thể trực tiếp đem hắn cấp thứ cái lạnh thấu tim. Hủy diệt phân điện điện chủ quay đầu, nhìn về phía phát ra băng tiễn phương hướng. Chỉ tiếp, hắn căn bản là không kịp thấy rõ ràng là người nào làm sự tình, một đạo hắc ảnh đã nhào tới. Một chút hàn quang sẽ qua, hủy diệt phân điện điện chủ đột nhiên hướng bên cạnh rời đi, liền tính là như vậy, cũng mới hiểm hiểm tránh đi đối hắn yếu hại công kích. Trên vai để lại một đạo vết máu. Hát ảnh căn bản là không có dừng lại, lần thứ hai công kích đã đánh tới. Như thế liên miên công kích phương thức, làm hủy diệt phân điện điện chủ tâm rồng kinh hãi, đây là chiến sư công kích phương thức sao. Hủy diệt phân điện điện chủ không còn có mặt khác tâm tư suy nghĩ mà khác, toàn bộ lực chú ý đều tập dồn lên, ứng đối làm hắn có điểm luống cuống tay chân công kích. Vân hạo là xuất hiện ngắn ngủi khiếp sợ, theo sau. Nhìn cùng hủy diệt phân điện điện chủ chiến đấu ở bên nhau an tử toàn, bên môi ý cười nổi lên, tui cười càng ngày càng thâm. Thấy được sao? Nàng đây là vì ta mà chiến. Vân hạo tương đương đắc ý đối với thức hải bên trong nào đó ra hỏa khoe khoang. Thức hải bên trong vân hạo đối hắn khoe khoang chỉ là trở về hai chữ, ha ha. Muốn nhiều khinh thường liền có bao nhiêu khinh thường. Nếu không phải hắn nói, tử toàn nhận thức bên ngoài người này là ai? Còn dám rong rạc nói cái gì tử toàn là vì hắn mà chiến, mặt đâu. Thức hải nội vân hạo cảm thấy bên ngoài cái này chính mình thật là sũ không biết xấu hổ. Hủy diệt phân điện điện chủ cùng an tử toàn giao thủ vài cái lúc sau, phát hiện an tử toàn thủ pháp tương đương cổ quái, làm hắn có một loại chính mình là ở cùng ma tay cảm giác. Người là ma thú. Hủy diệt phân điện điện chủ kinh ngạc nhìn về phía an tử toàn, theo sau lại lắc đầu, an tử toàn tuyệt đối là nhân loại. Không phải ma thú. Chỉ là, vì cái gì an tử toàn công kích phương thức tất cả đều là ma thú đối địch phương thức. Bất quá, mặc kệ an tử toàn như thế nào công kích, đối với hủy diệt phân điện điện chủ tới nói đều không tính cái gì. Rốt cuộc, hai người chi gian thực lực kém quá nhiều. Thất cấp đỉnh cùng bắt cấp chi gian. Nhìn như một bước khoảng cách, nhưng là, có bao nhiêu chiến sư, suốt cuộc đời đều không thể vượt qua này một bước khoảng cách. An tử toàn ở đối mặt hủy diệt phân điện điện chủ thời điểm, đó là tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Một người không được, đừng quên, an tử toàn còn có giúp đỡ đâu. Giàn đức nhuận cùng sao trời nhanh chóng vọt qua đi, bọn họ cũng sẽ không làm an tử toàn chính mình đơn đả độc đấu. Tưởng quân đầu, thật là si tâm vọng tưởng. Hủy diệt phân điện điện chủ châm biếm một tiếng, căn bản là không cần hắn phân phó. Hủy diệt phân điện những người khác phần phật lập tức liền đón nhận giàn đức nhuận cùng sao trời. Ở nhân số thượng, hủy diệt phân điện điện chủ mang đến người, rõ ràng là nhiều quá giảng đức nhuận bọn họ, rốt cuộc bọn họ chi tài có hai người. Tiểu Hồng. An tử toàn thấp gọi một tiếng. Đầu vai chim nhỏ đột nhiên dương cánh dựng lên, ở không rồng, đột nhiên ngửa đầu, phát ra một thanh âm vang lên lượng dài lâu kêu to, thân hình nhanh chóng biến đại, vỗ cánh đem trên mặt đất đá vụn nhấc lên, bùm bùm đánh hủy diệt phân điện mọi người vẻ mặt. Lập tức không biết mê bao nhiêu người mắt. Già nước nhuận cùng sao trời là không biết, dù sao bọn họ liền biết, đối phương mê mắt chính là bọn họ cơ hội tốt, đi lên tìm được thích hợp, trực tiếp động thủ. Bum bum một hồi đánh, chỉ nghe hủy diệt phân điện đám người rồng kêu thảm thiết không ngừng, lập tức liền chích năm sáu cá nhân. Hủy diệt phân điện điện chủ bất thời giờ nhìn thoáng qua bên kia tình huống, cắn răng nổi giận quát, đề tiện vô sỉ. Người không vô sỉ. Người thật cao thượng. An tử toàn cười lạnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là người trước chúng ta sau. Ngoài miệng mắng, an tử toàn động tác chính là không chậm, bay nhanh vài cái đâm ra, bước cho hủy diệt phân điện điện chủ liên tục trốn tránh. Tiểu miêu bên kia cũng không hề cất giấu, một tiếng rít gào, nó đối diện chiến sư không chịu nổi rít gào lực lượng đánh sâu vào, lập tức không đứng được bước chân, cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước. Với lúc giản đức nhuận xoay tay lại, nhất kiếm kết quả cánh mạng của hắn. Hát tử Già nước nhuận đối với tiểu miêu nhướng mày cười, bọn họ hai người thật là tâm hữu linh tê, phối hợp đến tương đương ăn ý, không hổ là phu thê à. Già nước nhuận trong lòng Mỹ đến mạo phao phao, tiểu miêu chính là không có cái kia thời gian rồi phản ứng nào đó bắt đầu hồn du thiên ngoại gia hỏa. Nhắc nhở nhanh chóng biến đại, nơi nào còn có vừa rồi tiểu miêu nhỏ xinh đang yêu, uy vũ dọa người. Hữu lực chân sau vừa dẫm, bay nhanh nhảy tới rồi hủy diệt phân điện chiến sư trong đàn. Một móng đuốt liền chụp phi một cái chiến sư. Phải biết rằng thiên nguyên thú bản thân thiên phú, quyết định nó so mặt khác ma thú thực lực muốn bưu hãn rất nhiều. Tiểu Hắc vừa ra tay, đừng nói trực diện nó khủng bố thực lực hủy diệt phân điện mọi người, chính là ở xa xa bằng quan, sợ bị lan đến sinh cơ phân điện đông đảo chiến sư cũng đều ngây ngẩn cả người. Nay ma thú, có phải hay không có điểm quá bưu hãn? Điện chủ, đây là cái gì ma thú? Có chiến sư nhìn thấy tiểu hắc tâm rồng đại hỉ tính toán, nếu là chính mình về sau có thể có như vậy một đầu khế ước ma thú thật tốt. Này nếu là hắn, về sau ở chiến đấu rồng, chính là sẽ vì hắn gia tăng không ít chiến lược A. Không rõ ràng lắm. Phân điện điện chủ hơi hơi như mày, hắn xem này ma thú bộ dáng tựa hồ ẩn ẩn có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ nói, lại không rõ ràng lắm cụ thể là ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, loang thoang ấn tượng chi rổng, cho hắn biết, này đầu từ nhỏ miêu biến hình mà đến ma thú, tương đương lợi hại. Phải biết rằng, ở ma thú chi rổng có thể biến hình ít nhất là bắt cấp ma thú. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít mặt khác đặc thù ma thú có thể thay đổi tự thân hình thể lớn nhỏ. An tử toàn trong tay này đầu bắt cấp ma thú, hắn cũng là biết đến. Nếu không phải dựa vào này đầu có thể miệng phun nhân ngôn bắt cấp ma thú nói. An tử toàn lại như thế nào cùng mặt khác ma thú câu thông? Hắn là đã sớm biết, an tử toàn trong tay có một đầu bắt cấp ma thú, chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, này đầu bắt cấp ma thú lại là như vậy lợi hại. Giống như so bình thường bắt cấp ma thú còn muốn lợi hại. Nhìn kia đầu màu đen ma thú nhảy vào hủy diệt phân điện đám người chi rộng, lông tóc đen nhánh tỏa sáng, ở dưới ánh trăng nổi lên du nhuận ánh sáng. Mỗi một lần nhảy lên đều là cực hạn lực cùng mị kết hợp. Công kích phật phòng chi gian, chưa hiện ra nó thân là ma thú kiêu ngạo cùng đưu hãn. Huyết hoa nhiều đóa ở nó quanh mình vẩy ra mà ra, chỉ vì hình ảnh này bằng thêm vài phần yêu giã kinh tâm động phách, lại một chút không tổn hao gì đối với lực lượng sùng bái giã tính chi mỹ. Đừng nói là sinh cơ phân điện mọi người xem đều vào thần, ngay cả. Vậy hạ, sao trời vội vàng đẩy giàn nước nhuận, làm hắn tránh đi một cái công kích, sinh tử thời điểm đối địch. Có thể phân thân sao? Có thể chứ? Bệ hạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Già nước nhuận bị sao trời đẩy, cũng nhanh chóng hoàn hồn, dứt khoát lưu loát giải quyết rất nhào lên tới chiến sư. Thay nâng kiếm lạc, răng rác một chút, đem đối phương đâm cái đối xuyên. Nay bùng nổ lực lượng, làm sao trời nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi rõ ràng bệ hạ chỉ cần giơ tay, liền có thể lao đối phương cổ, vì cái gì một hai phải vứt bỏ đơn giản nhất giết địch phương thức. Ngược lại dùng càng hoa sức lực đối xuyên đâu Đáng chết. Già nước nhuận căm giận rửa thầm một tiếng. Sao trời lúc này thế nhưng đột nhiên nhanh trí giống nhau minh bạch bọn họ bệ hạ động cơ. Có phải hay không bởi vì người này ảnh hưởng bệ hạ đi xem tiểu hắc biểu hiện. Cho nên, bệ hạ mới như vậy phẫn nộ ra tay. Chỉ là lao đối phương cổ, hoàn toàn không giải hận A. Tất nhiên là hung hăng thứ thượng nhất kiếm mới giải hận A. Sao trời trên mặt là dấu không được chuyện liếc mắt một cái đã bị giản đức nhuận cấp xem thấu hắn ý tưởng, giản đức nhuận nhưng thật ra cũng không có khách khí, trực tiếp gật đầu khẳng định sao trời phòng đoán, không sai. Sao trời mồ hôi lạnh cùng lưu, quả nhiên. Bọn họ bệ hạ cùng nhà hắn chủ tử giống nhau, đều không bình thường a. Khó trách bọn họ hai cái là hảo huynh đệ đâu. Mặc kệ thế nào, có tiểu miêu cùng chim nhỏ gia nhập, bên này tình huống được đến một ít giảm bớt. Đương nhiên cũng gần là được đến một ít giảm bớt, cũng không phải thuyết minh, bọn họ liền có thể thoát thân đi giúp An Tử toàn đối phó hủy diệt phân điện điện chủ. Bên kia An Tử toàn còn ở chính mình đối phó hủy diệt phân điện điện chủ, mỗi một chút ngăn cản đều là thập phần cố hết sức. Phanh một chút, hai người cánh tay đánh vào cùng nhau, phát ra thật lớn tiếng vang, nghe được người hễ răng. Loang thoáng chi gian, phảng phất là còn có thể nghe được một chút xương cốt vỡ vụn động tĩnh. Có thể thấy được kia lần lượt va chạm rồng, hai người kia thân thể sở thừa nhận lực lượng có bao nhiêu cường, không biết muốn nói gì. sinh cơ phân điện mọi người ngốc ngốc nhìn trước mắt hỗn loạn lại hung hiểm tình huống, từng bước từng bước ngây ra như phống, đồng thời càng là nghĩ mà sợ không thôi. sinh cơ phân điện điện chủ chỉ nhìn trong chốc lát, ánh mắt liền dừng ở thánh sứ trên người, mắt rồng hiện lên một tia hận ý, có lẽ là sinh cơ phân điện điện chủ ánh mắt quá rõ ràng. Làm vẫn luôn chú ý chiến cuộc thánh sứ lập tức đã nhận ra. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, thánh sứ thế nhưng xoay người đã đi tới, đồng thời nói một câu không thể hiểu được nói, hiện tại không phải thực hảo sao. Hảo cái gì? Sinh cơ phân điện điện chủ hỏi. Chờ đến bọn họ cùng hủy diệt phân điện người lưỡng bại cầu thương lúc sau, chúng ta liền có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Thánh sứ đắc ý nói. Hủy diệt phân điện người là ngươi tìm tới. Sinh cơ phân điện điện chủ trầm giọng hỏi. Thánh sứ như mày, bởi vì này sinh cơ phân điện điện chủ thế nhưng như thế cùng nàng nói chuyện, thật là quá không quý củ. Bất quá, so với sinh cơ phân điện điện chủ thái độ, thánh sứ càng không nghĩ cùng hủy diệt phân điện nhất lên quan hệ. Tự nhiên không phải. Thánh sứ dứt khoát lưu loát cùng hủy diệt phân điện bên kia phủi sạch quan hệ, ta như thế nào sẽ người là hủy diệt phân điện người? Phân điện điện chủ đầu góc là có vấn đề đi nàng là sinh cơ thần điện thánh sứ như thế nào sẽ cùng hủy diệt phân điện có quan hệ đâu? thánh sứ cùng hủy diệt phân điện người không có liên hệ cũng không biết bọn họ hôm nay sẽ qua tới sinh cơ phân điện điện chủ hỏi chỉ là thanh âm kia lệnh bài phần đó là tự nhiên thánh sứ hiện tại chính là muốn thoát khỏi hiềm nghi đồng thời thánh sứ có chút nghi hoặc đánh giá phân điện điện chủ hắn vẫn luôn như vậy ép hỏi nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Vừa rồi bắt đầu liền không nghe theo nàng mệnh lệnh. Chẳng lẽ, hắn là tưởng nhân cơ hội cho nàng ấn cái tội danh, làm cho người khác cho rằng, nàng cùng hủy diệt phân điện có quan hệ. Cái này phân điện điện chủ có phải hay không mặt khác thánh sứ nhạc tuyến? Bị mặt khác thánh sứ cấp thu mua, tới nơi này đối phó nàng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, thánh sứ ánh mắt cũng là lạnh xuống dưới. Nếu là nói như vậy, nàng đã có thể phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống? Liên ở Thánh Sứ trong lòng các loại tính toán thời điểm, sinh cơ phân điện điện chủ nổi giận quát một tiếng, Thánh Sứ không biết hủy diệt phân điện người sẽ đến, nếu là bọn họ không tới nói, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta tới đối phó an tử toàn bọn họ? Thánh Sứ hoàn toàn không nghĩ tới sinh cơ phân điện điện chủ đột nhiên bạo nộ, lăng là bị này một tiếng giống cấp dọa sợ, khó hiểu nhìn bạo nộ rồng sinh cơ phân điện điện chủ. Ngươi có ý tứ gì? Thánh sứ mày nhăn lại, em đẹp vì cái gì đột nhiên giống nàng. Đúng rồi, nhất định là thu mặt khác thánh sứ chỗ tốt, nói cách khác, không có khả năng như vậy. Hảo A, rốt cuộc là cái nào ra hỏa như vậy có thấy xa, như vậy hãm hại nàng. Nhìn thấy thánh sứ trong mắt loạn chuyển, không biết ở miên man suy nghĩ cái gì, sinh cơ phân điện điện chủ chính là tức giận đến muốn nổi điên. Ngươi nhìn xem, nhìn xem hiện giờ hủy diệt phân điện tình huống. Nếu là bọn họ không tới nói, ngươi có phải hay không liền muốn cho chúng ta sinh cơ phân điện người như vậy? Cùng hủy diệt phân điện giống nhau, thử thương nhiều người như vậy. Sinh cơ phân điện điện chủ thật là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Vừa rồi hắn hỏi ý tứ, còn tưởng rằng là thánh sứ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, liền tính là an tử toàn bọn họ lợi hại, kia cũng không sao. Dù sao còn có hủy diệt phân điện người đảm đương tấm mục. Chính là, hắn cẩn thận hỏi qua lúc sau. Nàng hoàn toàn liền không có chút nào chuẩn bị. Nói như vậy, nếu là hủy diệt phân điện người không có tới, kia bọn họ sinh cơ phân điện sẽ là cái gì kết quả? Hắn là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Thánh sứ lúc này mới hiểu được sinh cơ phân điện điện chủ lo lắng chính là cái gì. Thánh sứ hừ lạnh một tiếng, ngươi quá đại kinh tiểu quái. Ta trong tay có vân hạo đương có tin, ngươi cho rằng an tử toàn bọn họ sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ sao. Cứ như vậy người còn có thể đương phân điện điện chủ. Một chút quyết đoán đều không có, thật là phế vật. Thánh sứ lời nói khinh thường là như thế rõ ràng, sinh cơ phân điện điện chủ tưởng làm bộ nghe không hiểu đều không thể. Hiện tại không phải không có việc gì sao. Thánh sứ hừ một tiếng, đừng vị như vậy điểm việc nhỏ tính toán chi ly. Đi theo ta về sau có đến là chỗ tốt. Thánh sứ gióng giạc làm sinh cơ phân điện mọi người từng bước từng bước là tức giận khó nhịn Hận không thể đi lên cùng nhau đem thánh sứ cấp chém chết. Đây là hủy diệt phân điện người tới, nếu là không có tới nói, chết chính là bọn họ. Chính là nhìn xem nàng hiện tại phản ứng. Một chút đều không có đem cái này đương hồi sự. Nếu là hủy diệt phân điện người không có tới, bọn họ không chỉ có phải bị an tử toàn bọn họ sát, hơn nữa, ở nàng trong mắt vẫn là đương nhiên bị giết. Nhìn xem thánh sứ tình huống, như thế đương nhiên. Ở nàng trong mắt, Bọn họ căn bản là không xem như một người, hoàn toàn chính là bị nàng tùy ý lợi dụng vứt bỏ con cờ. Thật là buồn cười. Thánh sứ cũng không có cảm thấy chính mình có sai, đối phó an tử toàn kia vốn dĩ chính là toàn bộ sinh cơ phân điện sự tình. Chẳng lẽ bọn họ muốn làm nàng chính mình giải quyết? Không có thể bắt lấy an tử toàn, hoàn toàn chính là bọn họ những người này vô năng. Thánh sứ khinh thường, là như thế rõ ràng bại ở trên mặt. Làm sinh cơ phân điện mọi người càng là bực mình không thôi. Nếu không phải bọn họ điện chủ ở chỗ này không có ra tiếng nói, bọn họ đã sớm đi lên cùng thánh sứ hảo hảo nói nói. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đem bọn họ rốt cuộc trở thành cái gì? Những người đó cảm xúc, thánh sứ căn bản là không quan tâm, hoàn toàn làm lơ rất nhìn qua khắc thường ánh mắt. Đối nàng tới nói, không quan trọng người, căn bản là không đáng nàng lãng phí tinh lực. Nàng hiện tại quan tâm còn lại là vân hạ phản ứng. An tử toàn cùng hủy diệt phân điện điện chủ chiến đấu như cũ, chẳng qua, lúc này, an tử toàn công kích rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Rốt cuộc, cấp bậc chi gian trên lệnh là không có cách nào ma diệt. Duy nhất làm thánh sứ để ý chỉ có một chút. An tử toàn trong tay nguyên tố dịch có phải hay không có rất nhiều. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền không chút nào để ý thuốc dục hồn lực, chính là thời gian dài như vậy. An tử toàn thế nhưng không thấy một chút mệt mỏi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ có thể mua được nhiều như vậy nguyên tố dịch sao? Liên ở Thánh Sư Nghi hoặc thời điểm, hủy diệt phân điện điện chủ cũng là đồng dạng tò mò. Ngươi bảo hộ Vân Hạo. Vì cái gì? Hủy diệt phân điện điện chủ tương đương có hứng thú hỏi. Vân Hạo cái này kiệt ngạo khó thuần người, như thế nào sẽ mặc kệ một nữ nhân tới bảo hộ hắn? Vân Hạo không phải vẫn luôn thực tự đại sao? Tự đại đến ai đều trứng mắt, ngay cả hắn cái này hủy diệt phân điện điện chủ đều không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Thế nhưng tránh ở một nữ nhân phía sau, quá vô năng đi. An tử toàn khẽ động một chút khóe môi, trực tiếp rồi trở về, ai cần ngươi lo. Nay hỏa bạo tính tình không chỉ có không có chọc giận hủy diệt phân điện điện chủ, ngược lại làm hắn mắt rộng có nghiền ngấm. Cái này an tử toàn cùng vân hạo quan hệ không bình thường a. Nghĩ tới nơi này. Hủy Diệt Phân Điện Điện Chủ Tâm rổng có tính toán, trên tay động tác biến đổi, bay nhanh công kích, đánh đến An Tử Toàn có chút luống cuống tay chân. Rốt cuộc cấp bậc trinh lệnh ở chỗ này, An Tử Toàn chỉ dựa vào sung túc hồn lực chống đỡ, là chống đỡ không được bao lâu. Đạo lý này ở đây tất cả mọi người rõ ràng, cho nên Hủy Diệt Phân Điện Điện Chủ hiện tại tính toán muốn nhanh hơn ngắn lại kết thúc thời gian. Hủy Diệt Phân Điện Điện Chủ một nghiêm túc, kia công kích tuyệt đối là An Tử Toàn vô pháp ngăn cản. An tử toàn đôi mắt nhíu lại, thúc giục hồn lực, hung hăng một chân đạp đi ra ngoài. Vốn dĩ, an tử toàn cái kia lực lượng đối với hủy diệt phân điện điện chủ tới nói căn bản là không tính cái gì. Cho dù là toàn lực một kích, cũng sẽ không đối hắn tạo thành tuyệt đối thương tổn. Nhưng là, hủy diệt phân điện điện chủ lại ở an tử toàn công kích trong nháy mắt, bay nhanh lui về phía sau. Vốn dĩ chiếm cứ ưu thế hủy diệt phân điện điện chủ thế nhưng không tiến phản lui, như vậy quỷ dị hành động. Làm mọi người kỳ quái ánh mắt tất cả đều dừng ở hủy diệt phân điện điện chủ trên người. Hủy diệt phân điện điện chủ tự nhiên là cảm giác được những cái đó kỳ quái ánh mắt, làm hắn vốn là không tốt sắc mặt càng thêm khó coi, cũng chính là may mắn hắn che chở màu đen trường bào, cũng không có lộ ra mặt tới. Nói cách khác, người khác nhất định sẽ phát hiện, sắc mặt của hắn là xanh mét xanh mét. Bởi vì an tử toàn đá ra tới một chân, là thẳng đến nam nhân yếu hại. Nơi đó nếu như bị đá rồng, hắn lại cường thực lực cũng vô dụng. Vì vậy, hủy diệt phân điện điện chủ trốn đạt được ngoại trật vật. Đê tiện. Hủy diệt phân điện điện chủ sắc mặt xanh mét mắng. Đối với hủy diệt phân điện điện chủ đánh giá, an tử toàn phản ứng chính là, Nga. Đê tiện liền đê tiện. Nàng thế nào, còn cần người khác tới đánh giá sao? Hắn cho rằng chính mình là ai đâu. Liên ở hai người ngắn ngủi đối thoại thời điểm, ai đều không có phát hiện. Vân hạo hai tròng mắt nhiễm nồng đầm dấu dếm. Đều không phải là là bởi vì hủy diệt phân điện điện chủ đối an tử toàn đánh giá, mà là vừa rồi an tử toàn kia một chân. Nếu là thật sự đá thượng, nàng đều không chê dơ sao. Nghĩ tới nơi này, vân hạo trong lòng càng thêm bực mình. Trên người sát ý hỗn hợp lạnh băng hơi thở ở ấp ủ, không biết khi nào liền phải bùng nổ. Hiển nhiên vân hạo tức giận đều không phải là là chính hắn ngay cả thức hải vân hạo giờ này khắc này cũng là đồng dạng tâm tình hai cái linh hồn ngày thường như nước với lửa lẫn nhau tính kế nhưng là ở cái này thời khắc đạt tới độ cao thống nhất quả nhiên bọn họ hai cái vẫn là có chung nhận thức hủy diệt phân điện điện chủ nhìn đến an tử toàn đã bay nhanh rời xa hắn đồng thời không biết khi nào tay nàng thượng xuất hiện tinh ánh dịch thấu cung tiễn kia sắc bén mũi tên tiêm thẳng chỉ vào hắn Thủy diệt phân điện điện chủ mày nhăn lại, cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra thông minh. Ta đương nhiên thông minh. An tử toàn châm chọc cười, ngươi cho rằng liền ngươi có đầu bóc sao. Muốn bắt ta tới huy hiếp vân hạo, ngươi đánh sai bản tính rồi. Thủy diệt phân điện điện chủ tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa rồi trong lòng thật là như vậy tưởng. Ai thành tưởng, hắn còn không có hành động, đã bị an tử toàn cấp xuyên qua, không chỉ có như thế. Lại còn có nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hiện tại liền tính là hắn tưởng lập tức tiến lên trảo an tử toàn, cũng có khó khăn. Cái này nha đầu, như thế nào phản ứng nhanh như vậy? Nhìn hủy diệt phân điện điện chủ an mệt bộ dáng, vân hạo khỏe môi gợi lên, quả nhiên không hổ là hắn xem rồng nữ nhân, đủ cơ linh. Nhìn thấy vân hạo bên môi ý cười, thanh sứ cảm thấy chính mình trái tim hình như là bị độn độn dao nhỏ cấp qua lại cắt cưa dường như đau đến nàng không cách nào hình dung. Dựa vào cái gì Vân Hạo đối An Tử Toàn thái độ tốt như vậy, nàng đối Vân Hạo chẳng lẽ không hảo sao? Nếu không phải Vân Hạo vẫn luôn nghĩ An Tử Toàn, nàng cũng sẽ không như vậy đối Đại Vân Hạo. Vân Hạo nếu là hồi tâm chuyển ý nói, nàng cũng sẽ hảo hảo đối hắn. Trong lòng phức tạp cảm xúc ở cuồn cuộn, nữu tạm thật sâu chua xót hận ý, làm Thánh sứ cả người đều là âm u. Thánh sứ ở chỗ này kích động màu đen hận ý. Không nghĩ tới, sinh cơ phân điện người nhìn nàng cũng là đồng dạng tâm tình. Cái này muốn hại chết bọn họ nữ nhân, cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua nàng sao. An tử toàn cũng không biết nói thánh sứ bên này tình huống, nàng tay phải buông lỏng, mũi tên nhọn rời cung. Hủy diệt phân điện điện chủ đột nhiên nhưng người, nhanh chóng tránh đi mũi tên nhọn công kích. An tử toàn phản ứng là không tồi, nhưng là, cho rằng hắn là ngốc tử sao. Công kích như vậy căn bản đối hắn tính không nguy hiếp cho rằng nàng một cái thất cấp chiến sư có thể đem hắn thế nào sao. Thật là ngây thơ. Mũi tên nhọn liền ở cùng hủy diệt phân điện điện chủ đi ngang qua nhau thời điểm, phanh một chút, nổ tung. Từng đạo băng tra hóa thành nguy hiểm nhất tám khí, vô khác nhau bắn về phía hủy diệt phân điện điện chủ. Chiêu thức ấy chuyển biến, ai đều không có nghĩ đến. Liên tính là hủy diệt phân điện điện chủ cũng là ở hoảng loạn chi rồng bay nhanh trốn tránh. Dù cho là dùng tới hôn lực, Ở như vậy hấp tấp chi gian, trên người mang vẽ ra từng đạo vết máu. Số lượng không nhiều lắm, nhưng là thâm. Trên mặt đi xuống lạc sền sệ tước ác, làm hủy diệt phân điện điện chủ giơ tay, dùng sức lau một chút. Nhìn đến ngón tay thượng đỏ thắm máu tươi, sắc mặt của hắn đổi đổi. Hắn bị thương. Thế nhưng bị một cái thất cấp chiến sư cấp bị thương. Sao có thể? Hủy diệt phân điện điện chủ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía An Tử Toàn, ánh mắt lạnh băng. Dù cho an tử toàn nhìn không tới hủy diệt phân điện điện chủ mặt, cũng không biết hắn lúc này biểu tình, nhưng là, rơi xuống trên người nàng tựa như thực chất giống nhau sắc ý, nàng vẫn là cảm giác được đến. Đối mặt tức giận hủy diệt phân điện điện chủ, an tử toàn chỉ là ở bên môi nổi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. giơ tay, tinh xảo đặc sắc trường cung phía trên, lại lần nữa ngưng tụ ra tới một chi mũi tên nhọn, sắc bén mũi tên tiêm như cũng là nhắm ngay hủy diệt phân điện điện chủ. tới Hủy diệt phân điện điện chủ mở miệng, thanh âm bởi vì hàm chứa dậy đặc sắc ý mà hơi hơi khàn khàn, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không thương ta. Vừa mới bắt đầu, hắn là hoàn toàn không có đem an tử toàn để ở trong lòng. Cái này an tử toàn bất quá chính là đối phó vân hạo một cái nho nhỏ phụ thổ thôi. Nhưng là, hiện tại bất đồng. Hắn muốn an tử toàn, chết. Nàng chọc hắn sinh khí. Đối với hủy diệt phân điện điện chủ khiêu khích. Mà ra mũi tên nhọn còn lại là an tử toàn tốt nhất trả lời. Veo một chút, thẳng đến hủy diệt phân điện điện chủ mặt. Lần này hủy diệt phân điện điện chủ căn bản là không coi trốn tránh, không lùi mà tiến tới, bay nhanh dôi tay, ẩn chứa hồn lực ngón tay đột nhiên nắm mũi tên nhọn. Lần này không cần an tử toàn làm này tắt nước, mà là hủy diệt phân điện điện chủ bị thương dùng sức, phanh một chút, đem kia lại thủy hồn lực ngưng tụ mà ra mũi tên nhọn trực tiếp cấp nhết bạo. Phút một tiếng. Mũi tên nhọn hóa thành điểm điểm hơi nước, tràn ngập mở ra. A, Thê Lương kêu thảm thiết từ hủy diệt phân điện điện chủ khẩu rồng tràn ra, nghe được nhân tâm run rẩy mấy cái. Ngay cả vẫn luôn giao thủ hủy diệt phân điện mọi người trên tay động tác cũng đều chậm vài phần. Theo bản năng nhìn về phía bọn họ hủy diệt phân điện điện chủ, điện chủ đây là làm sao vậy? Liên ở vài người một phân thần công phu, giàn nước nhuận bọn họ chính là trên tay động tác nhanh hơn, bay nhanh thu hoạch vài điều tánh mạng. Hủy diệt phân điện điện chủ nhìn chính mình tựa hồ là bị bỏng rát bàn tay, mày gắt gao nhíu lại, nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị dùng hồn lực bao bọc lấy bàn tay, chỉ sợ vừa rồi kia một chút, hắn này chỉ tay cũng liền phế đi. Hảo, làm tốt lắm. Hủy diệt phân điện điện chủ cười lạnh một tiếng, hai mắt bốc hỏa, hiển nhiên, hắn là động thật giận. An tử toàn tuyệt đối không thể lưu. Hủy diệt phân điện điện chủ đi phía trước, từng bước một tới gần an tử toàn thúc giục hồn lực, thuộc về bát cấp chiến sư huy áp nháy mắt bùng nổ mà ra. Dù cho an tử toàn khoảng cách hắn rất xa, nhưng cũng cảm giác được lực đông một chút, phảng phất là bị một khối hơn một ngàn cân cự thạch cấp tạp rồng giống nhau dường như, nặng nghề đến vô pháp hô hấp. An tử toàn bay nhanh lui về phía sau. Muốn cùng hủy diệt phân điện điện chủ kéo ra khoảng cách. Đối với an tử toàn phản ứng hủy diệt phân điện điện chủ căn bản là không thèm để ý. Ở hắn xem ra, An Tử Toàn đã là hắn túi rổng chi vật. Hủy diệt phân điện điện chủ từng bước một tới gần An Tử Toàn, quanh mình kích động hồn lực theo hắn từng bước tới gần ở bay nhanh dâng lên. Mà hắn dưới chân, đi qua địa phương, kia cứng rắn phiến đá xanh đã tấp tấp ra nẻ, hình như là con nệ đoàn giống nhau nhanh chóng lan tràn mở ra. Hắn hai chân dẫm qua địa phương, càng là để lại một cái dấu chân. Gió thổi qua, nhỏ vụn bột phấn phi dương. Kia rắn chắc cứng rắn phiến đá xanh ở hắn dưới chân thế nhưng trực tiếp bị đạp thành bột mịt. đối mặt cháy lực toàn bộ khai hỏa hủy diệt phân điện điện chủ an tử toàn sắc mặt trắng bệch không phải doa mà là làm thất cấp chiến sư ở trên thực lực bị bắt cấp chiến sư hồn lực nghiền áp mà xuất hiện bình thường phản ứng Nước khí huyết quay cuồng ngay cả niết hầu chỗ đều tràn ngập ra tới nhàn nhạt tanh vị ngọt nói càng miễn bàn ngũ tạng lục phủ cho rằng kia cường đại hồn lực cấp bậc nghiền áp hình như là bị đặt ở trên mặt đất. Lại thạch ma hung hăng áp quá giống nhau. Toàn dựa vào cường đại ý chí lực chống đỡ, lúc này mới không có ngã xuống. Không cần xem thường cấp bậc chi gian trên lệch. Càng là cấp bậc cao, này chi gian trên lệch càng là đại. An tử toàn cảm giác chính mình hồn lực ở kinh mạch rồng lưu chuyển, đều hình như là bị đông cứng giống nhau. Kinh mạch phản phất đều không thể thừa nhận trụ như vậy nghiền áp, tùy thời đều sẽ tan vỡ. Dù cho như thế, an tử toàn đôi tay như cũ vững vàng bưng cung tiễn. Vẫn duy trì tùy thời có thể xạ kích trạng thái. Ngay cả từ thủy hồn lực ngưng tụ ra tới cung tiễn đều không có một chút ít vết rách, như cũ vẫn duy trì cùng tiên ổn định. Sinh cơ phân điện điện chủ kinh ngạc di một tiếng, thở dài, cái này an tử toàn. Không đơn giản. Nơi nào nghĩ đến, chính mình này một tiếng kinh ngạc cảm thán, ngược lại là chọc giận bên cạnh đang xem diễn thanh sứ, quay đầu, giận dữ hỏi nói, có cái gì không đơn giản. Thất cấp chiến sư. Đối thượng bắt cấp, đó chính là chỉ có thể chờ bị nghiền áp. Không đơn giản. Ta xem là nàng đầu góc không đơn giản, liền biết ở chỗ này làm ra vẻ. Thánh sứ khinh thường, làm sinh cơ phân điện điện chủ chân mày cau lại. Trước kia còn bận tâm thánh sứ thân phận, hắn đối nàng chính là rất nhiều lễ nhượng, nhường nhịn nàng các loại vấn đề. Hiện giờ, hắn vừa mới hỏi qua thánh sứ, nàng hoàn toàn không có đưa bọn họ sinh cơ phân điện mọi người tánh mạng để vào mắt hắn cần gì phải cấp thánh sứ mặt mũi lại lợi hại thân phận có thể so sánh được với bọn họ toàn bộ sinh cơ phân điện quan trọng sao? huống chi bọn họ sinh cơ thần điện không phải gần có như vậy một cái thánh sứ, nàng chỉ là khả năng trở thành về sau sinh cơ thần điện điện chủ nhưng không phải duy nhất một cái, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. nghĩ thông suốt này đó sinh cơ phân điện điện chủ tự nhiên là sẽ không lại nhường nhịn thánh sứ, cười lạnh một tiếng liền tính là làm ra vẻ, kia cũng muốn có thực lực này tới trang, bắt cấp chiến sư uy áp dưới, an tử toàn dùng hồn lực ngưng tụ ra tới vũ khí còn không có tán loạn, có thể thấy được nàng đối chính mình hồn lực khống chế có bao nhiêu tinh diệu. Càng quan trọng là ở hủy diệt phân điện điện chủ uy áp dưới, nàng như cũ có thể điều động chính mình hồn lực, như vậy bản lĩnh, không phải người bình thường có thể làm được đến. Nói đến chỗ này. Sinh cơ phân điện điện chủ liền cùng không có nhìn đến thánh sứ kia càng ngày càng khó coi sắc mặt dường như, hỏi một câu, thánh sứ làm được đến sao? Sinh cơ phân điện điện chủ những lời này vừa hỏi ra tới, thánh sứ sắc mặt là thành một trận bạch một trận, kia kêu, kêu một cái xuất sắc. ngươi có ý tứ gì? Thánh sứ tức giận chất vấn nói, mấy chữ này, hoàn toàn chính là từ kẽ răng rồng ngạnh bài trừ tới. Không có gì ý tứ, chỉ là ta kiến thức nông cạn, ta cảm thấy an tử toàn lợi hại. Thánh sứ nói nàng không lợi hại, cho nên, ta mới hỏi hỏi, nhìn xem thánh sứ có phải hay không có thể làm được. Làm kiến thức hạn hẹp ta cũng thật dài trường kiến thức. Sinh cơ phân điện điện chủ lời này nói được nghe là khen tặng, nhưng là, trên thực tế châm chọc lại có ai nghe không hiểu đâu. Sinh cơ phân điện điện chủ thái độ, làm thánh sứ cực kỳ bực bội, ngươi, thánh sứ, ngươi làm được đến sao? Sinh cơ phân điện điện chủ lại cùng không có thấy thánh sứ kia hắt như đấy nổi sắc mặt giống nhau, tò mò hỏi một câu, ta chính là tiểu địa phương người, chưa thấy qua đại trường hợp. Thánh sứ ánh mắt chớp động một chút, âm chắc chắc hỏi, Ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì? Sinh cơ phân điện điện chủ cười khẩy nói, ta bất quá là kiến thức thiền bạc, tưởng cùng thánh sứ lanh giáo lanh giáo. Thánh sứ, ngươi làm được đến sao? Sinh cơ phân điện điện chủ lúc này là hạ hết hy vọng muốn cùng Thánh Sứ liều mạng. Thánh Sứ muốn đem vừa rồi cái kia đề tài cấp bốc quá, nhưng là, sinh cơ phân điện điện chủ lại cố tình không chịu. Vẫn luôn gắt gao bắt lấy cái kia vấn đề không bỏ, chính là càng muốn từ Thánh Sứ trong miệng được đến một đáp án không thể. Đúng vậy, Thánh Sứ, ngươi có thể làm được sao? Ta cảm thấy an tử toàn rất lợi hại. Dù sao ta làm không được, có lẽ Thánh Sứ có thể đi. Sinh cơ phân điện chúng chiến sư sôi nổi mở miệng bọn họ chính là đối thánh sứ là hận thấu xương. Thế nhưng muốn làm cho bọn họ bạch bạch toi mạng, tuy nói bọn họ là tưởng lịnh bợ một chút thánh sứ, rốt cuộc nàng rất có khả năng về sau chính là bọn họ sinh cơ thần điện điện chủ. Nhưng là mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không nghĩ không thể hiểu được liền đã chết. Đừng nói thánh sứ còn không phải bọn họ sinh cơ thần điện điện chủ, liền tính là nói cũng không thể như vậy làm cho bọn họ bạch bạch tặng thánh mạng. Hiện tại bọn họ cảm thấy, cái này thánh sứ vẫn là không cần trở thành sinh cơ thần điện điện chủ tương đối hảo. Nói cách khác, về sau bọn họ còn không biết sẽ như thế nào không thể hiểu được đã bị lộng đi chịu chết. Câm miệng. Thánh sứ sắc mặt đại biến, nổi giận quát một tiếng. Này đó hỗn đàn, cố ý chính là đi. Thánh sứ sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, sinh cơ phân điện điện chủ rốt cục là mở miệng, ngăn trở mặt khác của nào người, nói, hảo. Không cần hỏi lại thánh sứ. Mọi người nhìn thánh sứ kia vặn vẹo ngũ quan, trong lòng cười nhạo không thôi. Nàng cho rằng nàng là cái gì? Nếu không phải có thánh sứ cái này thân phận, cho rằng bọn họ sẽ như vậy hầu gái nàng. Muốn dương ngoài cũng không biết trước thấy rõ ràng tình huống. Tuy nói hiện tại không còn có người hỏi nàng, nhưng là, thánh sứ như cũ cảm giác được sau lưng có vô số khác thường ánh mắt dừng ở nàng trên người. Đáng giận. Những cái đó ra hỏa. Hiện tại nhất định là ở dùng khinh thường ánh mắt xem nàng. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Nàng chính là sinh cơ thần điện phái tới thánh sứ, về sau sinh cơ thần điện điện chủ. Những người này cũng dám như thế đối lại nàng. Hảo, cho nàng chờ, chờ đến nàng trở thành sinh cơ thần điện điện chủ lúc sau, nhất định sẽ muốn bọn họ mạng chó. thánh sứ kia âm tình bất định sắc mặt, còn không thể thuyết minh nàng suy nghĩ cái gì sao. Tự nhiên, sinh cơ phân điện người đều minh bạch. Bọn họ cùng Thánh Sứ chi gian thủ xem như kết hạ. Bất quá không sao cả, bọn họ không để bụng. Thánh Sứ nếu dám can đảm như vậy hại bọn họ, như vậy, Thánh Sứ cũng cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Hiện giờ, hủy diệt phân điện đột kích, còn không phải là một cái tốt nhất cơ hội sao. Thánh Sứ là không biết, tại đây ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, xin cơ phân điện mọi người đã tính toán hảo nàng đường đi. Nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều tập rồng ở an tử toàn trên người. Đến nỗi sinh cơ phân điện mọi người, nàng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá chính là một ít thủ hạ thôi. Căn bản là không đáng hắn lo lắng. Hủy diệt phân điện điện chủ hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú an tử toàn, mắt rồng phun ra ngọn lửa đều đủ để đem nàng cấp cắn nuốt rớt. Còn không có một người, có thể đem hắn bước đến này nông nỗi. Một cái thất cấp chiến sư. Thế nhưng ở trước mặt hắn như thế làm cản Xì nụ. Đây là với hắn mà nói lớn nhất xì nụ. Mỗi một bước, hủy diệt phân điện điện chủ trên người hồn lực đều ở tăng thêm một phần Mỗi một bước, kia cường thế uy áp đều có thể đem an tử toàn cấp nghiền ác. Theo hủy diệt phân điện điện chủ mỗi một bước đi trước, trên mặt đất phiến đá xanh ca ca vỡ vụn thành không dứt bên hai. Mà an tử toàn không còn có lui về phía sau, cầm trong tay cung tiễn. Như cũ vẫn duy trì kéo ra tư thế, sắc bén mũi tên tiêm thẳng tắp chỉ vào hủy diệt phân điện điện chủ yếu hại. Nàng không có đẩy, không phải bởi vì nàng không nghĩ lui, mà là lui không thể lui. Nếu là di động nói, tất nhiên sẽ tiêu hao nàng hồn lực, mà nói như vậy, nàng liền không có biện pháp đem tay rổng cùng tiễn duy trì được. Cho nên, nàng tuyển ở đứng ở tại chỗ, trực diện kết như núi cao lăn xuống xuống dưới cự thạch giống nhau hồn lực nghiên áp. Ngũ tạng lục phủ đã chịu khủng bố hồn lực một lần lại một lần trọng lực đánh sâu vào. phảng phất là mặt biển phía trên nhấc lên sóng gió động trời, mấy chục trượng cao sóng gió động trời hung hăng chụp được tới. Kêu nháy mắt lực đánh vào, đều làm an tử toàn vô pháp hô hấp. Dù cho như thế, an tử toàn như cũ vẫn duy trì vốn có tư thế vẫn không núp đích. Nếu không phải nàng cái chán bên mái có điểm điểm mồ hôi lạnh lăn xuống nói, ai đều nhìn không ra tới nàng ở thừa nhận cường đại hồn lực nhân áp. Hai tay vững vàng vẫn luôn một khúc, sống lưng thẳng thán, cả người dường như kia huyền nhai trên vách đá thương tùng giống nhau, thẳng chỉ tận trời. Ở như vậy cường đại hồn lực nghiền áp dưới, trừ bỏ điểm điểm mồ hôi lạnh ở ngoài, rốt cuộc nhìn không ra tới nàng nửa phần khác thường. Ngay cả hủy diệt phân điện điện chủ tâm rồng cũng là rất là lấy làm kỳ. An tử toàn hai tay thế nhưng không có một chút ít run rẩy. Không chỉ có như thế, là hắn ảo rất sao. Hắn như thế nào cảm giác an tử toàn tay rộng cung tiễn ở hơi hơi di động vị trí? Hủy diệt phân điện điện chủ cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, căn bản là không phải hắn ảo giác. An tử toàn là thật sự ở hơi hơi di động tới cung tiễn, động tác tương đương rất nhỏ, nếu không phải bởi vì hắn lực chú ý tất cả đều tập rộng ở an tử toàn trên người, chỉ sợ còn phát hiện không ra này rất nhỏ di động. Nàng, đây là khiêng không được hắn hồn lực nghiền áp sao? Hủy diệt phân điện điện chủ tâm rổng cái này ý niệm vừa mới bước lên, theo sau nhanh chóng đã bị chính hắn cấp phủ quyết. Không có bất luận cái gì lý do, hắn liền cảm thấy cái này đáp án tuyệt đối không đúng. Cẩn thận lại quan sát một chút lúc sau, hủy diệt phân điện điện chủ âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh. An tử toàn mỗi một lần điều chỉnh, đều là làm kia mũi tên tiêm có thể chuẩn xác không có lầm đối với hắn yếu hại, không có một chút ít lệch lạc. T. Hủy diệt phân điện điện chủ cảm thấy chính mình lưỡi căn có điểm tê dại. Này An Tử Toàn. Nhưng thật ra làm hắn có điểm leo mắt mà nhìn. Thật là có ý tứ. Tin tưởng, nếu là hắn cùng An Tử Toàn trao đổi vị trí nói, hắn không biết chính mình có thể làm được hay không như An Tử Toàn giống nhau. Hắn nhưng thật ra thừa nhận, An Tử Toàn là cái đối thủ tốt. Chẳng qua. Tốt như vậy đối thủ càng không thể tồn tại. Không thể cho nàng trưởng thành cơ hội. Hắn chính là không nghĩ cho chính mình lưu một cái tương lai thai hoàng ẩm. Bất luận cái gì nguy hiểm đều phải bóp chết ở lúc ban đầu, như vậy, mới sẽ không cho chính mình tương lai mang đến nguy hiểm. An tử toàn đang đợi, nàng hiện tại cái gì đều không cảm giác được, hai lỗ thai ở hủy diệt phân điện điện chủ cường đại hồn lực nghiền áp dưới, vẫn luôn nổ vang không thôi. Thậm chí ngay cả bên cạnh giản đức nhuận cùng những cái đó hủy diệt phân điện mọi người giao thủ tiếng đánh nhau. Chuyên tới nàng nhĩ rổng không phản phất là cách thật dày chăn dường như, nghe không rõ ràng lắm. Nàng hai mắt cũng là mơ hồ, trong mắt đều sắp động lại ở giống nhau. Nàng hiện tại trong mắt chỉ có một mục tiêu, đó chính là hủy diệt phân điện điện chủ, yếu hại. Theo hắn đi lại, kia yếu hại vị trí vẫn luôn ở biến hóa, nàng hiện giờ có thể làm chính là kia mui tên tiêm vẫn luôn đều đối với hủy diệt phân điện điện chủ yếu hại. Chỉ còn chờ hắn tới gần, sau đó cho hắn một cái trí mạng công kích. Nàng ở tính toán này chính mình cùng hủy diệt phân điện điện chủ chi gian khoảng cách. Rốt cuộc thực lực cấp bậc chi gian trên lệch là vô pháp vượt qua. Nàng nhất định phải một kích bị mất mạng, nói cách khác, nàng sẽ chết ở chỗ này, vân hạo. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Đến nỗi bệ hạ sao trời tiểu hắc bọn họ đồng dạng cũng trốn không thoát đi. Bị cường đại hồn lực nghiền áp đầu óc đều có chút lộn xộn, an tử toàn đã không thèm nghĩ mặt khác đồ vật. Náo dồng một mảnh nổ vang chỉ là nàng bắt được duy nhất một chút thanh minh, đó chính là nhìn chằm chằm hủy diệt phân điện điện chủ yếu hại. Chờ hủy diệt phân điện điện chủ tới gần, tới gần đến nàng có thể làm được một kích tức rồng, làm hắn lập tức bị mất mạng vị trí. À, đột ngột kêu thảm thiết vang lên, một bóng người không có chút nào dự triệu vọt vào hủy diệt phân điện điện chủ cùng An Tử Toàn Chi Gian. Vốn dĩ An Tử Toàn cùng hủy diệt phân điện điện chủ hai người tinh thần đều ở căng chặt trạng thái, nay một người chợt xuất hiện. Ngáy mắt liền đánh vỡ cái kia căng chặt đến lệnh người hít thở không thông cân bằng. Veo một chút, an tử toàn mũi tên nhọn rời cung. Hủy diệt phân điện điện chủ một trưởng hung hăng trụ đi xuống. Phúc, chạm vào hai tiếng. Thật là thật đánh thật văng lên. Có thể nghe được kia mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào huyết nhục độn độn thành, còn có kia xương cốt vỡ vụn chói thai thanh. Phúc, một ngụm máu tươi bị thánh sứ cấp phu tới. Tinh tế thức tha thân mình ở không rổng xoay một vòng tròn mềm mại ngã trên mặt đất. Ngươi, thánh sứ hai mắt đỏ đậm, phảng phất là có huyết ở thiêu đốt. Đây mặt hận ý nhìn trầm trầm sinh cơ phân điện điện chủ. hắn thế nhưng đẩy nàng ra tới, như vậy tràn ngập hận ý ánh mắt, đổi lấy bất quá là sinh cơ phân điện điện chủ ác liệt cười lạnh. Thánh sứ, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Đến lúc này vẫn là không có chút nào quan tâm cùng ấy nãy, ngược lại là ở chỉ trích thánh sứ. Có thể là thánh sứ chân hoạt đi. Ai, Thánh Sứ ngày thường liền đối Vân Hạo không tồi, nhìn đến Vân Hạo thích cô nương có nguy hiểm, Thánh Sứ là qua đi giải cứu đi. Ơn, rất có khả năng. Sinh cơ phân điện mọi người mồm năm miệng mười nói ra nói mát tức giận đến Thánh Sứ lại là một búng máu phu tới. Này đó hỗn đàn, bọn họ đang nói cái gì? Còn không mau đem Thánh Sứ cấp mang lại đây. Sinh cơ phân điện điện chủ lập tức mệnh lệnh một câu. Sinh cơ phân điện chiến sư lập tức tỉnh ngộ lại đây hai người bay nhanh qua khứ, một người bắt được thánh sứ một cái cánh tay, liền cùng kéo chết cổ giường như cấp bám trụ. này hai cái sinh cơ phân điện chiến sư còn không quên đối hủy diệt phân điện điện chủ cười một chút, các ngươi tiếp tục của các ngươi, chúng ta liền không quấy rầy. bọn họ hiện tại nhưng không nghĩ tham dự an tử toàn cùng hủy diệt phân điện điện chủ chi gian đơn đoán chi rộng, này hai bên không một cái dễ đối phó. hai cái sinh cơ phân điện chiến sư kéo thánh sứ liền đi ra ngoài. Đối với bọn họ tới nói, lúc này cái này nơi sân chính là hủy diệt phân điện điện chủ cùng an tử toàn, bọn họ chính là sẽ không quấy rầy Thánh sứ liền như vậy bị kéo rời đi hủy diệt phân điện điện chủ cùng an tử toàn rằng co địa phương, về tới sinh cơ phân điện mọi người trước mặt. Điện chủ, chúng ta đem thánh sứ cấp cứu về rồi. Sinh cơ phân điện chiến sư nhẹ buông tay, cùng chết cầu dường như thánh sứ cứ như vậy bị ném xuống đất. Ngày thường cao cao tại thượng thánh sứ. Lúc này thế nhưng nghèo túng chật vật như thế, cái này làm cho thánh sứ cảm thấy thật sâu nhục nhã. Sinh cơ phân điện điện chủ trên cao nhìn xuống nhìn ngã trên mặt đất, tóc tán loạn đầy người huyết ô thánh sứ, khẽ động một chút khoẻ môi, thánh sứ, ngươi nói ngươi, hảo hảo xem diễn không hảo sao. Như thế nào còn lao ra đi. vừa mới bị trọng thương, lại bị kia hai cái sinh cơ phân điện chiến sư cấp không chút nào thương tiếc sinh kéo ngạnh tốn trở về, càng là thương càng thêm thương. Đau đến thánh sứ là trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, chết đi xuống lại. Lúc này nghe được sinh cơ phân điện điện chủ miệng đầy lời nói dối, càng là tức giận đến thánh sứ một hơi không xuê đều, thiếu chút nữa không hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Lần này tử, liền trên người đau nhức đều bị xem nhẹ, tức giận đến nàng là thật mạnh cắn sâu giang cấm, hung tợn nhìn chằm chằm sinh cơ phân điện điện chủ, hận không thể là một ngụm một ngụm cắn chết hắn. Ngươi đẩy ta đi ra ngoài. Mỗi một chữ, đều là thánh sứ cắn ngân nhà, từ kẽ răng rồng ngạnh bài trừ tới. Dù sao cũng là bị trọng thương, ngắn ngủ mấy chữ nói ra, thánh sứ khỏe môi lại đổ máu, ngực càng là kịch liệt phập phồng, đau đến nàng đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ta đẩy ngươi đi ra ngoài. Sinh cơ phân điện điện chủ kinh ngạc dùng ngón tay chỉ vào cái môi của mình, cho mày, cực kỳ vô tội hỏi, thánh sứ, ngươi có phải hay không bị thương đau hồ đồ? Loại chuyện này như thế nào có thể nhớ lầm đâu? Ta khi nào đẩy ngươi đi ra ngoài? Sinh cơ phân điện điện chủ cao mày, vạn phần khó hiểu bộ dáng thật là thoạt nhìn muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Như vậy làm bộ làm tịch phản ứng, chính là khí tới rồi thanh sứ, vốn dĩ liền bị trọng thương nàng, càng làm một trận khí huyết kích động, hé miệng, hoa một chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Thánh sứ, tiểu tâm A. Sinh cơ phân điện điện chủ khẩn trương nói. Sinh cơ phân điện điện chủ càng là như vậy quan tâm nàng, thánh sứ càng là vô pháp không chê chính mình trong lòng hỏa khí. Rõ ràng là hắn sấn nàng chưa chuẩn bị, đem nàng cấp đẩy ra đi. Hiện tại còn giả mù sa mưa nói cái gì cẩn thận. Này muốn cho nàng tiểu tâm cái gì? Ngươi đẩy không đẩy, chính ngươi trong lòng minh bạch. Thánh sứ chịu đựng trên người đau nhức, hung tỵ nhìn chằm chằm sinh cơ phân điện điện chủ. Lòng ta đương nhiên minh bạch. Sinh cơ phân điện điện chủ cười nói. Ta khẳng định là không đầy. Sinh cơ phân điện điện chủ như thế vô sỉ trợn mắt nói nói dối, chính là đem thánh sư tức giận đến quá sức. Vốn dĩ chính là bị thương nặng, hơn nữa cái này khí, khí huyết nhanh chóng chảy xuôi, bên môi máu loang chảy đến càng nhiều. Thánh sư, bảo trọng thân thể. Sinh cơ phân điện điện chủ cười nói, biết ngươi là thấy được hủy diệt phân điện người, tâm rồng tức giận khó nhịn, lúc này mới ra tay muốn giáo huấn một chút bọn họ. Chính là, thánh sư A. Tâm tình của ngươi chúng ta lý giải, nhưng là, như vậy tẩy mạnh nhưng không tốt. Sinh cơ phân điện điện chủ nói xong, sinh cơ phân điện mặt khắc chiến sư liên thanh phụ họa. Không sai, không sai, thánh sư ngươi phải bảo trọng Thánh sư thật sự là quá vô tư vĩ đại. Vì đối phó hủy diệt thân điện, thật là không màng chính mình an nguy à. Này đó sinh cơ phân điện chiến sư mồm năm miệng mười nói, làm thánh sư hoàn toàn minh bạch một việc, sinh cơ phân điện điện chủ là muốn cho nàng chết. Sinh cơ phân điện điện chủ đây là muốn làm nàng chết ở chỗ này, hơn nữa những người này cũng ôm đồng dạng ý tưởng. Các ngươi thánh sứ muốn tức giận mắng, muốn thét chói thai, đáng tiếc, trên người đau nhức làm nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể là giống như chết cẩu giống nhau ngã trên mặt đất. Chật vật đến hình như là rớt vào xú mương bên trong phá bố giống nhau. Sinh cơ phân điện điện chủ lánh liếc thánh sứ, một chữ một chữ âm lãnh nhìn chầm chầm thánh sứ hai mắt nói. Ngươi tưởng trả ta sinh cơ phân điện người, hiện giờ, bất quá là cho ngươi hồi báo. Thánh sứ tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, sắc mặt tưởng hồng. Một ngụm máu tươi phun tới, vừa rồi còn đường hồng gương mặt nháy mắt trắng bệ xuống dưới. ở mở miệng, Thánh sứ đã là hơi thở mong manh, không có gì tự tin. Ngươi sẽ không sợ bị thần điện người biết, chỉ cần sinh cơ thần điện người biết, nàng là chết như thế nào, nơi này. Này đó sinh cơ phân điện người một cái đều không sống được. Bọn họ thế nhưng dám can đảm giết hại nàng, giết hại nàng cái này thanh sứ, đó chính là muốn dĩ hạ phạm thượng, muốn tất cả đều bị xử tử. Sinh cơ phân điện điện chủ cười, chỉ là này tôi cười hết sức lạnh lẽo. ngươi cho rằng thần điện người sẽ có khả năng biết không. Ngươi bất quá là cùng hủy diệt phân điện đánh nhau mới chịu khổ thai họa bất ngờ, ngươi là chết có ý nghĩa, bị chết vĩ đại. Ta tưởng thần điện người nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi công hân, vì ngươi tìm một chỗ tốt mổ. Sinh cơ phân điện điện chủ cười đến khiếp người, thánh sứ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới lạnh đến hoàn toàn, phảng phất máu đều kết băng, làm nàng vô pháp hô hấp. Nhìn thánh sứ toàn thân ở hơi hơi phát run, không nghĩ tới sinh cơ phân điện điện chủ thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Những người này ngày thường đối nàng cung kính nguyên lai đều là giả. Thánh sứ hai mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Nhưng là, sinh cơ phân điện điện chủ cùng với mặt khác chiến sư, liền cùng không có nhìn đến giống nhau. Nhưng thật ra vận khí tốt, như vậy cũng chưa chết. Không đụng tới yếu hại, bất quá cũng sống không lâu. Cũng hảo, trước khi chết chịu điểm tội, đỡ phải nàng chính mình không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng chính mình là nhân vật nào, muốn cho ai làm cái gì liền đi làm gì, buồn cười. Bên hai vang lên từng tiếng chào phúng. Hình như là một cái tát một cái tát hung hăng đánh vào chính mình trên mặt. Ngày thường này những nói xấu ra hỏa, cái nào nhìn thấy nàng không phải cung cung kinh kính, hiện giờ thế nhưng bỏ đá xuống giếng. Nàng xem như thấy rõ ràng bọn họ gương mặt thật. Nàng, chẳng lẽ hôm nay buổi tối sẽ chết ở chỗ này sao? Thánh sư tâm rộng không làm. Nàng là muốn trở thành thần điện điện chủ người, còn có. Nàng thích nam nhân. Thánh sư nỗ lực chuyển động cổ. Nhìn về phía vân hạo phương hướng, vừa thấy qua đi, Thánh sứ đấy lòng một mảnh lạnh lẽo thất vọng giống như thủy triều giống nhau, đem nàng bao phủ. Nàng đều bị thương thành như vậy, vẫn là bởi vì an tử toàn bị thương, vân hạo thế nhưng liền một ánh mắt đều thiếu phụ. Theo vân hạo ánh mắt nhìn đến hắn ở nhìn chầm chầm vào an tử toàn, Thánh sứ nhiễm vết máu môi đỏ nổi lên ác ý cười dữ thợn. Hủy diệt phân điện điện chủ một trưởng này là vô vào nàng trên người. Nếu là trụ ở an tử toàn trên người, an tử toàn tất nhiên là không sống được. Vân hạo không phải không thích nàng sao? Không sao cả, dù sao lập tức gan tử toàn cũng sẽ chết ở hủy diệt phân điện điện chủ trên tay, đến lúc đó. Xem vân hạo sẽ thế nào? Chết, cũng có đềm lưng. Vân hạo sẽ bồi nàng cùng chết, thanh sứ cảm thấy chính mình bị chết đáng giá. Thanh sứ không thể hiểu được xung tới, lập tức đánh vỡ cùng hủy diệt phân điện điện chủ chi gian kia vi diệu cân bằng. An tử toàn trong lòng kia cổ kính một tiết, cả người thiếu chút nữa không té ngã. Cánh tay cứng đờ đều ở hơi hơi phát run, nhưng là... An tử toàn trong mắt hiện lên một mặt quật cường, nhanh chóng thúc giục hồn lực, mũi tên nhọn lại lần nữa ngưng tụ. Hủy diệt phân điện điện chủ cũng là bị đột nhiên lao tới thánh sứ cấp lộng một cái trở tay không kịp, một trưởng chụp sau khi xong, mới phát hiện là chụp sai rồi người. Đến nỗi mặt sau sinh cơ phân điện người nhanh chóng đem thánh sứ cấp kéo đi. Hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hắn căn bản là không có đem sinh cơ phân điện những người đó để vào mắt, hủy diệt phân điện điện chủ tương đối để ý chính là đối diện An Tử Toàn. Vừa rồi nàng chính là vẫn luôn ở sức lực, nói như vậy, bị thánh sứ đột nhiên đánh gãy, An Tử Toàn đã chịu đánh sâu vào mới là lớn nhất. Nàng hẳn là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ. Hủy diệt phân điện điện chủ xem kịch vui ánh mắt dừng ở An Tử Toàn bên kia thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Điểm điểm quang mang ở không trung ngưng tụ, trường cung phía trên, lại lần nữa ngưng tụ ra tới một chi mũi tên nhọn, bén nhọn mũi tên tiêm thẳng chỉ hắn yếu hại. Vẫn là giống nhau tư thế, giống nhau động tác, thế nhưng không sai chút nào. Nếu là có một chút khác nhau nói, đó chính là an tử toàn mận khẩn ngôi, toát ra tới nàng quật cường. Nàng, thế nhưng còn có thể ngưng tụ hồn lực. Hủy diệt phân điện điện chủ những mày, cười nhạo một tiếng, an tử toàn ngươi nếu là muốn gia nhập hủy diệt phân điện ta có thể đồng ý như vậy hạt giống tốt hắn là không nghĩ buông tha an tử toàn không nói gì căn bản là đối hủy diệt phân điện điện chủ đề nghị thờ ơ hủy diệt phân điện điện chủ cũng cảm thấy chính mình nói được có chút buồn cười liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh vân hạo khinh miệt hừ một tiếng ngươi như vậy liều sống liều chết chính là không có người sẽ đau lòng ngươi để ý nam nhân không chỉ có ở sinh cơ phân trong điện thông đồng mặt khác nữ nhân Hơn nữa, tới rồi hiện tại còn thờ ơ. Đáng ra sao? Hủy diệt phân điện điện chủ mở miệng hỏi. Ta là xem ngươi có tiềm lực, mới có tích tài chi tâm. Tốt như vậy cơ hội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ qua, nói cách khác. Ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Hủy diệt phân điện điện chủ chính là đem trước mắt tình huống một cái một cái tất cả đều phân tích cấp an tử toàn nghe, thậm chí vì biểu đạt một chút chính mình thành ý, quay đầu đối với chính mình thủ hạ phân phó nói. Vây quanh bọn họ, không cần công kích. Hủy diệt phân điện mọi người vừa nghe, lập tức trong ba tầng ngoài ba tầng đem giản đức nhuận bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Đồng thời dừng tay, không hề công kích. trời biết, vừa rồi bọn họ đánh đến cũng là tương đương vất vả. Hai người kia hai đầu ma thú, liền cùng không biết mệnh mỏi dường như, không ngừng tiêu xài hồn lực, nếu không phải bọn họ có thể kiên trì, đã sớm bị bọn họ đột phá. Cũng may bọn họ người đủ nhiều. Hiện giờ nếu là có thể hòa bình giải quyết, bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục cùng Giản Đức Nhuận bọn họ chiến đấu. Nghe được hủy diệt phân điện điện chủ nói, Giản Đức Nhuận cũng ngừng tay, hắn vừa nghe, sao trời bọn họ cũng đều ngừng lại. Bọn họ là tạm thời chiếm cư ưu thế, nhưng là hủy diệt phân điện người qua trên người, trừ phi là đưa bọn họ cấp sát sạch sẽ, nói cách khác, bọn họ một chốc thật đúng là vô pháp thoát thân. An tử toàn, thế nào? Thành ý của ta đủ đi. Hủy diệt phân điện điện chủ nhìn an tử toàn cười hỏi. Ngươi muốn thu mua ta? An tử toàn rốt cục là mở miệng, chỉ là trong tay cung tiễn như cũ không có bông, còn ở vẫn duy trì thời khắc có thể công kích trạng thái. Này cũng không phải là thu mua. Hủy diệt phân điện điện chủ nở nụ cười. Ta đây chính là cho ngươi chỉ một cái quang minh đại đạo. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta hủy diệt phân điện, chúng ta hai cái chi gian liền không cần dương cung bạc kiếm. Dựa vào tư chất của ngươi. Về sau ở hủy diệt phân điện tu luyện lên, tuyệt đối là làm ít công to. Hủy diệt phân điện điện chủ đem tương lai chỗ tốt nhất nhất nói ra cấp an tử toàn nghe. Cỡ nào tốt điều kiện? Chỉ cần an tử toàn gia nhập bọn họ hủy diệt phân điện không chỉ có hôm nay buổi tối cái gì nguy hiểm đều sẽ không có. Hơn nữa, còn có thể được đến bọn họ hủy diệt phân điện tu luyện tài nguyên. Đây chính là trăm lợi mà không một làm hại chuyện tốt. Phải không? An tử toàn khẽ cười nói kia bọn họ làm sao bây giờ? An tử toàn nói, hơi hơi nghiêng đầu, điểm điểm sinh cơ phân điện những người đó. Sinh cơ phân điện mọi người chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như vậy quỷ dị biến chuyển. Vừa mới còn thế bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng hai phương, thế nhưng muốn bắt tay giảng hòa. Bắt tay giảng hòa cũng liền thôi, an tử toàn như thế nào còn đánh thượng bọn họ sinh cơ phân điện chú ý? Bọn họ. Hủy diệt phân điện điện chủ ha ha cười, căn bản là không có đem sinh cơ phân điện mọi người để vào mắt, vốn dĩ bọn họ cũng là ta đêm nay mục tiêu. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, ngươi chính là ta hủy diệt phân điện người, chúng ta hai cái cũng không cần cho nhau tiêu hao thực lực. Chúng ta người, tự nhiên sẽ toàn lực đối phó sinh cơ phân điện. Hủy diệt phân điện điện chủ nói ra nói, chính là làm sinh cơ phân điện điện chủ hít ngược một hơi khí lạnh. Hủy diệt phân điện điện chủ thế nhưng còn có nể tính toán. Điện chủ. Sinh cơ phân điện chiến sư hô nhỏ một tiếng, khẩn trương nhìn về phía bọn họ điện chủ. Xem ra hủy diệt phân điện người là có bị mà đến, này nếu là giao thủ nói, chỉ sợ đối bọn họ tương đương bất lợi. Đừng quên, bọn họ sinh cơ phân điện còn có một bộ phận nhân thủ bị thánh sứ cấp chiều rớt đi, đi ngoài thành đánh lén an tử toàn bọn họ đi. An tử toàn, chúng ta sinh cơ phân điện cùng ngươi không oán không thủ, nếu nói là có thủ oán nói, cũng chỉ có một người. Sinh cơ phân điện điện chủ nói, ý có điều chỉ xem ra liếc mắt một cái ngã trên mặt đất Thánh sứ. Thánh sứ trăm triệu không nghĩ tới, đến lúc này, sinh cơ phân điện điện chủ thế nhưng còn muốn lợi dụng nàng tới đổi nhất thời an bình. Vốn dĩ đau nhức ở gầm thực nàng thần kinh, làm nàng đần độn ý thức có chút không rõ. Nhưng là, ở sinh cơ phân điện điện chủ nói xong câu đó lúc sau, Thánh sứ lăng là bị tức giận đến thần trí thanh tỉnh. Ngươi không chết tử tế được. Thánh sư cố sức cắn răng hộp ra như vậy một câu mang tới. Sinh cơ phân điện điện chủ mới mặc kệ thánh sư nói như thế nào, hiện giờ hắn chỉ nghĩ như thế nào thoát khỏi hủy diệt phân điện người. Hắn nhưng không nghĩ chính mình người xảy ra chuyện. An tử toàn, ngươi xem đâu? Sinh cơ phân điện điện chủ hỏi an tử toàn, đến nỗi thánh sư nói, hắn chỉ cho là đánh giấm. Hủy diệt phân điện điện chủ cười ha ha lên, an tử toàn, thấy được sao? Chỉ cần ngươi trở thành hủy diệt phân địa người, trước kia đã chịu bất công đãi ngộ về sau tuyệt đối sẽ không lại có. An tử toàn không nói gì, không biết là ở suy xét cái gì. Sao trời cùng giản nước nhuận nhìn nàng, nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương. Tử toàn sao có thể vứt bỏ vân hạo đâu? Vì vân hạo, liền nơi này đều tới, có thể làm được tình trạng này tử toàn, lại như thế nào sẽ vứt bỏ ban đầu kiên trì? Vân hạo làm sao bây giờ? An tử toàn hỏi. Hủy diệt phân điện điện chủ thanh âm lập tức liền lệnh bài phần, ngươi còn muốn Vân Hảo. Người nam nhân này chính là không đáng ngươi muốn. Hủy diệt phân điện điện chủ là tương đương không hài lòng Vân Hạo, Hắn thừa nhận, Vân Hạo cũng tương đương có tiềm lực. Không, không chỉ là tiềm lực, mà là tương đương có thực lực. Vốn dĩ này hẳn là hắn một cái thực tốt trợ thủ. Chỉ tiếp, hắn không thích như vậy không chịu hắn quản thúc, hắn vô pháp khống chế trợ thủ. Mà an tử toàn hoàn toàn bất động. Hắn thấy được nàng tiềm lực, đồng thời cũng có nắm chắc có thể khống chế được trụ an tử toàn. Vân Hạ bề ngoài là thứ hảo, nhưng là hắn chính là chân trong chân ngoài, không thấy được ngay cả sinh cơ phân điện thánh sứ đều đối hắn có ý tứ sao? Hủy diệt phân điện điện chủ hảo tâm cấp an tử toàn phân tích. Hơn nữa, người cùng Vân Hạ về sau cũng không có khả năng là một cái mặt người. Hắn lực lượng đừng chối buộc, chỉ sợ trừ bỏ cái kia thánh sứ, là không có người có thể tẩy bỏ. Tùy diệt phân điện điện chủ nói xong, nhìn về phía chật vật ngã trên mặt đất Thánh sứ. Ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở chính mình trên người, làm Thánh sứ cảm thấy hết sức năng kham. Nàng là một cái tương đương chú trọng bề ngoài hình tượng người, từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến nơi nào, nàng đều là mọi người tiêu điểm. Đối với ánh mắt đi theo đã sớm đã không có cảm giác. Nhưng là, kia tuyệt đối không phải như bây giờ. Ở nàng như thế chật vật thời điểm trở thành mọi người tiêu điểm. Không sai, hắn chói buộc chỉ có ta có thể cải bỏ. Thánh sứ mở miệng, suy yếu thanh âm như cũ vô pháp che giấu nàng tràn đầy ác ý. Hiện tại, vân hạo chính là phế nhân một cái. Thánh sứ ánh mắt bình tĩnh dừng ở vân hạo trên người, kia làm nàng trầm mê không thôi tuấn lãng dung nhan. Lúc này, nàng như cũ là tâm động không thôi, lại nhiều một phần trả thù khoai ý. Nếu nàng không chiếm được, như vậy liền hủy hắn. Nàng không chiếm được. Người khác cũng mơ tưởng được. Nghe được đi. Hủy diệt phân điện điện chủ cười, thập phần vừa lòng Thánh sứ phối hợp, hắn lực lượng bị chói buộc, rốt cuộc vô pháp tu luyện, về sau chính là một cái vô dụng phế vật. Ngươi gia nhập hủy diệt phân điện, về sau nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có. Hà tất đem tốt như vậy chính mình lãng phí ở như vậy phế vật thượng. Nói, hủy diệt phân điện điện chủ đột nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng. Kỳ thật, ta cảm thấy... Ngươi đi theo ta cũng không tồi. Hủy diệt phân điện điện chủ lời này vừa nói ra, lệnh ở đây mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Kia ánh mắt động tắc nhất trí đinh ở hủy diệt phân điện điện chủ trên người, hắn lời này là có ý tứ gì? Sinh cơ phân điện mọi người là kinh ngạc không thôi, mà hủy diệt phân điện người lại là đối an tử toàn hết sức hâm mộ, càng đừng nói hủy diệt phân trong điện mặt nữ chiến sư. Đây chính là bọn họ điện chủ A. An tử toàn có tài đức gì? Còn không có gia nhập bọn họ hủy diệt phân điện, thế nhưng làm cho bọn họ điện chủ nói ra nói như vậy tới. Nói, hủy diệt phân điện điện chủ động, nhẹ nhàng kéo lại áo đen mũ choàng. Mũ choàng rơi xuống, thế nhưng lộ ra một trương trắng non hết sức có nam nhân khí mặt. Tuy nói không bằng vân hạo như vậy tuấn mỹ kinh người, nhưng là, ngạnh lãng nam nhân khí cũng có khác một loại mị lệ. giang nước nhuận một tay bưng kín chính mình mắt, sao trời đẻ lại chính mình ẩn ẩn làm đau cay chán hai người trong đầu đồng thời hiện lên hai chữ, xong rồi cái này hủy diệt phân điện điện chủ đầu gốc rốt cuộc có cái gì thật xấu, thế nhưng đem chủ ý đánh tới tử toàn trên người, thật khi bọn hắn ra chủ tử là an chay sao? hủy diệt phân điện điện chủ nhìn đến an tử toàn đang xem hắn, cười hỏi thế nào? xấu, an tử toàn đúng trọng tâm đánh giá, không cần cùng vân hạo so, ngươi không xứng. hủy diệt phân điện điện chủ sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Hắn chính là xem ở An Tử Toàn có tiềm lực phân thượng, hảo tâm cho nàng một cái tốt đường ra, nàng thế nhưng như thế không biết điều. Kia đã có thể đừng trách hắn không khách khí. Cái này An Tử Toàn đủ công a. Đầu gốc có bệnh đi. Chúng ta điện chủ thật tốt, nàng thế nhưng còn như vậy không biết điều. Không kiến thức độ vận. Hủy diệt phân điện mọi người vừa nghe An Tử Toàn nói, tất cả đều tạc, lại là như vậy nói bọn họ hủy diệt phân điện điện chủ. An Tử Toàn là muốn điên sao? Thùy diệt phân điện điện chủ nghe đến mấy cái này đối an tử toàn chỉ trích nói, hắn trong lòng thoải mái nhiều. Nếu không phải xem ở an tử toàn có tiềm lực còn rất có ý tứ phân thượng, hắn như thế nào sẽ động về điểm này tiểu tâm tư. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật sự đem an tử toàn trở thành cái gì quan trọng người. Nữ nhân, còn có điểm năng lực, tự nhiên là có thể chơi một chút. Chỉ là, hắn còn không có chơi. Cái này an tử toàn lại là như vậy không biết điều nói ra nói như vậy tới. Đây chính là phạm vào hắn kiên kỵ. Ta không xứng. Hủy diệt phân điện điện chủ châm trọc cười, từng bước một tới gần an tử toàn, ta lập tức liền sẽ làm người khóc lóc cầu ta. Đến nỗi là vì cái gì khóc. Nói vậy nữ nhân này ở trên giường khóc lên, hẳn là rất đẹp. Đối với hủy diệt phân điện điện chủ ý có điều chỉ âu ngôn huyến ngữ, an tử toàn căn bản là không có để ý. Coi như là không tốt khí thể, làm nó theo gió phiêu xa. Nàng trong tay cung tiễn như cũng là lấy đến bước vàng, sắc bén mũi tên tiêm thẳng chỉ hủy diệt phân điện điện chủ chí mạng yếu hại. Vừa rồi hủy diệt phân điện điện chủ còn có cái kia tâm tư trêu đùa an tử toàn một chút, hiện giờ. Hắn chính là không có cái kia nhẫn mại. Bay nhanh thúc rụt hồn lực, chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc tiếng vang. An tử toàn trong tay dùng hồn lực ngưng tụ cung tiễn thế nhưng xuất hiện tàn vỡ dấu vết. Từng đạo thật nhỏ vết dạng liền như vậy chống rông xuất hiện, phảng phất là vô pháp thừa nhận cự thạch nghiền áp ở nhanh chóng rách nát. An tử toàn trao mày, không có tưởng quá nhiều, chỉ là nhanh chóng vận chuyển hồn lực, muốn bảo trì cùng tiễn hình dạng. Một bên giản đức nhuận trao mày, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn là thật sự không nghĩ tới, cái này hủy diệt phân điện điện chủ đối hồn lực vận dụng thế nhưng tinh diệu tới rồi tình trạng này. Có thể điều động hồn lực, ở không thương đến an tử toàn dưới tình huống Trực tiếp đập vụn nàng cung tiễn. Đừng tưởng rằng hủy diệt phân điện điện chủ không thương tổn an tử toàn chính là hắn hảo tâm, muốn phóng an tử toàn một con ngựa, này tuyệt đối là hảo ngoạn muốn lưu đến cuối cùng. Tử toàn muốn nguy hiểm. Giàn nước nhuận theo bản năng đi phía trước một bước. Hắn vừa mới động, hủy diệt phân điện chiến sư đột nhiên đi phía trước, vòng dây nháy mắt liền thu nhỏ lại. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất không cần lộn xộn, nói cách khác hủy diệt phân điện chiến sư huy hiếp nói. Sao trời nhanh chóng cân nhắc trước mắt tình thế, bọn họ tuyệt đối là không có cách nào trong thời gian ngắn pha vây, chờ đến bọn họ thoát khỏi những người này lúc sau, anh ôn nương bên kia. Liên ở ngay lúc này, ai đều không có chú ý tới, một mạt màu nâu bóng dáng bay nhanh từ sao trời đầu vai nhảy xuống, ở hủy diệt phân điện chiến sư dưới chân khe hở chỗ nhanh chóng chui qua đi. Lúc này còn để ý cái gì đâu? Trong khoảng thời gian này ở chung, hào đi, nó nói lỡ. Nó không chỉ có sẽ bảo hộ tiểu miêu, hơn nữa cũng không nghĩ an tử toàn bị thương. Nếu cái này hủy diệt phân điện điện chủ muốn đánh, kia nó phục bồi, nó liền tính là đua cái lưỡng bại câu thương, cũng là có thể đem hủy diệt phân điện điện chủ cấp bắt lấy. Sóc con bay nhanh nào tới, điên cuồng thúc dục lực lượng, kinh mạch bên trong đau nhức tua nhỏ nó thần kinh. Đột nhiên, phía sau lưng chấm xuống, tựa hồ là đụng vào thứ gì. Sóc con còn không có phản ứng lại đây. Toàn bộ đã cùng cầu giống nhau, huyên Huyên cút qua một bên. Một trận trời đất quay cuồng. sóc con lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là bị người cấp đá văng ra. Này ai? Nha! Sóc con bang kỉ một chút ghé vào trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, đầu góc chóng váng phân biệt phương hướng, oán hận quay đầu, vừa lúc nhìn đến vân hạo thu chân. Vân hạo! Sóc con tức giận đến muốn mắng người. Hắn đá nó làm gì? Sóc con tức giận đến nổi điên. Bang một tiếng, An Tử Toàn cung tiến ở trong tay hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ. Sắc mặt trắng nhợt, bị hủy diệt phân điện điện chủ hồn lực chấn đến sau này lui hai bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hủy diệt phân điện điện chủ đi phía trước, duỗi tay, liền phải đi bắt An Tử Toàn. Đột nhiên, thủ đoạn chấm xuống, ngón tay thon dài chế trụ cổ tay của hắn. Theo này hữu lực bàn tay xem qua đi, hủy diệt phân điện điện chủ cười, nhướng mày hỏi, vân hạo. Ngươi hiện tại còn nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi cho rằng chính mình còn có tư cách này. Hủy diệt phân điện điện chủ thật sự không có tưởng đều vân hạo thế nhưng như thế không thức thời vụ, đều đến lúc này, còn mạnh hơn xuất đầu. Cũng không nghĩ, chỉ bằng vân hạo bản lĩnh, hắn có cái gì cường xuất đầu tư bản. Đừng quên, ngươi hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt phế vật. Hủy diệt phân điện điện chủ ánh mắt dừng ở vân hạo thủ đoạn vòng ngọc thượng. Trước kia hắn kiêng kỵ Vân Hạo thực lực, không dám cùng hắn một trận chiến, đó là sợ chính mình sẽ cùng Vân Hạo lưỡng bại câu thương. Vì như vậy một sứ giả làm chính mình bị thương nặng, hủy diệt phân điện điện chủ cảm thấy không có lời. Nhưng là, hiện tại hắn là chính là cái gì đều không sợ. Một cái đã không có nửa điểm hồn lực Vân Hạo, có cái gì đáng sợ? Ngay trước mặt ta, câu dân ta nữ nhân, ngươi đường tiểu gia ta là chết. Vân Hạo hừ lạnh. Vân Hạo nói: Làm hủy diệt phân điện điện chủ ngẩn người, theo sau ngửa đầu cười to. Cười đến hai vai phát run, không kềm chế được. Vân Hạo a Vân Hạo, đều đến lúc này, ngươi thế nhưng còn thấy không rõ lắm tình thế sao. Hủy diệt phân điện điện chủ chào phúng hỏi Vân Hạo, hiện tại ngươi có thể làm cái gì? Nói, khinh miệt ánh mắt quét về phía Vân Hạo trên cánh tay trái vòng ngọc, trong đó ý tứ thực rõ ràng. Hán, hiện tại có cái gì bản lĩnh, cùng hắn ở chỗ này gọi nhịp. Thánh sứ đột nhiên hô to một tiếng, vân hạo, ngươi nếu là cầu ta, ta có thể suy xét. câm miệng. Vân hạo căn bản là không đợi thánh sứ nói xong, trực tiếp quát lớn qua đi. Đương nhiên, liền tính là quát lớn thánh sứ, vân hạo ánh mắt đều không có hướng thánh sứ bên kia xem một cái, liền một cái khỏe mắt dư quang đều không cho thánh sứ. Thánh sứ thật vất vả tích góp một chút sức lực, tất cả đều dùng kêu câu nói kia thượng. Lệnh nang bực mình chính là... Chính mình nói còn không có nói xong, đã bị vân hạo cấp đánh gãy. Ngực nội đau xót càng là làm nàng khó chịu. Vừa rồi còn ở đau đến kịch liệt thương thế, hiện giờ thế nhưng không như vậy đau Thánh sứ minh bạch, nay tuyệt đối không phải chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, mà là, nàng sắp kiên trì không được, sắp chết rồi. Nàng hiện tại duy nhất khả năng mạng sống cơ hội, chính là uy hiếp vân hạo. Ngươi nếu là tưởng cứu an tử toàn, ngươi chỉ có thể dựa ta thánh sứ lại mở miệng đã là suy yếu vô cùng. duy nhất cơ hội nàng không nghĩ buông tha, chỉ có tồn tại nàng mới có thể báo thù, mới có thể làm chuyện khác. chỉ cần vân hạo thỏa hiệp, nàng liền có thể sống sót. thánh sứ thanh âm là thực suy yếu, nhưng là tại đây an an tĩnh tĩnh không người ra tiếng dưới tình huống, lại là làm mỗi cái chiến sư đều nghe được rành mạch. mọi người đều là chiến sư, điểm này nhĩ lực vẫn phải có. hủy diệt phân điện điện chủ nhìn về phía vân hạo. Trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng, ngươi có thể suy xét suy xét đáp ứng nàng điều kiện. Nói không chừng, ngươi còn có cùng ta một trận chiến khả năng. Hắn đã chịu đủ rồi Vân Hạo. Kẻ hèn một sứ giả, thế nhưng không phục quản giáo, như vậy mặt mũi của hắn hướng nơi nào phóng. Thời gian dài như vậy, hắn nhịn Vân Hạo thời gian dài như vậy. Thật vất vả cho Vân Hạo như vậy một cái nhiệm vụ, vì Vân Hạo thiết kế sát cục mắt thấy liền phải thu võng, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Hắn đương nhiên là, trước trêu đùa đủ vân hạo lúc sau, ở hắn cảm thấy có hy vọng về sau, lại hoàn toàn dập nát hắn hy vọng. Liên tính là sinh cơ phân điện thánh sứ đáp ứng cấp vân hạo cởi bỏ chói buộc, cho rằng hắn liền sẽ đáp ứng sao Không, đương nhiên sẽ không. Hắn sẽ chỉ ở vân hạo hèn mọn cầu xong rồi thánh sứ lúc sau, lại giết hắn. Hắn muốn không chỉ là vân hạo đi tìm chết, lại còn có muốn bị chết thê thê thảm thảm, không có chút nào tôn nghiêm đi tìm chết. Liên ở thức Hải bên trong Vân Hạo đã đứng lên, chậm gì gì nói, "Ngươi có thể đã trở lại." Ta Mị Vân Hạo dứt khoát cho hắn một chữ, "Không." Băng Sơn Vân Hạo hơi hơi sửng sốt, như mày, "Hiện tại ngươi cái gì đều làm không được, chỉ có thể ta đi ra ngoài." Nội đan không phải Ta Mị Vân Hạo có thể khống chế. "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ Tử toàn sao?" Ta Mị Vân Hạo dưới đấy lòng phản bác Băng Sơn Vân Hạo. Băng Sơn Vân Hạo mày càng nhăn càng chặt. Tổng cảm thấy có chuyện gì tựa hồ không quá thích hợp. Ngươi tính kế ta đối tử toàn động tâm, muốn đồng hóa ta, quả thật là hảo mưu kế. Ta bị vân hạo một ngữ liền vạch trần băng sơn vân hạo mưu kế. Hắn không phải không biết, chỉ là không có để ở trong lòng thôi. Ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Bị vạch trần kế hoạch của chính mình, băng sơn vân hạo không có chút nào xấu hổ. Ngược lại là tương đương bình tĩnh, liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Ta tự nhiên là rõ ràng, nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi kế hoạch có thể như vậy thuận lợi. Ta mị vân hạo cười khẩy nói, nếu không phải hắn mặc kệ thức hải bên trong người này làm sang làm bậy, cái này kế hoạch khả năng tiến hành đến như vậy thuận lợi sao? Hắn chỉ là không nghĩ tới, chính mình thật sự chăn toàn cấp hấp dẫn. Bất quá, như vậy cũng hảo. Loại cảm giác này thực không tồi. Nếu đã biết, liền cho ta thành thành thật thật tiến vào, ngươi cũng không nghĩ tử toàn bị thương đi. Thất Hải nội băng sơn vân hạo ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, người này ở kéo dài thời gian, khiêu chiến hắn nhẫn mại. Đến lúc này, ấn kế hoạch của hắn chỉ có bên ngoài người này ngoan ngoãn trở về, từ hắn đi xử lý bên ngoài hỗn loạn. Rốt cuộc đối nội đan không chế, chỉ có hắn có thể. đương nhiên không nghĩ nàng bị thương. Ta Mị vân hạo khẳng định nói. Tiến Bảo, băng sơn vân hạo lạnh giọng mệnh lệnh. Không. Ta Mị Vân Hạo dứt khoát lưu loát cho Băng Sơn Vân Hạo một đáp án. Băng Sơn Vân Hạo đôi mắt nguy hiểm mị lên, thanh âm lạnh đến độ có thể rớt đá vụn, "Lúc này, ngươi tưởng trước đánh với ta một trận? Hiện tại sự tình gì đều hẳn là áp sau, trước hết phải làm sự tình chính là đi giải quyết hủy diệt phân điện điện chủ người này, đừng làm tử toàn bị thương." "Ta biết ngươi kế hoạch, mà ngươi biết kế hoạch của ta sao?" Ta Mị Vân Hạo một câu, làm thứ Hải Nội Băng Sơn Vân Hạo ngây ra một lúc. Ngươi kế hoạch. Không sai, kế hoạch của ta. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể bảo hộ tử toàn sao. Ta Mỹ Vân Hạo đáp ý nói, nàng cũng là nữ nhân của ta. Hủy diệt phân điện điện chủ nửa ngày không có nhìn thấy Vân Hạo có phản ứng, nhìn hắn ở nơi đó ngốc ngốc xuất thần, cho rằng Vân Hạo là sợ. Hủy diệt phân điện điện chủ cười lớn nói, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết một hồi, ta sẽ không để ý ngươi đi cầu xin cơ phân điện thanh sứ. Ngươi có thể mở ra chói buộc lúc sau, chúng ta lại đến công bằng một trận chiến. Đương nhiên, những lời này có thể hay không thực hiện, vậy muốn xem tâm tình của hắn. Cùng Vân Hạo công bằng một trận chiến, hắn là khẳng định không vui. Nhưng là nhìn Vân Hạo thấp hèn đi cầu Thánh Sứ, như vậy hắn vẫn là rất vui lòng nhìn đến. Hủy diệt phân điện điện chủ nói xong lúc sau, hắn nhìn đến Thánh Sứ trên mặt lộ ra tươi cười. Lúc này... Sinh cơ phân điện thánh sứ tâm tình cùng hủy diệt phân điện điện chủ là như thế nhất trí, đều là tương đương, vui vẻ. Vân hạo chỉ cần tới cầu nàng, nàng liền có thể cùng vân hạo nói điều kiện. Nói như vậy, nàng liền không cần đã chết, lại còn có có thể lấy về vốn là thuộc về nàng hết thảy Sinh cơ phân điện điện chủ chính là có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm vân hạo, không biết vân hạo sẽ như thế nào lựa chọn. Nếu là vân hạo lựa chọn cầu thánh sứ nói. Bọn họ sinh cơ phân điện đã có thể nguy hiểm. Hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở vân hạo trên người, chờ xem hắn lựa chọn. Duy nhất giản đức nhuận ánh mắt ở kia chỉ sóc con trên người dạo qua một vòng, trong lòng có một cái mơ hồ khái niệm. Vân hạo, cũng không phải là một cái thích bị người uy hiếp ra hỏa. Hủy diệt phân điện điện chủ cùng thánh sư muốn uy hiếp hắn. Có phải hay không chọn sai đối tượng? Vân Hạo nếu một chân đem muốn tiến lên giải vây tiểu tứ đương cầu giống nhau cấp đá văng ra, như vậy Vân Hạo khẳng định có hắn phương pháp, có phải hay không? Nguyên bản Vân Hạo nên ra tới, liền ở ngay lúc này, Vân Hạo cười, điểm điểm tươi cười ở bên môi nổi lên, khẽ động khoe môi, khẽ nứt độ cùng, tia tỏa ánh sáng hai tròng mắt, hình thành thuộc về Vân Hạo tà tứ quyến cuồng, gian nước nhuận trong lòng lột bột một chút, không phải Vân Hạo, vẫn là gia hòa kia. Vân Hạo như thế nào còn không xuất hiện, chẳng lẽ thật sự muốn đi cầu cái kia thanh sứ? Không đúng, Vân Hạo là tuyệt đối làm không được loại chuyện này. Liên tính người này không phải Vân Hạo, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Này quá không phù hợp Vân Hạo bản tính. Là ai cho ngươi như vậy tốt đẹp tự tin? Vân Hạo nhướng mày hỏi. Hủy Diệt phân điện điện chủ cười to, đây là này tiếng cười nhiễm nồng đậm sát khí. Đến lúc này ngươi còn cái bướng, thật là không biết sống chết. Ngay cả trọng thương Thánh Sứ cũng là ở hảo tâm khuyên nhủ Vân Hạo, ngươi cầu ta một tiếng, ta xem ở di vãng tình cảm thượng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua giúp ngươi một phen. Đến lúc này, Thánh Sứ như cũ bày ra nàng cao cao tại Thượng Tư Thái. Chẳng qua, chợt vật ngã xuống đất trọng thương nàng, nói ra lời này tới thời điểm, tương đương không có thuyết phục lực. Sẽ chỉ làm người cảm thấy hết sức buồn cười. Vân Hạo bên môi ý cười càng gì? Rõ ràng chỉ là thực thiển thực thiển tôi cười, lại làm hủy diệt phân điện điện chủ trong lòng căng thẳng, tựa hồ có cái gì hắn không biết sự tình muốn phát sinh. Nhìn đến này ta mị cuồng vọng tươi cười, thanh sứ cũng không có như dĩ vãng như vậy trầm mê, nàng trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt ngảy lên. Chỉ cảm thấy lúc này vân hạo là như vậy nguy hiểm. Hình như là kia mãnh liệt như hoa hải ngọn lửa giống nhau, mị tới rồi cực hạn, cũng làm nàng kinh hãi tới rồi cực hạn. Nhìn không được muốn tới gần vân hạo, biết rõ tới gần hậu quả là tan xương nát thịt, cũng muốn tới gần. Cũng may hủy diệt phân điện điện chủ so thánh sư muốn lý trí một phần, bay nhanh động tác, muốn tránh thoát vân hạo cánh tay. Liên ở hủy diệt phân điện điện chủ thủ đoạn chuyển động thời điểm, đột nhiên phát hiện, cánh tay hắn thế nhưng động, không. Vân hạo rõ ràng chính là một cái không có nửa điểm hồn lực phế vật, vì cái gì, hắn thế nhưng tránh thoát không được hắn gông cùm siếng xích liên ở hủy diệt phân điện điện chủ nghi hoặc thời điểm vân hạo bên môi ý cười gia tăng thông thả ung dung hỏi một câu ngươi cho rằng loại này rách nát ngoạn ý có thể vây được chủ ta hủy diệt phân điện điện chủ sửng sốt nhìn về phía vân hạo cánh tay thượng vòng ngọc vừa mới bắt đầu hắn là không nghi ngờ thánh sứ nói nhưng là nhìn đến vân hạo cái này phản ứng hắn có điểm hoài nghi chẳng lẽ thánh sứ gia hỏa kia ở cố lộng huyền hư thánh sứ nhưng không làm Đặc biệt là bị Vân Hạo như thế khinh miệt khinh bỉ, nàng tương đương không phục, thứ này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ lực lượng, đối khác thuộc tính chiến sư ta là không có nắm chắc. Nhưng là, đối với ngươi, tu luyện hủy diệt lực lượng ngươi tới nói, tuyệt đối là không có cách nào tránh thoát hai. Thánh sư đắc ý cười, bởi vì trọng thương, không có gì sức lực, cười một chút ngừng lại một chút, đứt quãng, cười đến hết sức quỷ dị. Trừ phi thực lực của ngươi đã đột phá địa tử cấp bậc đại lục thực lực nói cách khác, một đạo quang mang hình như là sắc bén lưỡi dao giống nhau, đem thánh sứ nói ngạnh sinh sinh cấp cắt đứt. Ngay cả hủy diệt phân điện điện chủ cũng trợn tròn hai mắt, nhìn bắt lấy cổ tay hắn vân hạo cái kia trên cánh tay trái vòng ngọc. Một đạo không quá sáng ngời, cũng tuyệt đối sắc bén quang mang từ vòng ngọc bên trong để lộ ra tới. Phảng phất ở vòng ngọc phía dưới có một đạo sán lựa nguồn sáng, kia quang mang hình như là thẳng tắp lưỡi dao. Liền như vậy ngạnh sinh sinh từ vòng ngọc bên trong đâm ra tới. Đạo thứ nhất ánh sáng vừa ra, đạo thứ hai ánh sáng theo sát sau đó, đạo thứ ba ánh sáng, đạo thứ tư. Vô số ánh sáng tức khắc làm vòng ngọc quang mang bắn ra bốn phía, hoa lệ lại loa mắt. Vốn di chính là rực rỡ lung linh vòng ngọc, lúc này càng là mỹ đến chói mắt. Nay toàn bộ ở tỏa ánh sáng vòng ngọc làm hiện tại mọi người tất cả đều ngốc ở nơi đó không biết là chuyện như thế nào. Hủy diệt phân điện điện chủ trong lòng lộ bột một chút, hắn xem minh bạch, đây là vòng ngọc bên trong sinh cơ lực lượng. Sinh cơ lực lượng vốn dĩ chính là quang hình thức xuất hiện, này nơi nào là cái gì vòng ngọc bên trong lộ ra tơi quang, rõ ràng chính là vòng ngọc bắt đầu tan vỡ, bên trong sinh cơ lực lượng tiết lộ ra tới. Không, chuyện này không có khả năng thánh xứ cũng xem minh bạch lúc này tình huống, nàng được đến chấn động so hủy diệt phân điện điện chủ còn muốn càng sâu. Liều mạng phe phẩy đầu nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng vân hạo có thể thoát khỏi cái này trói buộc, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tu luyện hủy diệt lực lượng vân hạo, sao có thể cùng cái này trói buộc đối kháng đâu? hắn lại không có khả năng là siêu việt toàn bộ địa tự cấp bậc đại lục thực lực chiến sư, cho nên đây đều là giả, hết thể đều là giả. Hủy diệt phân điện điện chủ đầu góc mục đã vô pháp vận chuyển, sở hữu lực chú ý tất cả đều tập trung ở vân hạo trên cánh tay trái. Kia tiết lộ sinh cơ lực lượng. Đau đớn hắn hai mắt, mang cho hắn chấn động làm hắn căn bản là vô pháp tự hỏi. Hắn biết vân hạo thực lực không tồi, nhưng là... Nhưng là... Vừa rồi Thánh Sư không phải đã nói, nếu muốn thoát khỏi cái này trói buộc yêu cầu thực lực là... Cho nên, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vân hạo là tuyệt đối không có cái kia thực lực. Phanh một tiếng, vân hạo gian lận thượng vòng ngọc bị nổ thành một mịn. Vang lớn. Làm hủy diệt phân điện điện chủ bay nhanh hoàn hồn, chỉ tiếc đã chậm. Từng bước một, phảng phất là ở nhà mình hồ hoa viên trung sân vắng tản bộ giống nhau. Hủy diệt phân điện điện chủ là bị vân hạo này hai hạ cấp đánh ông, nhưng là, này cũng không gây trở ngại, hắn có thể rõ ràng nghe được vân hạo tiếng bước chân. Một tiếng một tiếng, thanh thanh rõ ràng truyền tới hắn trong tai, mỗi một bước, đều hình như là đạp lên hắn trong lòng dường như. Làm hắn trong lòng khó chịu thân thể thế nhưng mau qua hắn bản năng đã bắt đầu ở phát run đột nhiên cổ áo căng thẳng cả người bị sét lên thấy được là vân hạo kia tà tứ cười lạnh muốn câu dẫn ta nữ nhân liền ngây gương mặt này nói vân hạo duỗi tay nhẹ nhàng sợ đánh hủy diệt phân điện điện chủ gương mặt động tác nhưng thật ra không nặng cũng không đau chính là này một cái tát một cái tát chung nục nhã làm hủy diệt phân điện điện chủ chịu không nổi còn tưởng cùng ta so Vân Hạo ý cười càng gì, chỉ là này tôi cười trung sát ý càng thêm nồng hậu, Tử Toàn nói rất đúng, ngươi không xứng. Vân Hạo, ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Hủy Diệt Phân Điện điện chủ trên mặt đau đến muốn chết, nhưng vẫn là uy nghiêm hô lên những lời này tới. Hắn mới là Hủy Diệt Phân Điện điện chủ, Vân Hạo bất quá chỉ là bọn hắn hủy diệt phân điện một sứ giả. Dĩ hạ phạm thượng. Vân Hạo phốc một chút bật cười, phảng phất là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, cười cái không ngừng. Ngươi là hủy diệt phân điện điện chủ, có lẽ ta cái này tiêu di hạ phàm thượng, nhưng là, ta nếu là thay thế được ngươi đâu? Hủy diệt phân điện điện chủ hai mắt sợ hãi trừng lớn, không thể tin được nhìn chầm chầm Vân Hạo, ngươi không thể. Ta đương nhiên, có thể. Vân Hạo lời nói là khinh phiêu phiêu, nhưng là, trên tay động tác một chút đều không có hàm hồ, không chút nào rước át bẩn thiểu răng rắc một chút, đem hủy diệt phân điện điện chủ cổ cấp vặn gãy. Hình như là ném phá bố giống nhau, đem hủy diệt phân điện điện chủ cấp ném tới trên mặt đất. Liên ở hủy diệt phân điện điện chủ còn không có tắt thở ngắn ngủn công phu nội, vân hạo chậm gì gì nói, vốn đang tưởng lưu ngươi một cái tánh mạng, nhưng là... Cũng dám tiêu tưởng ta nữ nhân. Người chết chưa hết tội. Một bên giản đức nhuận yên lặng đỡ chán. Quả nhiên là vân hạo một cái khác linh hồn, liền vẫn nội điểm xuất phát đều là như thế nhất trí. Liên bởi vì cái này hủy diệt phân điện điện chủ suy nghĩ không nên tưởng sự tình. ngươi nói cũng là, cái này hủy diệt phân điện điện chủ làm gì không tốt, một hai phải đi vọng tưởng cùng tử toàn có cái gì thân mật tiếp xúc, này không phải chính mình hướng tử lộ mặt trên đi sao. Chính mình tìm chết, kia đã có thể chẳng trách ai. Hủy diệt phân điện điện chủ liền như vậy đã chết. Mặc kệ là sinh cơ phân điện người vẫn là hủy diệt phân điện người tất cả đều ngốc ngốc nhìn, nhìn ngã trên mặt đất vẫn không núp đích. Hoàn toàn đã không có hơi thở hủy diệt phân điện điện chủ, cũng không biết nên làm cái gì. Sự tình quay cuồng quá nhanh, làm cho bọn họ căn bản là không có cách nào thích ứng. Vừa rồi không phải vẫn luôn là hủy diệt phân điện điện chủ nắm giữ quyền chủ động sao. Như thế nào đột nhiên. Liên như vậy đã chết đâu. Vẫn là bị đã trói buộc không có nửa điểm hồn lực vân hạo cấp giết. Giết. Lại như thế dứt khoát lưu loát, liền một chút phản kích khả năng đều không có. Thật là. Bọn họ cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tiếp theo cái là ai đâu? Vân Hạo xoay người, trên mặt như cũ mang theo kia tà tứ hấp dẫn người trầm luân mê người tươi cười. Lúc này, nhìn đến Vân Hạo này tươi cười người, không còn có một cái kinh ngạc cảm thán với hắn kia vô biên mỹ lệ, chỉ là cảm thấy một cổ một cổ hắn ý, từ đáy lòng chỗ sâu trong trào ra, nhanh chóng lưu liền khắp người, lanh đến cả người phát run. Đầu óc trung đồng thời hiện lên liền một cái nghi vấn. Hán, là người sao? Vân hạo khoảng cách bọn họ quá xa, nhưng là, giản đức nhuận sao trời chính là khoảng cách bọn họ rất gần. Trước hết giết hai người kia giải giải hận lại nói. Bọn họ khả năng giết không được Vân hạo, nhưng là, giết hai người kia, cho bọn hắn điện chủ báo thủ vẫn là có thể. Ban đầu hô to ra tiếng chiến sư điên cuồng giơ lên trong tay đại đao, hung hăng đối với giản đức nhuận chém đi xuống. Đối mặt cái này chiến sư chờ công kích. Giàn Nước Nhuận không hốt hoảng chút nào, trực tiếp rơ lên trường kiếm, xoay tay lại phản kích. Đối phó hủy diệt phân điện điện chủ, hắn vẫn là không được, nhưng là đối phó cái này chiến sư, hắn vẫn là có thể liều mạng. Giàn Nước Nhuận trường kiếm rơ lên, sau đó, cưng ở giữa không trung, Bởi vì, đối thủ của hắn không thấy. Một đạo màu đen roi dài nháy mắt quanh lại chiến sư cổ, veo một chút liền đem hắn từ hủy diệt phân điện mọi người vòng vây trung cấp xả đi ra ngoài hủy diệt phân điện mọi người kinh ngạc nhìn, nhìn cái kia chiến sư bị màu đen roi dài thít chặt cổ, đóng sầm giữa không trung Roi dài nhanh chóng cuốn lấy chiến sư, một cái co chặt, rõ ràng có thể nhìn đến cái kia chiến sư thân thể cứng đờ theo sau mềm xuống dưới. Màu đen roi dài vùng ra, cái kia chiến sư thẳng tắp rớt xuống dưới, đông một chút nện ở trên mặt đất, phát ra lệnh nhân tâm đế phát run trói thai tiếng vang. Không ai còn dám kêu gạo. Bởi vì ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở giữa không trung kia màu đen roi dài thượng. Lạc chết cái kia chiến sư lúc sau, màu đen roi dài ở không trung tiêu tán. Lúc này, mọi người mới xem minh bạch, nơi nào có cái gì màu đen roi dài, bất quá là hủy diệt lực lượng ngưng tụ mà thành dây thừng. Nơi này người đều có thể minh bạch này đại biểu cái gì ý nghĩa. Muốn nói sinh cơ phân điện sinh cơ lực lượng là quang nói. Như vậy hủy diệt phân điện hủy diệt lực lượng thực thể hóa chính là màu đen sương mù Chính là, đem hủy diệt lực lượng khống chế tốt như vậy, tùy ý ngưng tụ thành thất thể, đồng thời còn có thể nháy mắt thay đổi hủy diệt lực lượng hình dạng, cũng cũng chỉ có vân hạo. Chỉ sợ cũng là vừa mới hủy diệt phân điện điện chủ đều làm không được tình trạng này. Cho nên, vừa rồi hủy diệt phân điện điện chủ chết ở vân hạo thủ hạ, còn không có một chút ít đánh trả chi lực, thật là không an. Không phải Vân Hạo công kích quá đột nhiên, làm hủy diệt phân điện điện chủ không có phản ứng lại đây. Thật sự là bởi vì bọn họ hai người thực lực cách xa quá lớn, căn bản là vô pháp phản kích. Vừa rồi kêu gào người Vân Hạo cười, gan từng chữ một chậm gì gì nói, vốn là gợi cảm khàn khàn tiếng nói, lại cố tình thả chậm tốc độ. Nghe tới càng thêm như là ái nhân chi gian thân mật lẩm bẩm. Chỉ tiếc ở đây mọi người không có một cái cảm thấy đây là thanh niên có cái gì thân mật ngọt ngào. Chỉ cảm thấy một trận một trận đến xương hắn ý. Người khác cũng cũng chỉ cảm thấy lanh thôi. Nhưng là, vừa rồi mấy cái kêu gào muốn giết vân hạo cùng giản đức nhuận bọn họ chiến sư, cảm giác được đã có thể không phải lạnh lẽo, mà là dày đặc sắc ý. Kia vô biên sắc ý, hình như là lưỡi dao sắc bén giống nhau, nháy mắt đâm thủng bọn họ trái tim. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ không có một cái muốn chạy trốn. Bởi vì căn bản là trốn không thoát hủy diệt phân điện chiến sư theo bản năng hướng bên cạnh di động, cùng kêu mấy cái vừa rồi kêu gào chiến sư bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn họ không nghĩ bị lan đến, mà vô tội buồn mạng. Kêu mấy cái kêu gào chiến sư nhìn thấy ngày xưa đồng bạn thế nhưng như thế không niệm tình nghĩa, càng là tức giận đến hai mắt đỏ đậm, phẫn hận nhìn bọn hắn chằm chằm. Chẳng qua, hiện tại bọn họ mấy cái chính là không có nửa điểm thời gian đi khiển trách mắng chửi. Bọn họ tưởng chính là như thế nào tài năng sống sót? Vân Hạo vẫn luôn không nói gì. Kia mấy cái chiến sư có đầu vóc phản ứng bay nhanh, lập tức kêu to một tiếng, ta thần phục. Vân Hạo hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cái thứ nhất kêu ra những lời này chiến sư. Mặt khác vừa rồi cùng nhau kêu gào muốn giết Vân Hạo chiến sư trong lòng kia kêu, kêu một cái hận a, hận không thể hung hăng mắng người này một đốn. Hắn phản ứng như thế nào nhanh như vậy đâu? Này không phải có vẻ bọn họ thần phục chậm sao? ngay sau đó, mấy người kia cơ hồ là trăm miệng một lời hô to, ta thần phục. Vân Hạo cười, bên môi hiện ra như có như không ý cười, tuy rằng nói dợn dung cũng không rõ ràng, nhưng là cũng hơi chút nhu hòa hắn mặt mày chi gian dày đặc sắc ý. Kia mấy cái vừa rồi kêu gào chiến sư nơm nớp lo sợ nhìn Vân Hạo, nhìn đến Vân Hạo cái này phản ứng, âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, tựa hồ tình huống vẫn là có thể xoay chuyển. Bọn họ vừa rồi thật là bị ma quỷ ám ảnh. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Liên bọn họ hủy diệt phân điện điện chủ đều không phải Vân hạo đối thủ, vì cái gì bọn họ một hai phải đi khiêu khích Vân hạo đâu. Con Hảo, bọn họ phản ứng rất nhanh, nói cách khác. Liên ở mấy cái chiến sư vì chính mình cơ trí phản ứng may mắn thời điểm, ngực đột nhiên nóng lên. Đồng thời nghe được chung quanh những cái đó rời xa khai bọn họ chiến sư kinh hô thanh âm. Mấy cái chiến sư khó hiểu xem qua đi. Ở những cái đó chiến sư trên mặt thấy được sợ hai thật sâu cùng khiếp sợ. Tựa hồ ngực cấm áp chậm rãi chuyển vì cảm rất đau, lúc này mới làm cho bọn họ theo bản năng cúi đầu, thấy được chính mình ngực bị xuyên một cái huyết lỗ thủng. Mà kia huyết lỗ thủng còn có nhàn nhạt màu đen xương khói ở chậm rãi tản ra, đỏ tươi máu nhanh chóng thay thế được màu đen xương khói. Cho nên, bọn họ đây là. Muốn chết sao? Trong đầu mở mịt hiện lên như vậy một ý niệm. Ngường đầu nhìn về phía Vân Hạo, theo bản năng tìm kiếm cuối cùng đáp án. Bọn họ đã nói muốn thần phục, vì cái gì còn muốn ngốc bọn họ. Vân Hạo cười, chỉ là này tươi cười giống như xuyên thấu bọn họ thân thể gió lạnh giống nhau, mang đi bọn họ trong cơ thể sở hữu nhiệt lượng. Ở tay của ta, trước nay liền sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Nói vừa xong, kia mấy cái chiến sư ngực phun trào ra đại lượng máu tươi tới, thẳng tắp ngã xuống đất, không còn có hô hấp. Chẳng qua, ngã xuống đất bọn họ căn bản là không ai là nhắm hai mắt. Chết không nhắm mắt. Vân hạo, thế nhưng so với bọn hắn hủy diệt phân điện điện chủ còn muốn tàn nhẫn. Trung quanh hủy diệt phân điện chiến sư gian nan nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi bọn họ chơ mắt nhìn kia hủy diệt lực lượng ngưng tụ thành màu đen lưới dao sắc bén, nháy mắt liền xuyên thấu mấy người kia ngực. Này phân đối hủy diệt lực lượng lực khống chế. Đừng nói hủy diệt phân điện điện chủ. Chỉ sợ cũng xem như bọn họ hủy diệt thần điện điện chủ, cũng vô pháp làm được đi. Liên ở hủy diệt phân điện trong lòng mọi người nói thầm thời điểm, nhìn đến Vân Hạo kia cười như không cười ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Những cái đó hủy diệt phân điện chiến sư không có một cái do dự, tất cả đều động tác nhất trí quỳ rạp xuống đất, cung kính hô to, gặp qua điện chủ. Không sai, Vân Hạo giết hủy diệt phân điện điện chủ, hiện tại hắn chính là cùng chiến thành hủy diệt phân điện điện chủ. Tuyệt đối sẽ không có gì nghị. ân Vân hạo vừa lòng gật đầu, này vài người còn xem như thức thời. Hủy diệt phân điện điện chủ mang đến người đối Vân hạo hoàn toàn thần phục, mà lúc này, sinh cơ phân điện lại là khẩn trương không thôi. Trước mắt tình huống chuyển biến thật sự là quá nhanh, làm cho bọn họ căn bản là không có cách nào phản ứng đi lên. Như thế nào ở ngắn ngủn công phu, hủy diệt phân điện điện chủ liền đã chết. Vân hạo ngược lại thành hủy diệt phân điện điện chủ. Đương nhiên, sinh cơ phân điện điện chủ là không có đem trong lòng khiếp sợ nói ra, hắn hiện tại đầu óc đều là một. Thật sự là sự tình phát sinh quá nhanh, làm hắn vô pháp phản ứng lại đây, sau đó tình huống liền biến thành như vậy. Điện chủ, bên này muốn xử lý như thế nào? Có thông minh lanh lợi hủy diệt phân điện chiến sư lập tức thay đổi nhân vật, ân cần hỏi vấn hạo. Hắn này nhất cử động chọc đến mặt khác hủy diệt phân điện chiến sư ở trong lòng động tác nhất chi mắng, phi, vô sỉ. Bọn họ như thế nào liền phản ứng chậm một bước đâu. Thế nhưng làm người này bắt được cơ hội biểu hiện. Bọn họ là đều tưởng biểu hiện biểu hiện, bất quá, bọn họ vị này mới nhậm chức hủy diệt phân điện điện chủ tự hồ không phải một cái thích nói nhiều người. Lúc trước ở hủy diệt phân điện thời điểm, bọn họ liền lĩnh giao tới rồi bọn họ đương nhiệm hủy diệt phân điện điện chủ lạnh nhạt. Hiện tại bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ còn chờ bọn họ hủy diệt phân điện điện chủ phân phó, bọn họ lại đi làm việc. Già nước nhuận trầm gì gì đi tới an tử toàn bên người, sao trời nhìn nhìn nhà mình chủ tử, vẫn là quyết định đợi chút lại qua đi nói chuyện đi. Rõ ràng cảm giác được đến, cái này vân hạo đều không phải là là hắn chủ tử, nhưng là, vì cái gì cùng nhà hắn chủ tử như vậy giống đâu. Chứ bỏ nhà hắn chủ tử sẽ không cười đến như vậy tà tứ ở ngoài, mặt khác, tính cách hành động còn có làm việc thủ pháp thượng, thật là cùng nhà hắn chủ tử giống nhau như lúc. Sao trời trong mắt mê mang đều bị giàn đức nhuận xem ở đáy mắt, giàn đức nhuận ở trong lòng không tiếng động cười khẽ. Đương nhiên giống nhau, này hai cái linh hồn hiện tại hẳn là có dung hợp su thế đi. Nay cũng liền đạt tới vân hạo ban đầu thiết tưởng, đồng hóa. Chỉ có hai cái linh hồn ý tưởng tính cách từ từ càng ngày càng giống nhau thời điểm, đó chính là đồng hóa bắt đầu. Vừa rồi cái này vân hạo hành động đã thực rõ ràng bắt đầu đồng hóa. Đặc biệt là đối phó hủy diệt phân điện điện chủ thời điểm, tấu hủy diệt phân điện điện chủ lý do. Không phải bởi vì sẽ đối vân hạo tạo thành nguy hiểm, cũng không phải bởi vì đối vân hạo khinh miệt, tất cả đều là bởi vì hủy diệt phân điện điện chủ tiêu suy nghĩ tử toàn. Ở đối đại tử toàn phương diện thượng, hai cái linh hồn là thật sự đạt tới độ cao thống nhất. Hiện tại đã là vân hạo chiến trường, bọn họ liền không cần như vậy ra tay. Đặc biệt là... Giàn nước nhuận nhìn thoáng qua an tử toàn, người nào đó chỉ sợ là cô ý muốn ở tử toàn trước mặt biểu hiện một phen. Quả nhiên, vô luận là vân hạo cái nào linh hồn. Ở tử toàn trước mặt đều cùng khai bình khổng tức dường như, khoe khoang đâu. Sinh cơ phân điện mọi người vừa nghe đến cái kia hủy diệt phân điện chiến sư nói, trong lòng tất cả đều căng thẳng, khẩn trương nhìn chầm chầm vân hạo. Sinh cơ phân điện điện chủ nhìn vân hạo, hít sâu một hơi. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến sẽ có như vậy thần kỳ biến chuyển? Vân hạo lại là như vậy nhẹ nhàng giết hủy diệt phân điện điện chủ. Hiện giờ đây là phải đối bọn họ sinh cơ phân điện động thủ sao? Vân hạo ngươi ở chúng ta sinh cơ phân điện thời gian dài như vậy, ta chính là đối với ngươi không tệ. Sinh cơ phân điện điện chủ trầm giọng nói. Nơi này là chúng ta sinh cơ phân điện, các ngươi chỉ cần không nháo sự, hiện tại rời đi ta coi như hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh quá. sinh cơ phân điện điện chủ cùng vân hạo nói điều kiện, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là thật sự không nghĩ cùng vân hạo động thủ. vừa rồi hủy diệt thần điện điện chủ tình huống hắn lại không phải không có nhìn đến, vân hạo thực lực đã không phải khủng bố có thể hình dung, hắn nhưng không nghĩ cùng vân hạo phát sinh chính diện xung đột, nói vậy, hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hắn không cảm thấy chính mình so hủy diệt phân điện điện chủ lợi hại. Tổng không đến mức hủy diệt phân điện điện chủ nhiều năm như vậy, liền chính mình tâm phúc đều không có bồi dưỡng ra tới sao? Kia tất nhiên là không có khả năng. Chỉ cần Vân Hạo trở về, như vậy trước một cái hủy diệt phân điện điện chủ bồi dưỡng ra tới tâm phúc, tất nhiên sẽ không bỏ qua Vân Hạo. Đến lúc đó, còn cần hắn lúc nào cũng đề phòng Vân Hạo sao? Nói không chừng, Vân Hạo chính mình liền chết ở hủy diệt phân điện người một nhà nội đấu bên trong, hắn cũng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đúng vậy, cùng nhau trông coi, tốt xấu mọi người đều là ở cùng chiến trong thành. Sinh cơ phân điện điện chủ cười nói, kia tươi cười muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Bất quá, người không biết xấu hổ thời điểm, kia giả cười là nói đến là đến, cũng càng sẽ không để ý người khác ánh mắt. Ta không cùng ngốc tử cộng sự. Vân hạ một câu, làm sinh cơ phân điện điện chủ giả cười hoàn toàn cưng ở trên mặt, xấu hổ phảng phất đều có thể nghe được ca ca rách nát thanh không có biện pháp, ai làm vân hạo lời này như thế trực tiếp. cảm giác chính là sinh cơ phân điện điện chủ cười đem mặt rối tới rồi vân hạo thuộc hạ, phương tiện vân hạo đánh hắn một cái tát. sinh cơ phân điện điện chủ mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nói như thế nào hắn cũng là một điện chi chủ, thế nhưng bị vân hạo như thế chế nhạo, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. xem ra là ta bạch hảo tâm. sinh cơ phân điện điện chủ trầm khuôn mặt, đột nhiên bất mãn vung tay háo. Ngươi có hay không hảo tâm, ta rất rõ ràng. Ngươi thực xuẩn, ta cũng rõ ràng. Vân hạo cười, dùng lời nói nghẹn đến sinh cơ phân điện điện chủ là xanh cả mặt. Xem ra là ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Sinh cơ phân điện điện chủ thanh em kia cũng lạnh xuống dưới, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút vân hạo ngươi như thế nào thu phục hủy diệt phân điện người. Đừng quên, ngươi vừa mới giết cái kia hủy diệt phân điện điện chủ đều không phải là không có tâm phúc. Thu phục. Vân hạo phốc một chút bật cười, liền cùng nghe được thiên đại chê cười dường như, thiếu chút nữa không sặc đến chính mình. Thần phục liền thần phục, không thần phục liền sát. Đơn giản như vậy sự tình, vì sao phải làm như thế phức tạp? Vân hạo trắng ra xử lý phương thức, làm sinh cơ phân điện điện chủ trên mặt là thành một trận bạch một trận. Cũng cũng chỉ có vân hạo có thể nghĩ đến này phương pháp. Ai sẽ nghĩ đến vân hạo thế nhưng dùng như thế gọn gàng dứt khoát phương pháp? Chẳng lẽ hủy diệt phân điện điện chủ kế nhiệm đều sẽ dùng loại này phương pháp sao? Sinh cơ phân điện điện chủ ánh mắt đảo qua hủy diệt phân điện mọi người, phát hiện những người đó trên mặt cũng là cùng hắn giống nhau giật mình. Xem ra hủy diệt phân điện trước kia điện chủ cũng không phải như thế kế nhiệm. Cũng liền Vân hạo sẽ dùng loại này huyết tinh phương thức. Ngươi một hai phải dùng phương thức này, ngươi cho rằng cuối cùng là có thể đạt tới hiệu quả. Vân hạo, ngươi sớm muộn gì sẽ có hại. Xinh cơ phân điện điện chủ lời nói thâm thiế thở dài, phẳng phất là ở đối mặt một cái không hiểu chuyện hài tử dường như. Ta là vì ngươi hảo, chạy nhanh rời đi đi. Ngươi bên kia sự tình chính là chậm trễ không được. Xinh cơ phân điện điện chủ thật sâu nhìn vân Hạo liếc mắt một cái, dường như là một cái trưởng bối ở khuyên nhủ kiệt ngạo khó thuần vãn bối dường như. Đôi khi, vũ lực không phải có thể giải quyết sở hữu sự tình. Nghe xong Xinh cơ phân điện điện chủ hảo tâm khuyên nủ. Vân Hạo nở nụ cười, hỏi: "Ta rời đi, hôm nay buổi tối sự tình liền xóa bỏ toàn bộ." "Đó là tự nhiên." Sinh Cơ phân điện điện chủ gật đầu nói: "Ta bên này cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Các ngươi hủy diệt phân điện điện chủ thay đổi người, kia cũng là các ngươi hủy diệt phân điện sự tình, cùng chúng ta Sinh Cơ phân điện chính là không có nửa điểm quan hệ." Sinh Cơ phân điện điện chủ hận không thể chạy nhanh làm viện vận sẽ rời đi hắn nhưng không nghĩ tiếp tục cùng vân hạo ở chung đi xuống từ vừa rồi vân hạo làm việc phương pháp còn có thái độ đi lên xem vân hạo chính là một cái mười phần kẻ điên vân hạo hiện tại còn không rời đi trời biết trong chốc lát vân hạo sẽ làm ra sự tình gì tới hắn nhưng không nghĩ làm vân hạo ở bọn họ sinh cơ phân trong điện mặt dương ai nếu là người khác hắn đã sớm làm người đem nháo sự người cấp ném văng ra hiện tại vấn đề là Toàn bộ sinh cơ phân điện không có người đánh thắng được Vân Hạo A. Cũng may hiện tại hắn còn có thể khuyên nhủ Vân Hạo một câu. Vân Hạo vừa mới giết hủy diệt phân điện điện chủ. Hắn chuyện quan trọng nhất, chính là hẳn là trở về hảo hảo xử lý hủy diệt phân điện sự tình, mà không phải cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Sinh cơ phân điện điện chủ đã đem nên nói nói tất cả đều nói xong. Nhưng là, hắn lại phát hiện, Vân Hạo căn bản đứng ở tại chỗ động đều không có động một chút. Sinh cơ phân điện điện chủ mày nhăn lại, khó hiểu nhìn Vân hạo thử hỏi một câu, ngươi còn có việc. Tự nhiên, nói, Vân hạo ánh mắt dừng ở thánh sứ trên người. Thánh sứ bị Vân hạo lạnh băng ánh mắt sợ tới mức co rúm lại xúc. Chính là như vậy một cái rất nhỏ động tác, cũng làm thánh sứ đau đến mồ hôi lạnh cùng lưu, hô hấp rồn rập. Nàng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian hảo sống. Nhưng là, liền tính là như vậy nàng cũng không nghĩ dừng ở vân hạo trong tay, vân hạo căn bản là không phải người, hắn là một cái sát nhân của ma. sinh cơ phân điện điện chủ vừa thấy vân hạo ánh mắt, lập tức liền hiểu được, liên tục gật đầu nói, ngươi là muốn cái này đầu sổ gây tội sao? cứ việc mang đi. sinh cơ phân điện điện chủ nói, làm thánh sứ tức giận đến đôi môi run rẩy, oán hận ánh mắt dừng ở sinh cơ phân điện điện chủ trên mặt, kia một đôi mắt, tức giận đến đều thiếu chút nữa phun ra hỏa tới. Đáng tiếc, thánh sứ cũng chỉ có thể là làm được như thế. Chứ bỏ hung tận trừng mắt sinh cơ phân điện điện chủ ở ngoài, nàng cái gì đều làm không được. Ngay cả mắng chửi người sức lực đều không có. Vân Hạo cười, hỏi, nàng chính là các ngươi sinh cơ phân điện thánh sứ, khiến cho ta như vậy mang đi. Nàng là chúng ta sinh cơ phân điện thánh sứ không giả, nhưng là, những việc này cũng là nàng ra tới. Hoan có đầu nợ có chủ, ta tưởng ngươi sẽ không phân không rõ ràng lắm đi sinh cơ phân điện điện chủ hiện tại chính là tưởng đem sinh cơ phân điện cấp trích rõ ràng, chỉ cần bọn họ sinh cơ phân điện không thành vấn đề, chuyện khác hắn tự nhiên là không để bụng. Huống chi, Vân Hạo còn gần là muốn thánh sứ người này mà thôi, hắn liền càng thêm không thành vấn đề. Ân, ta đem người mang đi. Vân Hạo gật đầu, nhìn thấy Vân Hạo nhả ra, sinh cơ phân điện điện chủ vội vàng phân phó bên người chiến sư nhanh đưa thánh sứ cấp đỡ qua đi. Hắn nhưng không nghĩ làm Vân hạo lại đây. Ai biết Vân hạo lại đây lúc sau, có thể hay không đột nhiên thay đổi tâm ý, sau đó ra tay đả thương người A. Cũng may Vân hạo tựa hồ không có cái này ý tưởng, sinh cơ phân điện ra tới hai cái chiến sư, đem thánh sứ thật cẩn thận nâng tới rồi Vân hạo bên kia. Này hai cái chiến sư cũng là không quá dám tới gần Vân hạo mà là đem thánh sư phóng tới Vân hạo bên kia. Này hai cái chiến sư bay nhanh liền chạy trở về. Bọn họ cũng không nghĩ cùng vân hạo cái này sát thần ở bên nhau đợi, quá khủng bố. Thánh sứ, ngươi giống như bị ngươi sinh cơ phân điện cấp vứt bỏ. Vân hạo cúi đầu, nhìn thánh sứ liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể ở không ngừng run run. Xem ra là khí tàn nhẫn. Đừng tức giận đừng tức giận, này ngươi liền sinh khí, về sau thời gian ngươi nhưng như thế nào quá. Vân hạo lắc đầu, khuyên thánh sứ một câu. Thánh sứ hung tận nhìn chầm chầm vân hạo, ngày thường cặp kia Mỹ lệ đôi mắt liền cùng tôi độc dường như. Thật không thể ở vân hạo trên người chọc ra hai cái đối xuyên lỗ thủng tới. Như vậy thánh sứ chính là làm vân hạo cảm thấy hết sức buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì. Làm những việc này cũng không phải là ta, là các ngươi sinh cơ phân điện điện chủ. Là hắn bức bỏ ngươi, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Vân Hạo nhưng không cảm thấy chính mình yêu cầu vì chuyện này phụ trách. Ngươi hiện tại có phải hay không có thể đi rồi? Sinh cơ phân điện điện chủ hỏi. Hắn thật sự không nghĩ Vân Hạo lại đái ở bọn họ sinh cơ phân điện. Ấn Vân Hạo gật đầu, liền ở sinh cơ phân điện điện chủ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, nói xong hạ nửa câu lời nói, không thể. Không thể hắn điểm cái gì đâu. Sinh cơ phân điện điện chủ tức giận đến muốn giết gạo. Chơi hắn đúng không? Vân Hạo ở chơi hắn. Nhìn đến hai mắt đều có thể phun hỏa sinh cơ phân điện điện chủ, Vân Hạo nở nụ cười, ngươi muốn cho ta nhanh lên rồi đi. Sau đó ngươi hảo cùng các ngươi sinh cơ thần điện nói, thánh sứ là ta giết. Sinh cơ phân điện điện chủ vừa nghe Vân Hạo nói xong câu này, trên mặt biểu tình liền cứng đờ. Vân Hạo tự nhiên là không có sai quá sinh cơ phân điện điện chủ lấy mắt chột giận, lo chính mình nói Ngươi đem hôm nay buổi tối sự tình tất cả đều đẩy đến hủy diệt phân điện trên người, sau đó, ngươi hảo đối ngoại tuyên bố ngươi là nỗ lực bảo hộ thánh sứ, chính là lực sở không kịp. Ngươi là bảo hộ thánh sứ công thần, ta còn lại là hết thẻ đầu sỏ gây tội. Sinh cơ thần điện phái tới người, sau đó lại liên hợp cùng chiến thành mặt khác chiến sư, dơ lên cao chính nghĩa lá cờ cùng nhau bao vây tiêu trừ hủy diệt phân điện. Sinh cơ phân điện điện chủ, ngươi chính là hảo tính toán A. Hủy diệt phân điện chiến sư nhóm bừa nghe, một đám đôi mắt chừng đến lưu viên, trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Sinh cơ phân điện điện chủ cũng quá vô sỉ đi. Vừa rồi còn hảo luôn hảo ngữ khuyên bọn họ hủy diệt phân điện điện chủ rời đi, kỳ thật, hắn thế nhưng đánh như thế ác độc chủ ý, thật là quá đáng giận. Tương đối với hủy diệt phân điện mọi người lòng đầy căm phẫn, sinh cơ phân điện điện chủ lại là lạnh lùng bật cười, vân hảo, ngươi nhưng thật ra thông minh. Đối với sinh cơ phân điện điện chủ khen ngợi, vân hạo thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi, ta luôn luôn như thế thông minh. Này xú không biết xấu hổ bộ dáng, làm an tử toàn nhịn không được xì một chút bật cười. Vừa rồi vẫn luôn là thực khẩn trương trạng thái, nàng cả người là căng chặt Hiện giờ thấy được vân hạo hoàn toàn nắm giữ hiện trường, lại nói được như thế vô sỉ nàng cũng rốt cục là thả lỏng lại. An tử toàn cười, là như thế đột nột, đương nhiên, không ai dám mở miệng trách cứ nàng. Rốt cuộc thượng một cái muốn đối phó nàng hủy diệt phân điện điện chủ thi thể còn không có lạnh đâu. Ai cũng sẽ không đầu vóc có bệnh đi thăm dò Vân hạo điểm mấu chốt. An tử toàn cười, làm Vân hạo hơi hơi ngây ngẩn cả người, theo sau khoe khoang đối với thức hải bên trong gia hỏa kia khoe ra nói, thấy được sao? Đối ta cười. Thức hải bên trong Vân hạo hừ lạnh một tiếng, người đây đều là ta chơi dư lại. Bên ngoài Vân hạo căn bản là không thèm để ý thức hải bên trong gia hỏa kia bắt nước lạnh. Hắn biết đây là thức hải bên trong giá hỏa kia ở ghen ghét hắn. Tử toàn chính là ở đối với hắn cười, bởi vì hắn cười. Ở nhìn thấy tử toàn cái kia tươi cười thời điểm, vân hạo đột nhiên minh bạch một việc. Nhất Tiếu khuyên thành, quả nhiên không phải khoa trương tử. Thánh sứ lúc này sở hữu lực chú ý đều ở vân hạo trên người, nhìn thấy hắn phản ứng càng là thấy được hắn trong mắt đu tình, tức giận đến nàng càng là khí huyết quay cuồng. Cũng may đau nhức làm nàng bảo vệ cuối cùng một phần lý trí. Không có sống sở sở tức chết chính mình. Thánh sứ là khắc chế, nhưng là sinh cơ phân điện điện chủ chính là không khắc chế, gương mặt kia hắc đến liền cùng đáy nổi dường như. Đương trường bị đối phương đem kế hoạch của chính mình cấp vạch trần, sinh cơ phân điện điện chủ tâm tình nếu có thể hảo, mới thật là thấy quỷ. Sinh cơ phân điện điện chủ cảm giác được chính mình bên người chiến sư đều đang nhìn hắn, hắn tự nhiên là sẽ không ở người một nhà trước mặt luôn cuống. Tốt xấu! Hắn cũng là sinh cơ phân điện điện chủ, như thế nào có thể bị người đả kích đến đã không có một điện chi chủ khí thế đâu? Nghĩ tới nơi này, sinh cơ phân điện điện chủ sống lưng càng là định đến thẳng tắp. Đối mặt Vân Hạo, khác trước mặc kệ, ở khí thế thượng, hắn chính là không có bại ý tứ. Vân Hạo, ngươi cho rằng người thật sự có thể đem chúng ta sinh cơ phân điện người tất cả đều cấp giết? Sinh cơ phân điện điện chủ lạnh như băng hỏi Vân Hạo, vừa rồi giả vừa hòa ái tự nhiên là tất cả đều không thấy. Tự nhiên như thế, bằng không đâu. Vân Hảo cười nhạo nói, không chút khách khí cười nhạo sinh cơ phân điện điện chủ thiên Trần. Hảo, sinh cơ phân điện điện chủ thật mạnh gật đầu, ngươi có biết chúng ta sinh cơ phân điện còn có mặt khác chiến sư sao? Nói, bên cạnh viện môn lập tức mở ra, bên trong đi ra mấy cái chiến sư tới. Xem tuổi đều không nhỏ, từng bước từng bước khí thế bưu hán đã đi tới, đứng ở sinh cơ phân điện điện chủ trước mặt, hành lễ nói, điện chủ vài vị không cần đa lễ, sinh cơ phân điện điện chủ vội vàng ngăn lại, lời nói bên trong hết sức khách khí. vừa thấy liền biết này vài người địa vị không bình thường, liền tính là sinh cơ phân điện điện chủ cũng là đối bọn họ khách khách khí khí, còn mang theo vài phần cung kính. sinh cơ phân điện chiến sư nhóm cũng không phải tất cả đều nhận thức này vài vị kỳ quái cho nhau nhìn nhìn, trong mắt đại bộ phận đều là mê mang. này mấy cái chiến sư là ai a? này các ngươi cũng không biết đi. Vừa thấy đến này vài vị chiến sư hiện thân, sinh cơ phân trong điện mặt có cảm kích chiến sư trong lòng tảng đá lớn xem như rơi xuống đất. Lúc này cũng có cái kia tâm tình cùng bên người người ta nói nhàn thoại. Này vài vị chính là bắt cấp chiến sư, hơn nữa là bắt cấp đỉnh chiến sư, nửa cái chân đã bước vào kiểu cấp chiến sư người. Cái gì? Thiên? Thật sự. Lời này lập tức khiến cho sinh cơ phân điện chiến sư nhóm kinh hô. vừa rồi khẩn trương không khí đột nhiên biến đổi tức khắc nhẹ nhàng lên. Có như vậy vài vị chiến sư, bọn họ sinh cơ phân điện chính là được cứu rồi. Nhìn thấy những cái đó sinh cơ phân điện chiến sư dĩu dít xem thường vân hạo bộ dáng, an tử toàn trong lòng liền khó chịu. Liên tính lúc này người này đều không phải là là trước đây vân hạo, nhưng là kia cũng là vân hạo một cái khác linh hồn. Một khi đã như vậy, nàng như thế nào có thể làm vân hạo bị khi dễ đâu? Bậy hạ, ngươi nói những người này có phải hay không đầu hốc có bệnh? An tử toàn thông thả ung dung hỏi giàn đức nhuận. Giàn đức nhuận vừa nghe, lại xem an tử toàn sắc mặt, lập tức liền hiểu được, tử toàn đây là không cao hưng có người như vậy xem thường vân hạo. Giàn đức nhuận yên lặng nhìn thoáng qua vân hạo, bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Vân hạo thật là hảo mệnh a, đừng động hắn là cái nào linh hồn, tử toàn đều là không cho phép có người khi dễ hắn. Lại nhìn nhìn nhà hắn vị kia, biến thành như vậy đại chỉ. Lại vẫn là ngồi sổm an tử toàn bên người. Có hay không suy xét một chút tâm tình của hắn á huy? Hắn tuy nói là vĩ hoàng bệ hạ, nhưng là, người cô đơn chỉ là nói nói, hắn cũng không tưởng thật sự đương. Trong lòng rít gào một phen lúc sau, giàn nước nhuận tự nhiên vẫn là phối hợp an tử toàn, rốt cuộc đều là người một nhà sao. Vì thế, tò mò hỏi, ân, nói như thế nào? Nửa cái chân bước vào cửu cấp chiến sư, đó chính là nói. Còn không phải cửu cấp chiến sư. An tử toàn nghi hoặc hỏi. Đó là đương nhiên. Giàn Đức nhuận khẳng định nói. Vân hạo chính là liền bọn họ sinh cơ phân điện vị kia thánh sứ làm ra tới chói buộc đều cấp đột phá người. Còn sẽ bị này vài vị vĩ đại nửa cái chân bước vào cửu cấp chiến sư chiến sư cấp dọa chết sao. An tử toàn rất là tò mò vang sinh cơ phân điện bên kia nhìn lại. Hiển nhiên, nàng như vậy tò mò ánh mắt đối nhau cơ phân điện tới nói. Là cỡ nào chọc người sinh ghét. Sinh cơ phân điện mọi người mỗi người đều toát ra tới tức giận biểu tình tới. nay vài vị chiến sư chính là bọn họ sinh cơ phân điện chấn điện chi bảo. Phải biết rằng, toàn bộ địa tử cấp bậc đại lục đều không có mấy cái cửu cấp chiến sư. nay vài vị nhưng lập tức liền phải trở thành cửu cấp chiến sư. So với những người khác kiếp sau cơ phân điện điện chủ nhưng thật ra không giận không hòa cười. Đối với an tử toàn châm chọc không có chút nào tức giận. Đột phá thánh sư chói buộc cũng gần thuyết minh đó là nhất thời năng lực. Ở hợp với sử dụng vài lần lúc sau. Ngươi cho rằng vân hạo thực lực như cũ là ở lúc trước đỉnh thời kỳ sau. Sinh cơ phân điện điện chủ buồn cười nhìn An Tử Toàn, cảm thấy nàng thật là kiến thức thiền bạc. Phải biết rằng, vân hạo đối phó xong hủy diệt phân điện điện chủ cùng với mấy cái hủy diệt phân điện chiến sư lúc sau, vân hạo nghẹn kia cổ lực lượng hẳn là đã bị tiêu hao sạch sẽ. An Tử Toàn Ta tới nói cho ngươi một cái thương thức, mỗi cái thế giới mỗi phiến đại lục lực lượng là có chói buộc. Nên là trên đại lục lực lượng tự nhiên sẽ đã chịu nhất định quy tắc hạn chế, mà siêu việt này phiến đại lục lực lượng lúc sau, nhất định phải đi một cái khác địa phương. Hoặc là thực lực vẫn luôn liền áp chế không hiển lộ ra tới, hoặc là liền chờ bị toàn bộ đại lục bài xích. Sinh cơ phân điện điện chủ cười nói, vân hạo lực lượng chỉ sợ là nhất thời bùng nổ, hắn nếu là vẫn luôn đều có như vậy thực lực. Cũng sẽ không đứng ở chỗ này, tại đây phiến đại lục sinh tồn lâu như vậy. Sinh cơ phân điện điện chủ nói được chính là tương đương tự tin, từ vừa rồi cùng Vân hạo đối thoại thượng, hắn liền xác định một chút. Vân hạo vừa rồi lực lượng bất quá là đột nhiên bùng nổ. Hiện giờ Vân hạo đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải xác định điểm này nói, hắn như thế nào sẽ đem chính mình sinh cơ phân điện vài vị lợi hại chiến sư thỉnh ra tới? Này vài vị chiến sư chính là bọn họ sinh cơ phân điện bảo bối, ngày thường là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Không thấy được ngay cả sinh cơ phân trong điện rất nhiều chiến sư cũng không biết này vài vị sao. Phân tích nhưng thật ra rất có đạo lý. An tử toàn gật đầu. Sinh cơ phân điện điện chủ cười, dùng đại nhân đang xem vô chi hài đồng ánh mắt nhìn an tử toàn, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Ơn, nghe là nghe minh bạch, bất quá sao an tử toàn đột nhiên dơ lên khỏe môi tự tin nói. Ta tin tưởng Vân Hạo khẳng định không phải là ngươi nói như vậy. Sinh cơ phân điện điện chủ sắc mặt trầm xuống, cái này An Tử Toàn, cố ý cùng hắn làm trái lại đúng không? Thật là không biết, ngươi tự tin là từ đâu tới? Sinh cơ phân điện điện chủ thật là vô pháp lý giải An Tử Toàn, chỉ đương đây là An Tử Toàn không chịu đối mặt hiện thực mạnh miệng biểu hiện. Chính là có thực lực A. An Tử Toàn nhẹ nhàng nói, chút nào không thấy nửa điểm khẩn trương. Sinh cơ phân điện điện chủ lăng là bị an tử toàn nói cấp khí cười, liên tục gật đầu, hảo, hảo, hảo. Ngươi cảm thấy ngươi có tin tưởng là được. Chẳng qua, ta nhắc nhở ngươi một chút, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi vô cùng tín nhiệm vân hạo liền cái gì đều không có đã làm. Đây cũng là vì cái gì hắn như thế tự tin đưa bọn họ sinh cơ phân điện này vài vị chiến sư thỉnh ra tới nguyên nhân. Nếu là nói vân hạo thật sự còn có thừa lực nói đã sớm nên nhanh chóng ra tay giải quyết rốt bọn họ sinh cơ phân điện. Nhưng là Vân Hạo đâu? Thế nhưng ở nơi đó cùng hắn một chút một chút nói chuyện, lãng phí thời gian. Vừa rồi cùng Vân Hạo nói chuyện thời điểm, Vân Hạo ở lãng phí thời gian, kỳ thật hắn cũng là ở kéo dài thời gian. Mục đích chính là suy nghĩ biện pháp. Đương nhiên, lúc ấy Vân Hạo xoay người thống khoái rời đi nói, tự nhiên là tốt nhất giải quyết phương thức. Nếu là Vân Hạo không có đi nói Hắn tự nhiên liền phải tưởng mặt khác phương pháp. Cũng may, hắn làm hai tay chuẩn bị. Ở nhìn thấy Vân Hạo không có phải rời khỏi ý tứ lúc sau, hắn cũng hiểu được, Vân Hạo là không có dư lực đối phó bọn họ. Hắn lúc này mới đem người thỉnh ra tới. Nói cách khác, chỉ bằng Vân Hạo vừa rồi đối phó hủy diệt phân điện điện chủ thời điểm sấm rền do quấn, Vân Hạo lại như thế nào sẽ lãng phí thời gian cùng hắn vô nghĩa đâu. An tử toàn thừa nhận sinh cơ phân điện điện chủ nói đều rất đúng. Phân tích cũng thực đúng chỗ. Nhưng là, người vẫn là thua. An tử toàn khẳng định nói. Sinker phân điện điện chủ thật là đối an tử toàn vô cùng tự tin không biết nói cái gì mới hảo. Chỉ có thể là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, ha ha cười lạnh, hảo, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng là có thể thắng đi. Hắn không nghĩ cùng an tử toàn lại nhiều lời. Sinker phân điện điện chủ đem ánh mắt chuyển tới vân hạo trên người, an tử toàn làm một cái người đứng xem ngủ quáng tự tin. Thấy không rõ lắm tình huống cũng là không thể tránh được. Nhưng là, Vân Hạo làm đương sự, khẳng định là biết chính hắn tình huống. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong, Vân Hạo lúc này là cái cái gì biểu tình. Nơi nào nghĩ đến sinh cơ phân điện điện chủ vừa thấy rõ ràng Vân Hạo biểu tình lúc sau, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã. Vân Hạo đang xem an tử toàn, kia ánh mắt nhu hòa hình như là đang xem chính mình ái nhân giống nhau. Xem tiêu ý tứ vân hạo vừa rồi hoàn toàn liền không có đang nghe hắn cùng an tử toàn đối thoại. Làm đương sự vân hạo hoàn toàn đứng ngoài cuộc, chỉ xem an tử toàn. Sinh cơ phân điện điện chủ phát hiện sự tình, tự nhiên cũng là không có tránh được sao trời hai mắt. Sao trời cái chán một trận một trận có rút đau đớn, nhỏ giọng nói thầm, hắn, liền không thể đem tâm tư đặt ở chính sự thượng sao. Người này còn không phải nhà hắn chủ tử đâu, như thế nào cùng nhà hắn chủ tử giống nhau thói quen đâu. Phàm là có an cô nương xuất hiện địa phương, nhà hắn chủ tử ánh mắt tất nhiên sẽ ở an cô nương trên người, người khác. Phòng chứng nhà hắn chủ tử trong mắt liền không có những người khác tồn tại. Ngày thường cũng liền thôi, hiện giờ lúc này. Sống còn A. ân, với hắn mà nói, đây là chính sự. Già nước nhuận một ngữ nói toạc ra vân hạo ý tưởng, thiếu chút nữa không làm sao trời bị chính mình nước miếng cấp sạch chết. Này đáp án. hào kinh tủng, nhưng là. Vì cái gì cảm thấy hảo có đạo lý, căn bản là vô pháp phản bác bộ dáng đâu. Bởi vì, nhà hắn chủ tử thật là sẽ làm ra loại chuyện này người A. Chính là, người này cũng không phải chủ tử sao trời cuối cùng còn tưởng dây rủ một phen. Hiện trường đã dương cung bạt kiếm hảo sao. Ai biết sinh cơ phân điện những người đó khi nào ra tay A. Nhà hắn chủ tử ở ngay lúc này phân thần cũng liền thôi, người này lại không phải nhà hắn chủ tử sao. Giàn nước nhuận sờ sờ chính mình cảm, ý vị thâm trường nói, hai cái linh hồn ở đồng hóa, làm ra đồng dạng lựa chọn tới, thực bình thường. Sao trời một trận vô ngữ, ở sinh tử tồn vong thời điểm, làm ra như vậy lựa chọn tới. Hào đi, trừ bỏ nhà hắn chủ tử ở ngoài, thật sự không ai. Ngươi đối chính mình chủ tử năng lực hẳn là có tin tưởng. Giàn nước nhuận nói, sao trời gật đầu, ta đối nhà ta chủ tử năng lực rất có tin tưởng, nhưng là... Ta đối nhà ta chủ tử định lực không có gì tin tưởng. Gia nức nhượng nhịn không được phốc một chút bật cười, "Vô vô sao trời bà vai, yên tâm đi, Nghê gia chủ tử cũng rất có định lực." Hắn ít nhất nhìn ra được tới, Vân Hạo chính là vẫn luôn đều không có chạm vào Tử Toàn đâu. Cung tử Toàn cảm tình đã sâu đến tình trạng này, Vân Hạo nhưng vẫn không có chạm vào Tử Toàn, này liền đủ để thuyết minh Vân Hạo định lực là rất cường đại. Đương nhiên, chuyện này Vân Hạo khẳng định là sẽ không theo hắn nói nhưng là xem cũng có thể nhìn ra được tới vân hạo nếu là đã thủ đã sớm chạy tới cùng hắn khoe khoang còn có khả năng nhẹn sao bệ hạ sao trời an tử toàn yên lặng quay đầu vô ngữ nhìn dàn đức nhuận cùng sao trời ta nghe được đến hai người liền ở bên người nàng nói chuyện thời điểm có thể hay không chú ý một chút nàng cái này đương sự tâm tình a chúng ta chỉ là lo lắng dàn đức nhuận lập tức bãi chính thái độ nghiêm trang nói An tử toàn ném cho Giản Đức nhận một cái xem thường, đương nàng ngốc ca. Đây là lo lắng bộ dáng sao. Đừng nói an tử toàn nghĩ như vậy, chính là sinh cơ phân điện điện chủ cũng là cảm nhận được, đồng thời càng là vô cùng tức giận. Hán bên này liền chính mình sinh cơ phân điện vài vị Trấn điện chi bảo đều thỉnh ra tới, an tử toàn bọn họ bên kia thế nhưng còn nói cười vui vẻ. Đây là không có đưa bọn họ để vào mắt ta. Ở chỗ này nói như thế nào đều không có dùng. Không bằng thủ hạ thấy thật chương đi. sinh cơ phân điện điện chủ cười lạnh một tiếng. Hắn đã đã cho Vân hạ bọn họ cơ hội, là bọn họ không đi, kia đã có thể chẳng trách hắn. Vân Hảo thực lực vừa rồi xem xuống dưới, sắc thật là làm hắn rất là giật mình, nhưng là... Bất quá ngẫu nhiên bùng nổ thực lực thôi. Hắn tự nhiên biết trên đời có không ít cái loại này có thể nhanh chóng ở nháy mắt tăng lên thực lực phương pháp, chẳng qua, đại giới là rất lớn. Vận dụng lúc sau. Tự nhiên muốn thừa nhận phản vệ. Lúc ấy phát huy lực lượng có bao nhiêu cường đại, sẽ có bao lớn phản vệ. Thế gian vạn vật đều là cân bằng, chỉ sợ hiện tại Vân Hạo ở trong thân thể đã ở thừa nhận thống khổ tra tấn. Lúc này không ra tay, còn chờ khi nào? Vài vị, làm phiền. Sinh cơ phân điện điện chủ đối với vừa mới bị thỉnh ra tới vài vị chiến sư cung kính lại khách khí nói. Điện chủ cứ việc yên tâm. Bát cấp đỉnh chiến sư hơi hơi gật đầu giao cho chúng ta. Bọn họ là tự tin tràn đầy xuất hiện, nhưng là đối mặt vân hạo thời điểm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Bắt cấp đỉnh cùng nửa cái chân bước vào cửu cấp chi gian vẫn là có rất lớn hồng câu. Địa tự cấp bậc đại lục là có mấy chục có thể là thượng trăm bắt cấp đỉnh chiến sư, nhưng là, có thể đạt tới bọn họ cái này cấp bậc chiến sư, cũng liền mười mấy. Bọn họ vẫn là rất có tự tin. Húng chi? Bọn họ ý tưởng cùng sinh cơ phân điện điện chủ là giống nhau. Vân Hạo đã dùng cấm pháp, làm thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên, hiện tại Vân Hạo là ở thừa nhận phản vệ thống khổ giai đoạn. Nghĩ tới nơi này, mấy cái chiến sư chậm rãi đi phía trước đi, mỗi một bước đều thực cẩn thận. Liên Tính là biết Vân Hạo lúc này tình huống, bọn họ cũng không thể không cẩn thận, tới rồi bọn họ tình trạng này, ai đều không muốn chết, càng không nghĩ lấy mệnh đi đua. Chính là Vạn nhất nếu là vân hạo cuối cùng tới cái cá chết lưới rách nói, bọn họ cũng muốn bảo trì cuối cùng một phần lý trí, có thể nhanh chóng lui lại. Tận lực đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Hiện trường không khí, theo này vài vị chiến sư từng bước một đi trước, chậm rãi khẩn trương lên. Lúc này, liền tính là sinh cơ phân điện nhưng cái đó chắc chắn chính mình này phương khẳng định sẽ thắng chiến sư, cũng thu hồi trên mặt nhẹ nhàng, ánh mắt cầm lòng không đậu đuổi theo kia vài vị chiến sư bước chân. Trái tim nhảy lên ở chậm rãi nhanh hơn, cũng không biết đang khẩn trương cái gì. Kỳ thật, vừa rồi bọn họ sinh cơ phân điện điện chủ phân tích không có sai, hiện giờ Vân Hạo đã là nỏ mạnh hết đà. Kia cái gọi là Vân Đạm Phong Kinh bất quá chính là ở cố làm ra vẻ. Kỳ thật, căn bản chính là bất khang một kích. Chính là, bọn họ vẫn là sẽ khẩn trương, sự tình không có xuất hiện kết quả cuối cùng, ai đều không thể đoán trước đến có thể hay không xuất hiện mặt khác chuyển biến. So với sinh cơ phân điện mọi người thấp thỏng, hủy diệt phân điện mọi người còn lại là liền hô hấp đều chậm lại, sợ hô hấp chọc một chút, liền chính mình đều bị hủ chết. Sinh cơ phân điện điện chủ bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ khả năng không thể tưởng được sao. Hiện giờ bọn họ đã không thèm nghĩ ai là bọn họ hủy diệt phân điện điện chủ. Hiện tại bọn họ tưởng chính là, như thế nào có thể từ nơi này thoát thân. Vừa rồi là hoàn toàn bị vân hạo biêu hãng thực lực chấn trụ. Thần phục cũng là còn hơi chút có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng là, lúc này, bọn họ lại là nhất hy vọng bọn họ vị này vừa mới tiền nhiệm hủy diệt phân điện điện chủ là thật sự có bản lĩnh. Có thể nghiền áp đối phương. Đương nhiên, liên tính không phải nghiền áp, cũng không cần thua a Bọn họ còn không nghĩ đem chính mình tánh mạng ném ở chỗ này. Hiện trường không khí trong khoảng thời gian ngắn quỷ dị lên, an tình đến châm rơi có thể nghe. Liên ở ngay lúc này. Vân Hạo lại phảng phất không cảm giác được chúng quanh quỷ dị không khí dường như không hề có đã chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn ánh mắt như cũ là nhiệt cây dừng ở An Tử Toàn trên người, làm An Tử Toàn muốn bỏ qua đều không thể. Mặc danh cảm thấy có điểm không quá tự tại, còn có một chút ngượng ngùng. Nếu là người khác như vậy nhìn nàng, nàng đã sớm nổi giận, đánh đến đối phương liền chính mình mẹ ruột đều không quen biết. Nhưng là người kia là Vân Hạo một cái khác linh hồn, nàng, nàng. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì, như thế nào làm. Không sai biệt lắm là được. Thức hải nội đột nhiên toát ra một thanh âm tới, lạnh như băng muốn tới diệt bên ngoài nào đó ra hỏa mánh liệt ngọn lửa. Chỉ tiếc, bên ngoài vân hạo là ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt nhiệt cay như cũ truyền lại hắn kia nóng bỏng như dung nham giống nhau tình ý. Thức hải nội vân hạo mày nhăn lại, hắn hiện tại thật sâu hoài nghi, lúc trước muốn đồng hóa người này. Dẫn đường người này đi phát hiện chính hắn cũng sẽ yêu tử toàn chuyện này, hắn có phải hay không làm sai? Kế hoạch của hắn là đồng hóa, cũng không phải phải cho chính mình bồi dưỡng ra tới một cái tình địch. Vẫn là chính mình cùng chính mình đương tình địch, này kết quả. Như thế nào như vậy tâm tắc đâu? Thức hải nội vân hạo còn ở hay còn buồn bực, bên ngoài vân hạo rốt cục là có một chút đáp lại, ta cảm thấy người nơi trốn đều so ra kém ta, không bằng ta thực lực cường. Không bằng ta làm việc quyết đoán. Thức hải nội vân hạo sắc mặt càng thêm lạnh băng, bên ngoài người này là thiếu giáo hơn sao. Hắn thực lực không bằng hắn. Làm việc không bằng hắn quyết đoán. Nếu là thật sự không bằng nói, hiện tại bị tính kế đến đồng hóa chính là cái nào ngu ngốc. Bên ngoài vân hạo căn bản là không để ý đến thức hải nội vân hạo buồn bực ý tưởng, chỉ là hãy còn dưới đáy lòng nói, bất quá, có một chút vẫn là khẳng định, đó chính là xem nữ nhân ánh mắt. Từ toàn, ta thích, ta mị vân hạo khỏe môi gợi lên, thể hiện rồi một cái ác ma dụ hoặc đến trí người tử vong mị lực tươi cười. Nay một cái tươi cười, đừng nói là ở đây nữ chiến sư, liền tính là nam nhân, đều nhịn không được tâm thần rung động, thiếu chút nữa trầm mê ở trong đó. Có định lực cường, vội vàng hoàn hồn, đồng thời ở trong lòng hung tận mắng một tiếng, yêu nghiệt. Đương nhiên, mắng về mắng, bọn họ lô thai chính là nhiễm một mặt hồng. Bọn họ kêu một tiếng hung tận mắng, rốt cuộc là thật sự đang mắng vân hạo vô biên mị lực vẫn là đang mắng chính mình định lực không đủ, vậy không được biết rồi. Sao trời tự nhiên là cũng thấy được nhà mình chủ tử cái kia tươi cười, một cái hoảng thần lúc sau, hoàn toàn minh bạch một việc. Người kia tuyệt đối không phải nhà hắn chủ tử, nhà hắn chủ tử liền không có quá như vậy. Mê người biểu tình. Thật là quá phạm quy. Một người nam nhân, sao lại có thể cười đến? người đến như vậy điên đảo chúng sinh đâu? Sao trời cũng chưa mặt đi nhìn. Quá điên đảo nhà hắn chủ tử ở trong lòng hắn hình tượng. Giang Nước Nhuyện cũng là ngẩn người, sau đó cảm khái thở dài một tiếng, nói một câu, thật yêu nghiệt. Sao trời thật mạnh ngật đầu, thập phần tán đồng bệ hạ đối nhà hắn chủ tử một cái khác linh hồn đánh giá. Ai? Các ngươi nói, bình thường Vân Hạo không cười, có phải hay không chính là vì che giấu chính mình này hại nước hại dân bộ giang a? Giàn nước nhuận nói xong, nhìn không được nở nụ cười. Sao trời vô ngữ nhìn bọn họ bệ hạ, nhìn không được là đầy mặt xuống bái, bệ hạ là gan là thật đại, sẽ không sợ nhà hắn chủ tử nắm giữ thân thể lúc sau, trở về trả thù sao. Bất quá, trong lòng yên lặng chửi thầm về chửi thầm. Sao trời vẫn là đối với thấy được như giơ ngón tay cái lên, hắn bội phục bệ hạ trùng quanh anh hùng hào kiệt, giang nói nói thật hảo hán chính là bất động. Chẳng qua. Tương đối tới nói anh hùng đều. Cái kia, tương đối đoàn mệnh. Mọi người ở đây đối Vân hạo tươi cười phản ứng không đồng nhất thời điểm. Vân hạo đột nhiên nhíu mày, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt thống khổ biểu tình. Liên cái này thống khổ biểu tình xuất hiện quá đột ngột, đồng thời cũng biến mất thực mau Nếu là không chú ý nói, căn bản là nhìn không ra tới. Chỉ tiếp, hiện tại Vân hạo là toàn trường tiêu điểm. Đại gia tự nhiên là không có sai quá Vân hạo cái này phản ứng. Sinh cơ phân điện điện chủ trong lòng đại hỉ trong mắt hương phấn liền che giấu đều che giấu không được. Vân hạo vì cái gì thống khổ? Kia khẳng định là bởi vì Vân hạo thừa nhận phản vệ lực lượng càng ngày càng cường, Vân hạo chịu không nổi. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, Vân hạo vẫn luôn là ở chỗ này cố làm ra vẻ. Nếu nói như vậy, như vậy hắn liền an tâm rồi. Ít nhất bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư hiện giờ có 8 phần 5 chắc có thể thắng vừa rồi vân hạo có bao nhiêu bi phong một lát liền sẽ có bao nhiêu vật cho rằng kim lịch thiên lực lượng là tùy tùy tiện tiện liền có thể có được sao vân hạo a dù sao cũng là quá tuổi trẻ tương đối với sinh cơ phân điện điện chủ tư vấn hủy diệt phân điện mọi người còn lại là một mảnh bi thương tất cả mọi người bị thật sâu tuyệt vọng cấp vây quanh chẳng lẽ bọn họ thật sự phải thua tất cả đều phải ở lại chỗ này Sao trời nhìn thấy vân hạo trên mặt trợt lóe mà qua thống khổ biểu tình trong lòng hoàng hốt, dùng chỉ có hắn cùng giản đức nhuận có thể nghe được thanh âm hỏi, bệ hạ, chủ tử, thật là lực lượng phản vệ. Giản đức nhuận không nói gì, chỉ là kia ánh mắt ngưng trọng ở an tử toàn cùng vân hạo hai người chi gian truyền động, tựa hồ là ở quan sát đến cái gì. Vừa thấy đến giản đức nhuận đều như thế ngưng trọng, sao trời là càng thêm lo lắng, bệ hạ, chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Không thể làm chủ tử chính mình đơn đả độc đấu. Bọn họ tuy nói không bằng chủ tử lợi hại, nhưng là qua đi cũng có thể giúp đỡ vội đi. Vân Hạo là một cái tương đương nội liễm người. Liên tính là cái này linh hồn, hắn cũng gần là biểu hiện chính mình muốn cho người khác nhìn đến một mặt, tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra tới hắn tưởng che giấu đồ vật. Giàn Đức Nhuận cực kỳ khẳng định nói. Chính là sao trời cảm thấy bọn họ bệ hạ nói lời này, tựa hồ có điểm trước sau mâu thuẫn A. Giàn nước Nhuận cũng không có đi loanh quanh, trực tiếp cấp sao trời giải thích, cho nên nói, vừa rồi vân hạo toát ra tới thống khổ đó là cố ý. Nói, Giàn nước Nhuận hơi hơi dơ dơ lên cằm, ý bảo sao trời đi xem an tử toàn. Sao trời lập tức theo Giàn nước Nhuận chỉ thị nhìn qua đi, phát hiện an tử toàn trên mặt toát ra lo lắng biểu tình tới. Thấy được sao? Giàn nước Nhuận cười khe nói, vân hạo một cái khác linh hồn, chính là cố ý toát ra tới thống khổ biểu tình đẹp đến này đó ở lo lắng hán, cái này cũng là tranh giành tình cảm một loại thủ đoạn, tranh sủng thời điểm, yếu thế là một loại sách lược. Gia nước nhuận tổng kết nói xong, sao trời hoàn toàn trong gió hỗn độn. Bệ hạ ý tứ chính là nói, nhà hắn chủ tử chính mình cùng chính mình ở tranh giành tình cảm, sau đó còn nổi lên nội chiến. ở sinh cơ phân điện kia mấy cái chấn điện chi bảo từng bước ép sát thời điểm. Nhà hắn chủ tử hai cái linh hồn còn ở vì được đến an cô nương một cái quan tâm lo lắng ánh mắt mà tranh giành tình cảm. Đột nhiên, sao trời không biết hiện tại là nên đồng tình chính mình có như vậy một cái chủ tử đâu, hay là nên đồng tình sinh cơ phân điện kia mấy cái từng bước ép sát chiến sư, gặp được nhà hắn chủ tử như vậy một cái đối thủ. Thực hiện nhiên, nhà hắn chủ tử căn bản liền không có đem sinh cơ phân điện điện chủ cung kính thỉnh ra tới chấn điện chi bảo chiến sư đương hồi sự a liên ở giàn nước nhuận cùng sao trời một bên chịu kích thích một bên xem diễn thời điểm vân hạo bên trong giao lưu cũng tiếp cận kết thúc trước đêm sinh cơ phân điện giá hỏa cấp giải quyết thương hải nội vân hạo hừ lạnh một tiếng mệnh lệnh nói vốn dĩ liền không phải chuyện này nhi ta bị vân hạo tự tin nói xem ra tử toàn cũng là đối ta quan tâm không phải toàn vô phản ứng an tử toàn kia lo lắng ánh mắt làm hắn rất là hưởng thụ đừng tự mình đa tình Thức hải nội băng sơn vân hạo chính là không lưu tình chút nào đả kích tà mị vân hạo, tử toàn lo lắng chính là ta. Hắn là không nghĩ tới tà mị vân hạo thế nhưng liền như vậy không biết xấu hổ thủ đoạn đều sử ra tới. Khô nhúc kế. Thật mất công hắn nghĩ ra được. Đương nhiên, băng sơn vân hạo mắng về mắng, nếu là ở một ít riêng thời điểm, hắn cũng là sẽ dùng. Ơn, chỉ có thể hắn đối tử toàn dùng, cũng không phải nói đến ai khác cũng đều có thể dùng. Không sai, chính là như vậy bá đạo. Chính là như vậy vô sỉ. Thế nào? Có cái gì khác nhau? Dù sao ngươi ta là một người. Ta mị vân hạo hài hước cười một tiếng. Ta mị vân hạo nói, làm thức hải nội vân hạo hơi hơi sừng sốt, hắn lời này ý tứ. Là đã tiếp thu đồng hóa. Thức hải nội băng sơn vân hạo phản ứng chính là làm ta mị vân hạo nhịn không được nở nụ cười. Ta cảm thấy, một người chia làm hai cái linh hồn. Sắc thật là có chút phiền phức, ít nhất ở lực lượng thượng là có hại. Người chịu hy sinh. Thức hải nội vân hạo chính là có chút kinh ngạc. Chính hắn còn không hiểu biết chính mình sao. Như vậy thoái nhượng, tuyệt đối không phải chính hắn tính cách. Ai muốn hy sinh? Ta mị vân hạo lập tức khai mắng, hắn là loại này yếu đuối người sao. Hy sinh loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hắn nhân sinh giữa. Đồng hóa lại không phải cắn nuốt. Ta mị vân hạo nở nụ cười. Đồng thời đắc ý những mày, ngươi không phải từ lúc bắt đầu liền tính tới rồi sao? Cắn nuốt, là một cái linh hồn cắn nuốt rớt một cái khác linh hồn. Hoàn toàn làm đối phương tiêu tán, liền tính là thành công cái kia, cũng chỉ sẽ lưu giữ đối phương ký ức cùng lực lượng, mặt khác cái gì đều không dư thừa, Mà đồng hóa, lại là hai loại tính cách hợp hai là một. Như vậy kết quả, hắn là có thể tiếp nhận rồi. Nếu ban đầu thức hải bên trong người này liền lựa chọn như vậy ôn hòa thủ đoạn, Hắn cũng không hảo quá cường ngạnh không phải sao. Mọi người đều là chính mình, nếu thức hải bên trong người này đều chịu trước tiên lui nhường một bước, hắn cũng muốn rộng lượng một ít, cũng thoái nhượng một bước, thì tốt rồi. Không thể tưởng được ngươi còn có thể đồng ý. Thức hải nội vân hạo cười nhạo một tiếng. Người khác không rõ ràng lắm, hắn còn không biết chính mình một cái khác linh hồn tính tình sao. Đó là tuyệt đối cường thế A. Nếu là ngay từ đầu có chút hòa hoãn nói, Hắn cũng không cần chính mình tới thiết kế này hết thảy, đã sớm lẫn nhau thương lượng làm. Thật là không nghĩ tới, người này chịu lui một bước. Hắn chính là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Hắn lựa chọn, thật là làm vân hạo tương đương ngoài ý muốn. Ta đương nhiên đồng ý. Ta bị vân hạo cười đến ý vị thông trường, ta nhưng không nghĩ hoàn toàn biến mất. Nếu là biến mất nói, chính là vô pháp cùng tử toàn ở bên nhau. Thức hải nội vân hạo lập tức đen mặt. Hắn vẫn là trực tiếp đem bên ngoài cái kia chán ghét giá hỏa cắn nuốt rớt đi. Đồng hoa cái giám, ta mị vân hạo đều không cần đi xem, cũng biết thức hải bên trong cái kia lạnh như băng giá hỏa đen mặt muốn bạo phát. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sinh cơ phân điện kia mấy cái chiến sư. Khoảng cách hắn còn có một đoạn khoảng cách, chính là kia mấy cái chiến sư cũng không có tùy tiện xông tới, ngược lại là tướng bước một, đi được rất là cẩn thận. Đây là tự cấp bọn họ một ít chuẩn bị thời gian. Đồng thời, cũng là muốn dựa như vậy từng bước một tới gần ra tăng hắn trong lòng áp lực. Nếu là hắn thật sự như sinh cơ phân điện điện chủ suy nghĩ như vậy, đang ở thừa nhận lực lượng phản phệ, chỉ sợ chờ đến kia mấy cái gia hỏa mới vừa công kích, chính mình đã bị phản phệ lực lượng hơn nữa áp lực tâm lý cấp trước bước cho hỏng mất. Như thế hảo tính toán A. Chỉ tiếc. Vân hạo cười nhạo lắc lắc đầu, từ toàn bên kia trong chốc lát ở đi xem, trước đem trước mắt trướng mắt gia hỏa cấp giải quyết lại nói. Muốn đánh nói, liền nhanh lên lại đây, như vậy cọ tới cọ lui, muốn làm gì? Vân Hạo khiêu khích nói, cũng không có làm kia mấy cái sinh cơ phân điện chiến sư có điều động dùng, ngay cả bọn họ đi tới bước chân đều không có xuất hiện nửa phần lệ lạc. Mỗi lần bán ra bước chân khoảng cách vẫn là giống nhau lớn nhỏ. Nhìn thấy kia mấy cái chiến sư đối hắn nói thở ơ, Vân Hạo cảm thấy tương đương không thú vị, đành phải đem ánh mắt dừng ở sinh cơ phân điện điện chủ trên người, hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới một việc? Đột nhiên bị điểm danh sinh cơ phân điện điện chủ cũng có chút kinh ngạc. Lúc này Vân Hạo không phải hẳn là nghĩ mọi cách tới ứng đối bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư sao. Vân Hạo như thế nào còn có cái này nhàn tâm cùng hắn nói chuyện thiếm. Đúng rồi. Sinh cơ phân điện điện chủ đột nhiên hiểu được. Vân Hạo đây là biết rõ chính mình không địch lại, cho nên mới muốn nói lời nói kéo dài thời gian chỉ sợ vân hạo còn tưởng ở trong đó tìm được một chút sinh cơ. chỉ tiếc vân hạo bàn tính như ý là thật sự gọi lộn số. hắn là tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. lúc này nếu là không đem vân hạo cùng hủy diệt phân điện người lưu lại nơi này, như vậy bọn họ sinh cơ phân điện thanh danh đã có thể sẽ xuống dốc không thành. thánh sứ làm ra những cái đó vô oan sự tình, chính là bọn họ sinh cơ phân điện vết nhơ. đương nhiên, vừa rồi hắn là khí điên rồi. Mới có thể đối thánh sứ như vậy thấy chết mà không cứu. Cho nên, vô luận như thế nào, thánh sứ cần thiết chết. Vân hạo cần thiết chết. Hủy diệt phân điện mọi người cần thiết chết. Nơi này trừ bỏ bọn họ sinh cơ phân điện người, tất cả đều hết thể muốn đi tìm chết. Chỉ có bọn họ đã chết, hắn mới có thể đối ngoại tuyên bố, hết thể đều là hủy diệt phân điện làm. Hắn chính là chính nghĩa một phương. Nói cách khác, sinh cơ phân điện thanh danh hủy hoại không nói. Hắn cũng xong rồi. Như vậy kết quả, tuyệt đối là hắn không nghĩ nhìn đến, cũng là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Vân Hạo, hiện tại ngươi nói cái gì nữa đều đã chậm. Sinh cơ phân điện điện chủ khẳng định nói, trong thanh âm không tự giác mang lên một cổ sát ý xâm hàn. Ngươi nếu lựa chọn hủy diệt phân điện, như vậy ngươi đã sớm hẳn là nghĩ vậy loại mọi người đòi đánh kết quả. Sinh cơ phân điện điện chủ chính nghĩa lâm nhân nói, ta bất quá là ở thay trời hành đạo đối mặt sinh cơ phân điện điện chủ như thế rong rạc hùng hồn trợn mắt nói nói dối Vân Hạo không nhìn xuống Phúc bật cười dùng ngón trỏ gai gai chính mình cằm cùng Thức Hải bên trong Vân Hạo nói một câu ta đột nhiên phát hiện ta da mặt còn chưa đủ hậu a chạy nhanh giải quyết đừng vô nghĩa Thức Hải bên trong truyền đến lạnh như băng không kiên nhẫn thanh âm nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn khí vẫn là không tiêu ngươi không được liền giao cho ta ta bị Vân Hạo đôi mắt nhíu lại nguy hiểm nói. Ngươi cũng là nam nhân, chẳng lẽ không biết vô luận ở khi nào, đều không thể nói nam nhân không được sao. Nói xong câu này lúc sau, Vân Hạo cũng không hề để ý tới thức hải bên trong gia hòa kia, trực tiếp đem lạnh băng lại trào phúng ánh mắt đầu hướng về phía sinh cơ phân điện điện chủ, nếu các ngươi chính mình tìm chết, kia đã có thể chẳng trách ta. Sinh cơ phân điện điện chủ nghe Vân Hạo nói hầu nói tả, nhịn không được cất tiếng cười to. Vân Hạo ngươi cho rằng ngươi hiện giờ cố làm ra vẻ còn có thể sợ tới mức trụ ai? Hắn thật là bội phục Vân Hạo bản lĩnh, đều đã là nỏ mạnh hết à? Còn ở nơi này nói hiếu nói vượng, thật là quá buồn cười. Dọa sợ. Sinh Cơ phân điện điện chủ cách nói, làm Vân Hạo cảm thấy rất là buồn cười. Nguyên lai like ở Sinh Cơ phân điện điện chủ trong mắt, hắn hành động chỉ là ở cố làm ra vẻ muốn dọa sợ hắn sao? Loại chuyện này hắn chính là trước nay đều khinh thường đi làm. Các ngươi sinh cơ phân điện chiến sư đã tất cả đều ở chỗ này đi. Vân hạo ánh mắt từ đối diện sinh cơ phân điện mọi người trên người đảo qua. Không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ là thực bình thường ánh mắt, lại làm sinh cơ phân điện mọi người cảm giác được trên người trận lạnh, hình như là bị cái gì lạnh băng băng nhận dán ra thịt lướt qua dường như. Đối phó ngươi đã vậy là đủ rồi. Sinh cơ phân điện điện chủ khẳng định nói. Hắn hiện tại càng thêm nhận định Vân Hạo là ở cố làm ra vẻ. Nói cách khác, Vân Hạo có năng lực vì cái gì không chủ động xuất kích, ngược lại ở chỗ này vô nghĩa đâu. Ơn, ta xem là không sai biệt lắm. Vân Hạo căn bản là không để ý đến sinh cơ phân điện điện chủ châm trọc niềm ai. Sinh cơ phân điện chủ yếu chiến sư đều ở chỗ này, mặt khác còn có một ít, đều là dâu riêng người. Vân Hạo ngươi hiện tại thúc thủ đền tội nói, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Sinh cơ phân điện điện chủ cảm thấy chính mình đã là cho Vân Hạo lớn nhất quan dung. Ít nhất có thể bảo đảm, Vân Hạo thể thể diện diện chết đi, không đến mức ở bị mọi người thoá mạ, không đến mức chịu đủ. Ta nếu là không đâu. Vân Hạo to mò hỏi Sinh cơ phân điện điện chủ, một chút thỏa hiệp ý tứ đều không có. Vốn gì ta còn tưởng cho ngươi một cái thể diện." Sinh cơ phân điện điện chủ cười lạnh nói, bị Vân Hạo không biết tốt xấu cấp khí tới rồi. "Nếu ngươi đã không để bụng, Như vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta làm ra sự tình gì tới. Sinh cơ phân điện điện chủ nghiêm khắc cảnh cáo Vân Hạo. Nga! ngươi sẽ làm chuyện gì? Vân Hạo là thật sự tò mò. Hủy diệt phân điện điện chủ, tin tưởng sẽ có không ít người cho ngươi tới một đao. Đến lúc đó, ngươi muốn chết đều chết không thành. Sinh cơ phân điện điện chủ cố ý đem hậu quả nói được cực kỳ nghiêm trọng. Nghe được sinh cơ phân điện điện chủ nói lúc sau, sinh cơ phân điện đông đảo chiến sư. Đặc biệt là mới vừa từ bị Vân Hạo ánh mắt cấp dọa đến chiến sư lập tức kêu gào lên. Điện chủ, không cần cùng loại người này vô nghĩa. Loại người này không đáng đồng tình. Nên thiên đao vạn quả hắn. Hắn loại này đổ vô sỉ nên bị thoá mạng. Này đó chiến sư kêu đến hoan, sinh cơ phân điện điện chủ nghe được cũng vui sướng, đáp ý nhìn về phía Vân Hạo hỏi, nghe được sao? Ngươi nếu là phản kháng nói, này liền sẽ là ngươi kết cục. Hắn cũng không tin. Vân Hạo cái này như vậy kiêu căng ra hỏa, sẽ muốn bị kéo đến mọi người trước mặt đi chịu nhục nhã. Nghe được Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ nói, An Tử Toàn chân mày cau lại. Này đó Sinh Cơ Phân Điện người, thật là quá hố đảng. Vân Hạo là ở cùng Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ nói chuyện, nhưng là khoe mắt dư quang chính là vẫn luôn chú ý An Tử Toàn bên kia. Nhìn thấy An Tử Toàn phản ứng, Vân Hạo trong lòng là càng thêm đắc ý, còn ở cái này gián đoạn không quên cùng Tước Hải ra hỏa kia khoe khoang thấy được sao? Tử Toàn ở lo lắng ta. Đó là hoài nghi ngươi năng lực. Thức Hải nội vân hạo tức giận dỗi trở về. tên hôn đản này. Thức Hải nội vân hạo không cấm ở thật sâu nghĩ lại, chính mình lại như vậy khoe khoang tính tình sao? Nghĩ lại thời gian liền một cái hô hấp đều không có. Thức Hải nội vân hạo phải tới rồi chuẩn xác đáp án. hắn là tuyệt đối không phải cái này tính tình. cho nên cái này tính tình hoàn toàn chính là gia hỏa kia chính mình ác liệt tính tình. Cùng hắn không có nửa phần quan hệ, cũng may mắn thức hải bên trong phát sinh sự tình chỉ có vân hạo chính mình biết, nếu là làm giản đức nhuận biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ thật mạnh vô vô vân hạo bả vai, vui mừng cảm thán một câu, ngươi rốt cuộc nhận rõ chính mình ái khoe khoang bản chất. Không dễ dàng a. ta bị vân hạo khoe khoang sau khi xong, nơi nào còn đi quảng thức hải bên trong giá hỏa kia ý tưởng, hắn còn phải đối phó sinh cơ phân điện điện chủ đâu. Tuy nói hắn thực hưởng thụ tử toàn đối hắn để ý cùng lo lắng, nhưng là, làm tử toàn khổ sở cũng không phải là hắn muốn gặp đến sự tình. Hắn, sẽ đau lòng. Hảo A, ta chờ ngươi bắt ta lúc sau, đem ta đẩy đến mọi người trước mặt. Vân Hạo cười mở miệng, nay không ấn kịch bản ra bài hành động, làm sinh cơ phân điện mọi người ngây ngẩn cả người. Đồng thời sôi nổi khinh thường nhìn về phía Vân Hạo, Người này có phải hay không quá không biết xấu hổ. Chính là Sinh Cơ Phân Điện mọi người hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ Sinh Cơ Phân Điện điện chủ sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Vân Hạo còn ở nơi đó cười ha hả nói, "Ta đảo muốn nhìn, chờ cho đến lúc này, ta cùng bên ngoài người ta nói vừa nói Sinh Cơ Phân Điện thánh sư làm vu oan hãm hại sự tình, còn có Sinh Cơ Phân Điện điện chủ trơ mắt đem Sinh Cơ Phân Điện thánh sư đẩy ra đi sự tình." Ở Sinh Cơ Phân Điện mọi người đại biến sắc mặt chung, Vân Hạo không nhanh không chậm nói tiếp. Ta thực chờ mong bên ngoài mọi người phản ứng. Chỉ là không biết, đến lúc đó gặp thoá mà người. Sẽ là ai đâu? Vừa rồi còn sôi nổi kêu gào sinh cơ phân điện mọi người lập tức liền không có thanh âm. Thanh âm này biến mất nhanh chóng như vậy, chính là làm Vân hạo nhịn không được con khỏe môi, chào phúng ánh mắt nhìn đối diện sinh cơ phân điện điện chủ, hơi hơi nhúng mày, giả mụ sa mưa tư thái trang đến chính là thật giống. Sinh cơ phân điện mọi người chính là xấu hổ. Nhưng là hủy diệt phân điện người kích động thiếu chút nữa muốn nhảy kêu lên. Bọn họ vị này mới nhậm chức điện chủ thật là quá lợi hại. Nhìn xem những cái đó sinh cơ phân điện người, từng bước từng bước liền cùng người cầm dường như, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Kêu a Tiếp theo kêu to nha. Hiện tại như thế nào không nói? Còn muốn kéo ra ngoài thì chúng, đến lúc đó mất mặt cũng không biết là ai. Sinh cơ phân điện điện chủ vây vây tay. Ý bảo bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư không cần hoảng loạn, hết thể có hắn ở. Sinh cơ phân điện những cái đó mờ mịt mọi người, rốt cuộc liền cùng tìm được rồi người tâm phúc giống nhau nhìn bọn họ điện chủ. Không có việc gì, bọn họ có điện chủ, sợ cái gì. Vân Hạo ra hỏa kia cũng chính là miệng chiếm chiếm tiện nghi thôi. Vân Hạo, xem ra là khuyên như thế nào ngươi cũng chưa dùng, nếu nói như vậy sinh cơ phân điện điện chủ cười lạnh nói, chúng ta cũng không khách khí. Ngươi chừng nào thì khách khí quá. Vân Hạo cười nhạo nói, thật là bội phục sinh cơ phân điện điện chủ vô sỉ. Vốn đang muốn cho ngươi bị chết thể diện một chút, nếu ngươi không cảm kích, vậy đừng trách chúng ta. Sinh cơ phân điện điện chủ thanh em lạnh băng, hiển nhiên là đã động thật giận. Ta khẳng định không trách các ngươi. Vân Hạo hào phong nói, rốt cuộc liền tính là ta thúc thủ chịu trói, cuối cùng cũng là bị ngươi đương trường giết. Ngươi như thế nào sẽ làm bên ngoài người biết người làm sự tình gì đâu? Vân Hạo là một ngữ chop thủng Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ rối trá. Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ không nói gì, chỉ là Sinh Cơ Phân Điện mọi người có chút xấu hổ. Vừa rồi bọn họ còn như vậy kêu gào, giống như thật sự tự cấp Vân Hạo lưu mặt mũi dường như. Hiện tại bị Vân Hạo vừa nói, bọn họ vừa rồi hành động, bị Vân Hạo giáp mặt đánh mặt. Sinh cơ phân điện mọi người lúc này chính là một lòng hận không thể vân hạo đi tìm chết. Trong lòng sát ý đại thịnh, liền nghĩ trong chốc lát, có phải hay không có thể qua đi chính mình có thể tự mình ở vân hạo trên người thọc một đao. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể giải hận. Nhận thấy được chung quanh chiến sư đối vân hạo hận ý gia tăng, sinh cơ phân điện điện chủ xem như hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần mọi người đều là ở một cái trên thuyền, như vậy hắn liền không lo lắng này thuyền là thuyền. Mà Vân Hạo sợ làm hết thảy tâm cơ, cũng tất cả đều vô phí. Vân Hạo, ngươi có thể đi chết rồi. Sinh Cơ phân điện điện chủ nhìn đến kia vài vị chiến sư đã khoảng cách Vân Hạo tương đương gần. Bất quá cũng liền năm sáu trượng khoảng cách, lúc này, đối Vân Hạo công kích. Hơn nữa Vân Hạo bị lực lượng phản vệ, hắn là trốn không thể trốn. Vân Hạo cười, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể trở thành sinh cơ phân điện điện chủ Ta thật sự thực hoài nghi sinh cơ thần điện chỉnh thể thực lực. Sinh cơ phân điện điện chủ mày nhăn lại, khinh thường nói, Vân hạo ngươi còn tưởng ở chỗ này xính miệng lưỡi cực nhanh sao? Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm cũng chính là ngoài miệng quá đã quyền. Vậy ngươi lại biết vì cái gì ta muốn cùng như vậy chán ghét ghê tởm ngươi nói nhiều như vậy lời nói sao? Vân hạo khí định thần nhàn cười hỏi, vì cái gì? Đáp án không phải rõ ràng sao? Ngươi bất quá chính là muốn kéo dài thời gian. Sinh cơ phân điện điện chủ nhanh chóng nói ra, chẳng qua lời trong lời ngoài càng thêm kinh miệt, ngươi đánh sai bản tính, ngươi trốn không thoát đâu. Vân Hạo muốn kéo dài thời gian, muốn tìm kiếm kia một đường sinh cơ, như vậy hành động hắn có thể lý giải. Chỉ tiếc a, Vân Hạo thật là không có cơ hội. Hắn nếu làm đem thánh sứ đẩy ra đi sự tình lúc sau, như vậy liền chú định Vân Hạo bọn họ không thể rời đi. Đối với sinh cơ phân điện điện chủ trả lời, Vân Hạo căn bản là không thèm để ý, hắn càng thêm chú ý chính là An Tử toàn phản ứng. Nhìn đến An Tử toàn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ phản ứng, còn có đột nhiên sáng lượng hai trong mắt, Vân Hạo tâm thần rung động. Kia một đôi mắt, giống như bầu trời đêm sáng lượng sao trời rơi vào trong đó, xinh đẹp làm hắn rời không ra hai mắt. Thật là, càng cung Tử toàn tiếp xúc, càng là thích, thật là vô pháp tự kiềm chế. Thức hải vân hạo lạnh lùng ho khan một tiếng, nhắc nhở nào đó trầm mê ôn nhu hương gia hỏa, hiện tại còn ở đối địch. kia tính cái gì địch nhân? Ta mị vân hạo chẳng hề để ý nói. Ngươi muốn cho tử toàn tiếp tục thức đêm. Thức hải nội vân hạo lập tức mắng. Nga! Ta mị vân hạo lập tức phản ứng lại đây, đúng rồi thời gian quá muộn, tử toàn nên đi nghỉ ngơi ngủ. Ý thức được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng vân hạo đột nhiên thu hồi ánh mắt lánh liếc sinh cơ phân điện điện chủ, ta kéo dài thời gian là muốn cho các ngươi trong lòng cảm xúc bộc phát ra tới. sinh cơ phân điện điện chủ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía vân hạo, hắn kỳ thật không nên bị vân hạo nói sở quá nhiều, nhưng là không biết vì cái gì vân hạo nói ra những lời này tới, làm hắn theo bản năng cảm giác được một cẩu nguy cơ cảm. ngươi có ý tứ gì? sinh cơ phân điện điện chủ hỏi. ích kỷ, lạnh nhạt, cự hận. Này đó chẳng lẽ còn không có cho các ngươi nghĩ đến cái gì sao? Vân Hạo cười như không cười biểu tình làm sinh cơ phân điện điện chủ trong lòng lộp bột một chút. Mấy thứ này tập trung ở bên nhau, hắn sao có thể sẽ không biết là cái gì? Mặt trái âm u lực lượng. Mà đại biểu cho này đó mặt trái âm u lực lượng. Đó chính là hủy diệt lực lượng A. Sinh cơ phân điện điện chủ phản ứng lại đây. Sinh cơ phân điện mọi người cũng nhanh chóng ý thức lại đây. Lập tức liền luống cuống. Sinh cơ phân điện bên kia đám người bên trong, liền cùng tích vào nước lạnh chảo dầu dường như, lập tức liên tạc. Mọi người bay nhanh kiểm tra đo lường lực lượng của chính mình, quả nhiên, bọn họ vẫn luôn tự cho là ngạo, sẽ không lây dính hủy diệt lực lượng sinh cơ lực lượng bên trong, lúc này thế nhưng đã thâm nhập hủy diệt lực lượng. Bọn họ liền phải cùng bên ngoài bình thường chiến sư giống nhau. Này sao lại có thể? Bọn họ chính là sinh cơ phân điện chiến sư A. Sẽ không có cái loại này tùy thời sẽ bị kéo vào hủy diệt phân điện nguy hiểm. Sẽ không bởi vì bị hủy diệt lực lượng ăn mòn mà đánh mất chính mình thần trí nguy hiểm. Sao lại có thể như vậy? Bọn họ không cần. Tuyệt đối không thể. Sinh cơ phân điện bên này loạn thành một nồi cháo, mà kia mấy cái muốn đối phó vân hạo chiến sư cũng không thể không phân tâm quay đầu chú ý một chút. trong mày, trong lòng ngạc nhiên, vân hạo thế nhưng bảy lớn như vậy một cái cục. Từ lúc bắt đầu hai phương giao thủ thời điểm. Không đúng, là từ ban đầu thánh sứ bên kia bắt đầu, Vân hạo cục cũng đã triển khai. Sinh cơ phân điện điện chủ càng nghĩ càng là kinh hãi, không thể tin Vân hạo thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Càng không thể tin, hắn sẽ thua. So với thua tới, càng thêm làm sinh cơ phân điện điện chủ hể vài thất bại chính là, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được Vân hạo bày ra cục. Từ lúc bắt đầu liền bày ra cục, Hắn thế nhưng từng bước một ấn Vân Hạo thiết kế đi đến, chính mình đi hướng hủy diệt trung điểm. Sao có thể? Hắn sao có thể cam tâm? Nhìn kia một đoàn hoảng loạn mọi người, Vân Hạo lại là dù bận vận dung dung, vui vẻ thoải mái ở chỗ này xem diễn. Này không phải rất có ý tứ sao? Từ lúc bắt đầu liền cho rằng chính mình là ngư ông người, cuối cùng mới phát hiện, chính mình bất quá là ván cờ thượng một quả quân cờ, này cũng thật chính là quá có ý tứ. Vân Hạo Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sinh cơ phân điện điện chủ trầm giọng hỏi. Vân Hạo bất đắc dĩ mở ra đôi tay, sự tình đã như vậy rõ ràng, ngươi còn không rõ. Xem ra ngươi cái này sinh cơ phân điện điện chủ thật là hữu danh vô thực. Vài vị, chạy nhanh giết hắn. Sinh cơ phân điện điện chủ lúc này cũng không nghĩ cùng Vân Hạo nhiều lời, chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết. Nói như vậy, hắn mới hảo mau chóng tìm cái an tĩnh địa phương. Đem ở trong thân thể hủy diệt lực lượng cấp thanh trừ đi ra ngoài. Sinh cơ phân điện điện chủ tính toán, Vân Hạo sao có thể không thể tưởng được đâu. Hắn chỉ là buồn cười nhìn sinh cơ phân điện điện chủ, thông thả ung dung nói, tâm đại ô Huế, còn muốn đánh quét sạch sẽ. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy si tâm vọng tưởng. Sinh cơ phân điện điện chủ mặt trầm xuống dưới. Hắn biết Vân Hạo nói chính là có ý tứ gì. Ở đối Thánh sứ sự tình thượng, còn có chuyện khác. Hắn suy xét đều là chính mình ít lợi, thậm chí là không tiếc vì chính mình ít lợi. Những việc này, hắn trong lòng đều minh bạch, nhưng là... kia cũng không cần vân hạo ở chỗ này lợi mình. Giết hắn. Sinh cơ phân điện điện chủ đã bất chấp khách khí, trực tiếp mệnh lệnh kia mấy cái chiến sư, làm cho bọn họ nhanh lên ra tay. Chỉ cần vân hạo đã chết, chỉ cần nơi này người ngoài tất cả đều đã chết, hắn liền sự tình gì cũng sẽ không có. Hết thể còn sẽ cùng trước kia giống nhau, hắn vẫn là sinh cơ phân điện điện chủ, chịu người kính ngưỡng sinh cơ phân điện điện chủ. Kia mấy cái chiến sư cũng không có kéo dài, không hề nghĩ cái gì tại tâm lý thượng bức bách Vân Hạo, toàn lực xuất kích, nhằm phía Vân Hạo. Đối mặt kia mấy cái xông tới chiến sư, Vân Hạo cười, cười đến kêu kêu một cái vân đạm phong khinh, nghe nói. Sinh cơ phân điện mở ra bảo hộ cái chán. Sinh cơ phân điện điện chủ trong lòng lột bột một chút. Vân Hạo đây là có ý tứ gì? Hắn là không quá minh bạch Vân Hạo ý tứ trong lời nói, nhưng là, từ chuyện vừa rồi thượng, hắn đã hoàn toàn minh bạch, Vân Hạo là tuyệt đối sẽ không làm dư thừa sự tình. Vân Hạo nếu nói như vậy, vậy nhất định có mục đích của hắn. Cũng may Vân Hạo vẫn là thực săn sóc người, cũng không có làm sinh cơ phân điện điện chủ đi suy đoán quá nhiều khả năng. Bởi vì Vân Hạo đã cho hắn nhất trực quan đang án. Sinh cơ phân điện nháy mắt bị màu đen xương mù vây quanh. Bởi vì có cái kia bảo hộ cái chán, cho nên, này hủy diệt lực lượng căn bản là không có tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Hủy diệt phân điện mọi người vừa thấy này nồng đậm hủy diệt lực lượng kích động ngao ngao thẳng kê. Đối với mặt khác thuộc tính chiến sư, chính là đối như vậy khủng bố sẽ bị lạc chính mình hủy diệt lực lượng tránh khủng không kịp. Cùng hủy diệt phân điện tương phản còn lại là sinh cơ phân điện mọi người. Ở như vậy nồng đậm hủy diệt lực lượng bên trong, bọn họ là quỷ khóc sói gạo. Muốn trốn tránh, nhưng là, nơi nào có thể trốn? Toàn bộ sinh cơ phân điện đều bị này hủy diệt lực lượng cấp tràn ngập. Bọn họ là tránh cũng không thể tránh. Liên tính là kia mấy cái bị sinh cơ phân điện điện chủ cố ý thỉnh ra tới chiến sư, cũng tất cả đều không có động. Đừng nói đi công kích vân hạo, hiện tại chính bọn họ chính là đều cố bất qua tới. Lúc này... Lộng không hảo liền sẽ bị hủy diệt lực lượng cấp ăn mòn, nói không chừng khi nào liền sẽ mất đi thần trí, trở thành hủy diệt phân điện con rối. Bọn họ mới không cần biến thành như vậy kẻ điên. Bởi vì, các ngươi căn bản là sẽ không chết. Vân hảo thanh âm lạnh lạnh từ lỗ thai truyền tới trong lòng, làm sinh cơ phân điện điện chủ khắp cả người phát lạnh. Nghe được chính mình sẽ không chết, sinh cơ phân điện điện chủ một chút vui vẻ cảm giác đều không có, ngược lại là ở trong lòng có càng sâu sợ hãi. Hoàn toàn liền không cần trải qua đại não, sinh cơ phân điện điện chủ bản năng hô to lên, giết vân hạo. Giết hắn. Chạy nhanh giết hắn. Sinh cơ phân điện điện chủ trừ bỏ mệnh lệnh kêu mấy cái chiến sư ở ngoài, càng là chính mình đồng thời động thủ. Thả người nhảy lên nhào hướng vân hạo. Hắn hoàn toàn liền không biết vân hạo muốn làm cái gì sự tình, nhưng là, bản năng ở nói cho hắn, lúc này nếu là không giết vân hạo nói, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Kết quả nhất định sẽ là, sống không bằng chết. Sinh cơ phân điện điện chủ tỉnh ngộ là thực mau, phản ứng cũng thực nhanh chóng. Chỉ tiếc, hắn gặp được đối thủ là Vân Hạo. Vân Hạo sẽ cho hắn cái này cơ hội phản kích sao. Liên ở sinh cơ phân điện điện chủ thả người nhảy lên thời điểm, hắn phát hiện, chính mình treo ở giữa không trung. Tự nhiên, không phải bởi vì thực lực của hắn cường hắn đến đã có thể ở giữa không trung dừng lại, mà là bởi vì... Kêu hủy diệt lực lượng trực tiếp hóa thành xương khói dây thừng, đem hắn trói gô ở giữa không trung. Căn bản là không có cách nào tránh thoát. Lúc này, sinh cơ phân điện điện chủ rốt cuộc cảm nhận được một phen vừa rồi hủy diệt phân điện điện chủ tuyệt vọng. Lực lượng như vậy, căn bản là không có phản kháng khả năng. Nghiên áp, tuyệt đối thực lực nghiên áp. Ở vân hạo trước mặt, hắn hình như là con kiến giống nhau, chỉ cần vân hạo động động ngón tay, hắn liền sẽ bị hoàn toàn bóc chết. Mặt khác mấy cái chiến sư cũng là muốn động, bất quá, kết quả là cùng sinh cơ phân điện điện chủ giống nhau như lúc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, dựa vào bọn họ đã nửa cái chân bước vào kiểu cấp thực lực, thế nhưng ở vân hạo trước mặt thua như thế hoàn toàn, đây mới là. Đối bọn họ tới nói lớn nhất đả kích. Sinh cơ phân điện điện chủ nhìn đến kia mấy cái chiến sư tình huống, trong mắt là thật sâu tuyệt vọng. Không cần làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Vân Hạo than nhẹ một tiếng trầm gì gì nói. Đột nhiên, Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ cười ha ha lên, cười đến có chút điên cuồng, cười đến không kềm chế được, thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Vân Hạo tương đương kỳ quái nhìn Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ, hắn còn không có đều không có làm đâu, như thế nào người cũng đã điên rồi. Nay cùng hắn ban đầu thiết tưởng không quá giống nhau a. Thật vất vả Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ rốt cục là ngưng cười thành, mang theo cười hỏi, Vân Hạo. Ngươi là tính kế đến không tồi, bất quá, ngươi tự hồ là đã quên một chút. Cái gì? Vân hạo là thực to mò, truy vấn có điểm xuất ruột, cứ như vậy một cái xuất ruột, chính là làm sinh cơ phân điện điện chủ bắt giữ tới rồi. Đắc ý nói, nơi này là phong bế, ngươi như vậy phóng thích hủy diệt lực lượng, ra tới các ngươi người ở ngoài, người khác phải làm sao bây giờ? Vân hạo nhất thời không có nghe minh bạch sinh cơ phân điện điện chủ ý tứ trong lời nói. Trên mặt khó hiểu tự nhiên cũng là bị sinh cơ phân điện điện chủ đã nhận ra. Hắn cũng liền kiên định ý nghĩ của chính mình. Trừ bỏ các ngươi hủy diệt phân điện người, mặt khác chiến sư đều lây dính hủy diệt lực lượng, ngươi này không phải hại người sao. Sinh cơ phân điện điện chủ chất vấn nói. Vân hạo thật là càng thêm tò mò, trừ bỏ hủy diệt phân điện người bên ngoài, không phải chỉ có các ngươi ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi nhất để ý an tử toàn. Sinh cơ phân điện điện chủ đắc ý cười to. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng này hủy diệt lực lượng đem an tử toàn bọn họ cũng cảm nhiễm. Làm cho bọn họ cũng biến thành kẻ điên. Sinh cơ phân điện điện chủ đắc ý cười to, hắn rốt cuộc có thể phản kích. Chẳng sợ hiện tại hắn dừng ở Vân hạo trên tay, nhưng là, hắn cũng không xem như thua. Vân hạo là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắn không phải muốn giữ được an tử toàn sao. Đáng tiếc, an tử toàn vẫn là giữ không nổi. An tử toàn bọn họ đã hám sâu hủy diệt lực lượng bên trong. Vân Hạo cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn Sinh Cơ phân điện điện chủ, hắn đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Chỉ là đặt ở trên cổ bãi đẹp sao? Vân Hạo hơi hơi giơ tay, chỉ chỉ trên mặt đất muốn chết không sống thánh sứ, nói, nàng còn không có cảm nhiễm. Kia thì thế nào? Sinh Cơ phân điện điện chủ cười lớn, thánh sứ là ở ngươi trước mặt, tự nhiên ngươi có thể khống chế hủy diệt lực lượng. Nhưng là Đừng quên, an tử toàn khoảng cách người cũng không gần. Đối với tự tin tràn đầy sinh cơ phân điện điện chủ, vân hạo cái gì đều không có nói, chỉ là khống chế được từ hủy diệt lực lượng ngưng tụ ra tới dây thừng, chậm rãi cấp sinh cơ phân điện điện chủ xoay một phương hướng, làm hắn đẹp rõ ràng an tử toàn bên kia tình huống. Đôi khi, người này chỉ số thông minh không được, thật là thật không được. Lấy cái gì đồ vật đều cứu lại không được, cơ phân điện điện chủ bị bắt ở giữa không trung xoay người, sau đó, trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Hắn nhìn thấy gì? An tử toàn trung quanh thế nhưng lưu chuyển một đạo thủy cái chán, ở dưới ánh trăng tinh ánh dịch tấu màu bạc quang mang róc rách lưu động, bị đến không giống nhân gian. Này nói thủy cái chán tương nhiễm đem an tử toàn giản đức nhuận còn có ma thú bọn họ tất cả đều cấp gắn vào bên trong, hoàn toàn đem hủy diệt lực lượng màu đen xương ngủ ngăn cách bên ngoài. Cứ như vậy tình huống, nơi nào sẽ có cảm nhiễm khả năng? Bất quá, thực mau sinh cơ phân điện điện chủ liền từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, cười khẩy nói, dùng hồn lực tới ngăn cách hủy diệt lực lượng, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn? Chẳng lẽ nàng không biết, bất luận cái gì thuộc tính hồn lực đều là có rảnh? Cố tình trên đời chỉ có sinh cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng là vô cùng bất nhập sao? Trừ phi là bản thân thuộc tính vấn đề, nói cách khác. Không nghe nói không chung không phải thực nồng đậm mặt khác thuộc tính lực lượng sẽ lây dính đến thực vật linh thạch thượng. Chính là sinh cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng hoàn toàn bất đồng, không thấy được chính là bởi vì hủy diệt lực lượng không chỗ không ở, mới có thể làm mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính thượng sao. Cũng đúng là bởi vì hủy diệt lực lượng như vậy không chỗ không ở, mới có thể cảm nhận được bọn họ sinh cơ lực lượng đáng quý. Sinh cơ phân điện điện chủ ý tứ rất đơn giản. An tử toàn dùng nàng thủy hồn lực chỉ có thể kiên trì một lát. Thực mau, cái kia hủy diệt lực lượng liền sẽ chui vào trong đó, đến lúc đó an tử toàn bọn họ liền sẽ bị cảm nhiễm. Vân Hạo sơ sơ chính mình cảm, tựa hồ là ở nỗ lực sẽ nghĩ cái gì. Liên ở ngay lúc này, sinh cơ phân điện điện chủ tìm được rồi phiên bản cơ hội. Vân Hạo, ngươi chạy nhanh đem hủy diệt lực lượng cấp triệt hồi, nói cách khác, trong chốc lát liền ngươi để ý an tử toàn bọn họ đều sẽ cảm nhiễm thượng. Ngươi cũng không nghĩ an tử toàn bọn họ biến thành kẻ điên đi. Không phải chuyên môn tu luyện hủy diệt lực lượng người, thật sự sẽ ở bị đại lượng hủy diệt lực lượng xâm nhập lúc sau, biến thành kẻ điên. Vân Hạo như vậy để ý an tử toàn, hắn khẳng định không nghĩ làm an tử toàn biến thành như vậy không có lý trí kẻ điên. Đây là bọn họ xoay người duy nhất cơ hội. Ngươi nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Vân Hạo hơi hơi gật đầu. Xin cơ phân điện điện chủ trong lòng vui vẻ. Bất quá, lần này hắn trở nên cẩn thận nhiều. Sự tình còn không có định luận, hắn cũng không dám quá mức vui sướng. Ai làm vừa rồi sự tình quay cuồng một cái tiếp theo một cái, làm hắn đáp ứng không xuể. Vân Hạo, ngươi chẳng lẽ vì một nữ nhân liền từ bỏ chính mình nghiệp lớn sao? Đột nhiên, Vân Hạo bên chân vang lên tới một cái suy yếu thanh âm. Sinh cơ phân điện điện chủ túi đầu vừa thấy, thế nhưng là cái kia mạng lớn đến còn chưa chết thanh sứ hiện tại lúc này nàng khai cái gì khẩu sớm một chút đi tìm chết không hảo sao? còn một hai phải treo một hơi làm gì? ân, vân hạo nghiền ngẫm nhìn về phía thanh sứ, thanh sứ ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm vân hạo, nàng tích cốt thời gian dài như vậy sức lực có thể cho nàng nhiều lời nói mấy câu, người muốn nói cái gì? vân hạo do hỏi, nghe được vân hạo thái độ đã chuyển biến, thanh sứ đối nàng chính mình suy nghĩ có lớn hơn nữa nắm chắc. Ngươi là muốn hủy hoại sinh cơ phân điện, tới khuyết trương ngươi thế lực. Hiện tại chính là cơ hội tốt, không cần bởi vì bị an tử toàn cấp mê hoặc, mà từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Thánh sứ kích động nói, kia trong mắt nhiệt cay hy vọng, làm vân hạo không nói gì. Nhìn thấy vân hạo ở chân trờ, thánh sứ trái tim kinh hoàng, nàng thật sự không có đoán sai. Vân hạo kỳ thật cũng không phải đối nàng thơ ơ. Nữ nhân khi nào đều có, không cần vì một nữ nhân ảnh hưởng chính mình tương lai. Thánh sứ mở miệng khuyên vân hạo. Sinh cơ phân điện điện chủ đều phải khí điên rồi, ở giữa không trung chửi hầm lên. Thánh sứ, ngươi tiện nhân này. Điên rồi đi. Thật vất vả bắt được một cái có thể mạng sống cơ hội, thánh sứ đây là đang làm gì? Khuyên vân hạo giết bọn họ. Trước kia hắn như thế nào liền không có nhìn ra thánh sứ thế nhưng là cái dạng này rắn giết tâm địa Đối với sinh cơ phân điện điện chủ tức giận mắng, thánh sứ chỉ là liệt miệng không tiếng động cười. Sinh cơ phân điện điện chủ có thể đem nàng đẩy ra, làm nàng chết, như vậy nàng vì cái gì không thể trả thù trở về. Muốn cho nàng chết, nàng tổng muốn kéo lên mấy cái đềm lưng, hướng chi. Thánh sứ si mê nhìn Vân hạo khuôn mặt tuấn tú, nàng cũng không thấy đến nhất định sẽ chết. Vân hạo không nói gì, chỉ là nhìn chung quanh kích động hủy diệt lực lượng. Một ít rất nhỏ biến hóa người khác có lẽ phát hiện không đến, nhưng là, với hắn mà nói, vẫn là thực dễ dàng đã nhận ra. Tì như nói, theo thánh sứ cùng sinh cơ phân điện điện chủ hai người chi gian đối thoại, kia hủy diệt lực lượng lại nồng đậm một ít. Xem ra hai người kia thật sự vô tư phụng hiến người tốt ta. Vẫn luôn ở phụng hiến mặt trái lực lượng, tới lớn mạnh này hủy diệt lực lượng. Hơn nữa, hai người kia đối thoại, còn sẽ liên lụy đến mặt khác sinh cơ phân điện người, cũng ở chậm rãi gia tăng hủy diệt lực lượng. Hắn liền thích như vậy vô tư phụng hiến người tốt. Nếu không phải ngươi nói... Sinh cơ phân điện sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này. Sinh cơ phân điện điện chủ tức giận mắng. Vốn gì hết thể đều là hảo hảo, đều là bởi vì thánh sứ nguyên nhân, đều là bởi vì nàng. Người đã biết lúc sau cũng không có ngăn cản. Thánh sứ không lưu tình chút nào chọc phá sinh cơ phân điện điện chủ dối tráng nguy trang. Hiện tại ở nàng trước mặt trang cái gì thanh cao? Nếu là sinh cơ phân điện điện chủ không đồng ý phản đối nói, như vậy, Nàng sao có thể điều động nhân thủ đi vùng ngoại ô đánh lén an tử toàn bọn họ. Ta đã chết, ngươi cũng không sống được. Sinh cơ phân điện điện chủ nổi giận quát, nếu không phải tình huống không cho phép, hiện tại hắn liền nghĩ tới đi, một cái tắt chụp chết Thánh sứ. Kiếp nhưng không nhất định. Thánh sứ nói, nhưng là, nàng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏng, không biết chính mình phỏng đoán có phải hay không toàn đối. Tuy nói nàng đã có 8 phần nắm chắc, nhưng là... Nàng hiện tại vẫn là có chút không yên tâm Liên ở ngay lúc này Vân hạo đột nhiên ngón tay bắn ra Một viên đan dược đạn tới rồi Thánh sứ bên môi. Thánh sứ không hề nghĩ ngợi há mồm nuốt đi vào Đan dược vừa vào bụng Thánh sứ liền đã nhận ra đây là Tốt nhất chữa thương đan dược Quả nhiên trên người đau nhức chậm lại Không ít, ít nhất Có này đan dược lúc sau Thánh sứ có thể khẳng định Nàng còn có thể căng thật lâu Ngươi đáp ý cái gì Sinh cơ phân điện điện chủ châm chọc hỏi, ngươi nên sẽ không còn tưởng rằng vân hạo đối với ngươi có ý tứ đi. Chỉ thiếu ta có chữa thương đan dược, ta còn không có bị hủy diệt lực lượng cảm nhiễm. Thánh sứ đắc ý nói. Nàng đương nhiên có thể đắc ý. Nếu là nói vừa rồi nàng còn có chút không quá xác định, như vậy hiện tại, từ vân hạo cho nàng đan dược lúc sau, nàng liền thập phần đích xác định rồi. Vân hạo là thật sự liên tiếp nàng. Đã là hiện tại lâm vào chính mình tư duy thánh sứ, cũng không có nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là, nàng lúc ấy như thế đối đại vân hạo, vân hạo hiện tại vì cái gì còn sẽ đối nàng xem với con mắt khác. Liên tính là có một phần vạn khả năng, trong đầu hiện lên vấn đề này, thánh sứ cũng chỉ sẽ có một đáp án. Đó chính là vân hạo liên tiếp nàng. Nàng mị lực ở chỗ này bãi chứ, vân hạo tự nhiên là không rời đi nàng. Cho nên nói. Có chút người tự luyến cho rằng toàn thế giới đều vây quanh nàng chuyển, như vậy tự tin cũng không phải là người bình thường có thể học được tới. Vân hạo, xem ra là ta hiểu là ngươi. Thánh sứ mi mục hàm tình nhìn vân hạo. Nếu là ngày thường nàng, tự nhiên là nhu nhược động lòng người, chẳng qua, lúc này thánh sứ, nửa khuôn mặt đều là huyết ô, trên người càng là trật vật không thôi quỷ dạp trên mặt đất. Như vậy mặt mày đưa tình, không có một chút lệnh nhân tâm động mỹ lực. Sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Liên cung đi ở mộ, đột nhiên toát ra một cái người chết, mở miệng câu dẫn người dường như, thật sự là quá kinh tủng. Sinh cơ phân điện điện chủ nhìn như vậy thanh sứ, thanh sứ hình tượng thật là ở hắn trong đầu một lần lại một lần sụp đổ. Thanh sứ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng cảm thấy vân hạo đối nàng còn có ý tứ. Vân hạo cười, túi đầu nhìn thanh sứ, nói, ngươi tổng sẽ không cho rằng. Ta đối với ngươi là đặc thù đi. Chẳng lẽ ngươi đối ta không phải đặc thù sao? Thánh sứ nhăn lại mày đẹp, nhu nhược đáng thương hỏi, nếu không phải đặc thù, ngày đó ngươi vì cái gì sẽ cứu ta đâu? Ta tổng muốn tìm cái lý do kiếp sau cơ phân điện đi. Vân Hạo trả lời bang một chút, ở thánh sứ trên mặt vang rội phiến một bạc hai. Thánh sứ sắc mặt biến đổi, khó coi có chút xuống đài không được. Thánh sứ là không thoải mái, nhưng là sinh cơ phân điện điện chủ chính là cao hứng. Làm cái này Thánh Sư tự mình đa tỉnh, lúc ấy, đối Vân hạo một hai phải như vậy mọi cách lấy lòng, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, Vân hạo tiếp cận Thánh Sư chính là có mục đích. Lúc này mất mặt ném quá độ đi. Vân hạo ngươi từ lúc bắt đầu tiếp cận ta chính là có mục đích chính là đi. Thánh Sư có chút xuống đài không được, thẹn quá thành giận chất vấn nói. Mệnh ta đối với ngươi còn tốt như vậy. Thánh sứ cảm thấy chính mình hảo tâm thật là tất cả đều ý cầu. Ta dù sao cũng là cứu ngươi. Vân hạo mở miệng, cũng không yêu cầu ngươi làm cái gì. Cái này cũng coi như là không ai nợ ai. Hắn thật sự không biết cái này thánh sứ vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Ngươi căn bản là không hiểu. Thánh sứ buồn bực quát lớn nói, ta thích ngươi, ngươi lại như vậy đối ta. Ngươi thích ta. Vân hạo kỳ quái nhìn thánh sứ, sau đó đâu? Sau đó ngươi liền hãm hại tử toàn, hãm hại ta nữ nhân. Đây là ngươi thích kết quả. Vân Hạo nhắc tới cái này thời điểm, ánh mắt tiệm lãnh. Chỉ tiếc, thịnh nộ bên trong thánh sứ căn bản là không có ý thức được, Vân Hạo đã sinh khí. Rốt cuộc sinh cơ phân điện điện chủ làm nhiều chuyện như vậy, Vân Hạo cũng không có thế nào. Nang bất quá chính là nói hai câu nói xong. Kỳ thật không nghĩ tới, tử toàn mới là Vân Hạo nghịch lân, tuyệt đối không thể đụng vào xúc. Mà cố tình Thánh Sứ làm sự tình, mỗi một lần đều là dẫm tới rồi vân hạo điểm mấu chốt. Trước kia vân hạo không có ý thức được chính mình đối tử toàn tâm ý lúc này mới không có phản kích, chính là hiện giờ vân hạo minh bạch như vậy cũng chỉ có thể nợ mới nợ cú cùng nhau tính. An tử toàn sao có thể là người thích người. Tới rồi hiện tại lúc này, Thánh Sứ cũng không để bụng cái gì. Nàng hôm nay nhất định phải đem lời nói cấp nói rõ ràng. Vì sao không thể? Vân Hạo buồn cười hỏi, xem Thánh Sư ý tứ này, giống như nàng so với hắn chính mình còn minh bạch chính mình tâm ý. Ngươi là thích ta. Thánh Sư khẳng định nói, nói cách khác, ngươi cũng sẽ không cố ý làm cho bọn họ cho ta đưa đến bên cạnh ngươi tới. Nói đến chỗ này, Thánh Sư trong mắt si mê càng sâu. Vốn dĩ nàng bị sinh cơ phân điện điện chủ tính kế muốn chết, lại bị Vân Hạo cấp muốn qua đi. Vân Hạo kêu biu hãng thực lực. Làm Thánh Sứ đã chặt đức tỉnh ti lại lần nữa điên cuồng sống lại lại đây. Trước kia Vân hạo là Cường, nhưng là tuyệt đối không có vừa rồi Cường đến như vậy loa mắt. Ở Vân hạo đối phó hủy diệt phân điện điện chủ nháy mắt, kia một mà tái ngọn lửa, nháy mắt bị bậc lửa, nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Làm Thánh Sứ căn bản là vô pháp không chế chính mình kia viên vì Vân hạo nhảy lên tâm. Người nam nhân này là của nàng. Hẳn là nàng A. Sớm biết rằng vân hạo lợi hại như vậy nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đem vân hạo đẩy ra đi, còn đem hắn hồn lực chói buộc. Nhưng là, liền tính là vân hạo hồn lực bị chói buộc, hắn như cũ tránh thoát. Như vậy biêu hắn nam nhân, chú định chỉ có thể là của hắn. Hắn bên người đứng cũng chỉ có thể là nàng, những người khác, căn bản không xứng. Trời biết lúc ấy, nàng trong lòng có bao nhiêu hối hận, đều sắp hận chết chính mình. Nhưng là... Đương Vân Hạo tìm Sinh Cơ Phân Điện Điện Chủ muốn nàng thời điểm, nàng sắp chết tâm lại sống lại đây. Vân Hạo vẫn là quan tâm nàng, hắn đem nàng muốn qua đi, chính là muốn cứu nàng. Từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền loáng thoáng ý thức được, Vân Hạo đối nàng là tương đương đặc biệt. Chờ đến hủy diệt lực lượng tràn ngập ở toàn bộ Sinh Cơ Phân Điện thời điểm, nàng rốt cuộc khẳng định, Vân Hạo là đối nàng bất động. Càng bởi vì kia một viên chữa thương đan dược kiên định thánh sứ ý tưởng. Vân Hạo cũng không biết nói liền ở hắn thời điểm đối địch, Thánh Sứ trong lòng thế nhưng trình diễn luôn phiên tuồng, càng là làm tâm tình của nàng đã xảy ra vài lần trọng đại chuyển biến. Vân Hạo nghe xong Thánh Sứ nói, chỉ là hơi hơi gật đầu, nói, ta làm cho bọn họ đưa ngươi lại đây, chính là không nghĩ làm ngươi chết. Vân Hạo nói, hoàn toàn chứng thật Thánh Sứ phỏng đoán, kích động nhìn Vân Hạo, ngọt nị thanh âm biểu đạt ra nàng đối Vân Hạo si mê yêu say đám, ngươi quả nhiên là thích ta. Ta liền biết. Không, ta không nghĩ là ngươi chết, chỉ là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy đến, này đó khi dễ tử toàn người sẽ là cái gì kết cục. Vân Hạo hơi hơi mỉm cười, kia dẫn nhân phạm tội khuôn mặt tuấn tú bày ra ra tà mị tươi cười, lại nói trên đời nhất tàn nhẫn lời nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy đến mà thôi, ngươi không cần chính mình tưởng như vậy nhiều Vân Hạo nói, hình như là một chậu mang theo đá vụn nước lạnh giống nhau, trực tiếp bát tới rồi thánh sứ trên người làm nàng từ ngoại đến nội đều là lạnh lèo lạnh lèo. Thánh sứ bị Vân Hạo nói kích thích, bên môi lại có vết máu chảy ra. Thương thế vừa mới hòa hoãn một chút, tựa hồ lại bị kích thích tới rồi. Vân Hạo, ngươi sao lại có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Thánh sứ không thể tin được nhìn trầm trầm Vân Hạo, lạnh giọng chất vấn nói, hình như là một cái bị phụ lòng hán vứt bỏ nữ nhân giống nhau, tương đương đáng thương. Vân Hạo buồn cười nhìn Thánh sứ, hỏi. Ta đi vào sinh cơ phân điện, giúp các ngươi đi tìm không ít linh thực linh thạch đi. Chuyện này Thánh Sư chính là vô pháp phủ nhận, nhưng là, nàng còn chấp nhất mặt khác vấn đề, ta đối đại ngươi không tệ. Ta làm sinh cơ phân điện người đều đối với ngươi cung kính, không cần nói bậy ngươi nhàn thoại, ta làm địa vị của ngươi cao thượng, ta có cái gì thực xin lỗi ngươi. Thánh Sư nước mắt đều chảy ra tới. Nàng lại như vậy ái vân hảo A. Chỉ bằng ta tìm được linh thực linh thạch. Ở sinh cơ phân điện cũng đủ đã chịu tôn trọng. Chẳng qua, tựa hồ sinh cơ phân điện người cũng không biết ta bản lĩnh, những cái đó ta tìm được đồ vật đâu? Vân Hạo cười hỏi thánh sứ, bọn họ giống như cũng không biết ta làm cái gì đi. Thánh sứ ánh mắt lập loè, trốn tránh Vân Hạo hai mắt. Ta chỉ là tiếp theo ngươi đi vào sinh cơ phân điện thôi, nhưng là, chính ngươi làm cái gì, chính ngươi rõ ràng. Vân Hạo cười lạnh nói, cho nên Ngươi hiện tại liền muốn ta mệnh sao? Muốn vì an tử toàn báo thù sao? Thánh sứ giận dữ hỏi nói, nàng là gì của ngươi? Dùng ngươi vì nàng. Nàng là ta nữ nhân. Vân hạo thanh âm lạnh băng tiếp được thánh sứ nói, chính mình nữ nhân bị khi dễ, không phản kích, ngươi cho ta không phải nam nhân. Vân hạo chém đinh chặt sắc nói, làm thánh sứ trong lòng đau như đau dảo. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không nên như vậy từ hy vọng đỉnh núi thật mạnh quăng ngã nhập tuyệt vọng vượt sâu là cái cái gì cảm thụ lúc này thánh sứ chính là cái gì tâm tình lúc này thánh sứ tâm chính là lạnh băng một mảnh tuyệt vọng hình như là kia không đấy đầm lầy giống nhau chậm rãi đem nàng cắn nuốt nàng muốn dây dùa muốn tranh thoát chính là tất cả đều vô dụng chỉ có thể trơ mắt bị kia lạnh băng bùn lầy khóa lại trên người nặng trĩu bị kéo đi xuống Hiện tại Thánh Sư tâm tình chính là cùng ban đầu thời điểm hoàn toàn bất động. Ban đầu thời điểm, là nàng cấp Vân hạo phóng thượng trói buộc, làm hắn nửa điểm hồn lực đều sử dụng không ra. Lúc ấy, nàng mới là cao cao tại thượng một phương, mà Vân hạo chỉ có thể ở tuyệt vọng chung hèn mọn dây ruột. Nàng từ bỏ Vân hạo không có nửa điểm không tha. Như vậy nam nhân, là lớn lên không tồi, thực lực cũng hảo. Nhưng là dựa vào nàng Thánh Sư thân phận, tương lai sinh cơ thần điện điện chủ thân phận. Nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có. Cho nên, vứt bỏ vân hạo nàng một chút đều không cảm thấy đáng tiếc. Chính là, đương nàng bị sinh cơ phân điện điện chủ hãm hại, đẩy vào hủy diệt phân điện điện chủ cùng an tử toàn rằng co bên trong, thân bị trọng thương thời điểm, sẽ biết, nàng bị sinh cơ phân điện cấp vứt bỏ. Thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Đương nàng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, nàng lại thấy được ngày đó vân hạo, không, không đúng. Khi đó Vân Hạo so lần trước mới gặp thời điểm còn muốn tiêu sái mê người, nháy mắt liền bắt được nàng tâm. Làm nàng vốn là trọng thương vô lực nhảy lên trái tim lại lần nữa bởi vì Vân Hạo mà nhảy lên lên. Trong nháy mắt kia nàng biết, chính mình không rời đi Vân Hạo, Người nam nhân này nhất định phải là của nàng. Sau lại đủ loại, làm nàng càng thêm kiên định Vân Hạo đãi nàng bất đồng, chính là hiện tại đâu. Vân Hạo thế nhưng nói cho nàng hết thể đều là giả đều là nàng hiểu sai ý. này, sao có thể? nàng không tin. thánh sứ liều mạng lắc đầu, nàng không tin. hiện thực chính là hiện thực, đều không phải là thánh sứ không tin. hiện thực liền sẽ thay đổi. nhìn thấy thánh sứ dáng vẻ này, ban đầu không gì hơn sinh cơ phân điện điện chủ. sinh cơ phân điện điện chủ cười, không chút nào che giấu hắn đối thánh sứ chào phúng, thật là tự mình đa tình. Lan, thánh sứ tức giận mắng một tiếng. Ngươi hiện tại cũng bất quá là tù nhân. Sinh cơ phân điện điện chủ bị truyền thuyết trong lòng đau, sắc mặt lạnh lùng, nhấp môi không nói gì. Hán biết, Vân Hạo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Thánh sứ quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, gàn từng chữ một hỏi, ngươi thật sự không thèm để ý ta. Ngươi ai? Vân Hạo nhướng mày tò mò hỏi một câu. Những lời này chính là thiếu chút nữa làm Thánh sứ hụt máu mà chết. Bất quá, cũng may. Nàng vẫn là có càng chuyện quan trọng phải làm, nàng còn không thể chết được. Dựa vào cường đại ý chí lực, Thánh Sứ nở nụ cười, nhìn chăm chăm Vân Hạo, cười đến càng thêm âm trầm. Vân Hạo, ngươi cho rằng ngươi ở bảo hộ an tử toàn sao? Đối với như vậy ngu ngốc vấn đề, Vân Hạo không có trả lời. Bởi vì trả lời, quá lãng phí thời gian, không đáng giá. Nhưng là, Thánh Sứ đã hoàn toàn tuyệt vọng, tự nhiên là cái gì ác độc liền nói cái gì? Nàng la biết rõ chính mình cái gì đều làm không được, nhưng là, miệng nàng thượng có thể nói a? Ngươi vừa rồi cùng sinh cơ phân điện điện chủ nói nhiều như vậy lời nói kéo dài thời gian, ta hiện tại cũng là ở kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Thánh sứ quỷ kế thực hiện được giống nhau cười ha ha, kêu kêu một cái khoái ý. Ngươi không phải thông minh sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Như thế nào liền không phát hiện ta ở kéo dài thời gian đâu? Thánh sứ là càng nói càng đắc ý, nếu nàng không tốt, như vậy ai đều đừng nghĩ hảo. Nàng không thoải mái, ai cũng đừng nghĩ thống khoái. Hiện tại an tử toàn hồn lực cái chắn đã duy trì không được đi. Ngươi hẳn là đi xem, kia hủy diệt lực lượng đem nàng cấp cảm nhiễm đến tình trạng gì. Có phải hay không lập tức liền phải điên rồi. Ngươi mơ tưởng có thể đem trong cơ thể cảm nhiễm thượng hủy diệt lực lượng cấp thanh trừ đi ra ngoài. Nếu là có thể thanh trừ đi ra ngoài nói. Địa tự cấp bậc đại lục chiến sư cũng liền không cần mỗi người trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cái loại này hủy diệt lực lượng. Vì cái gì rất nhiều người đầu nhập vào sinh cơ thần điện. Tự nhiên chính là không nghĩ làm chính mình trong thân thể hủy diệt lực lượng lại gia tăng. Thánh sứ đắc ý lại âm độc nói xong này đó lúc sau, mới phát hiện, vân hạo căn bản là không khẩn trương. Thánh sứ trong mắt chuyển động, lập tức nghĩ tới một cái khả năng, ngươi là muốn cho an tử toàn bọn họ cũng tu luyện hủy diệt lực lượng. Hảo A, là một cái đường ra, chẳng qua, không cần bị mặt khác chiến sư phát hiện, nói cách khác. Chính là mọi người đòi đánh. ngươi cùng nàng đều phải trở thành chuột chạy qua đường, vĩnh viễn đều không có biện pháp đứng ở bên ngoài thượng. Thánh sư ác độc nguyện rùa. Rõ ràng có nàng cái này lựa chọn tốt nhất, vân hạo không tới tuyển, một hai phải đi tuyển cái gì an tử toàn. An tử toàn tính cái thứ gì? Vân hạo nhìn kẻ điên dường như thánh sứ. Bất đắc Di thở dài một tiếng, hỏi, ngươi còn không biết vì cái gì từ toàn ban đầu tới địa tự cấp bậc đại lục thời điểm, là dựa vào bán không có hủy diệt lực lượng linh thực dừng chân đi. Hừ, kia bất quá là chút tài mọt thôi. Thánh sư mới sẽ không thừa nhận nàng tò mò đâu. Hiện tại lúc này, nàng cái gì đều không hiếu kỳ. Nếu đã đến lúc này, ta đây liền nói cho ngươi đi. Vân Hạo cười, trong mắt mang theo nồng đậm đắc ý, bởi vì hắn muốn nói người kia. Là hắn nữ nhân. Tử toàn có bản lĩnh so với hắn có bản lĩnh, hắn còn muốn cao hứng. Tử toàn lực lượng chính là có thể tinh lọc hủy diệt lực lượng. Thánh sứ miệng một trường, phước một ngụm máu tươi liền phun tới. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Cũng không biết vì cái gì, vốn dĩ đã chịu bị thương nặng nề, lại đã chịu như vậy kích thích, khẳng định sẽ ngất xỉu đi. Nhưng là, nàng thế nhưng còn có thể bảo trì thanh tỉnh nhìn thấy thánh sứ trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc, vân hạo hảo tâm cho nàng giải thích, yên tâm đi, ngươi sẽ không ngất xỉu đi, ngươi sẽ thực thanh tỉnh nhìn đến trong chốc lát phát sinh sự tình. thánh sứ đôi mắt đột nhiên hoảng sợ trừng lớn, nàng loáng thoáng hiểu được vân hạo ý tứ trong lời nói, là ngươi. thánh sứ giận trừng mắt vân hạo, là hắn vừa rồi cho nàng đan dược, làm nàng chữa thương đan dược. ân, là ta. vân hạo thoải mái hảo phóng thừa nhận. Cái này không có gì không dám thừa nhận. Nhìn đến Thánh Sứ liền cùng bị xét đánh biểu tình, Vân Hạo buồn cười hỏi, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta vì cái gì phải cho ngươi dược. Đương nhiên là, Thánh Sứ môi đều bày ra cái kia hình dạng tới, nhưng là, tới rồi bên miệng nói, lại tất cả đều bị nàng cấp sinh sôi nuốt trở vào. Tới rồi hiện tại, nàng còn không có biện pháp xem mình bạch sao. Vân Hạo trong lòng căn bản là không có nàng. Thánh sứ suy sụp túi thấp đầu xuống, cái gì đều không đi làm. Nàng thua, thua là triệt triệt để để, không có một chút phiên bản khả năng. Nhìn thoáng qua đã bị đả kích đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Thánh sứ, Vân Hạo thoải mái. Gia nước nhuận ở An Tử toàn hồn lực bảo hộ cái chắn dưới, tấm tắc có thanh lắc đầu cảm thán. Vân Hạo người này, mặc kệ là cái nào linh hồn đều là như vậy đu hãn. Thánh sứ năm lần bảy lượt tìm ngươi phiền thoái. Hiện tại Vân Hạo là từ thân thể đến trong lòng, hoàn toàn đem nàng nhốt đánh vào bối bẩm Thích hợp thời điểm, cũng là phải vì chính mình huynh đệ nói một hai câu lời hay. An tử toàn chỉ là mím môi, không nói gì. Giàn Đức Nhuận to mò nhìn An tử toàn, nàng không cao hơn sao. Không thể nào. Vân Hạo làm này đó không đều là vì giữ gì nàng, cho nàng hết giận sao. Giàn Đức Nhuận lắc lắc đầu, không phải thực lý giải nữ nhân tư duy phương thức. Hắn vẫn là tiếp tục xem diễn đi. Thánh sứ không có động tĩnh, Vân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía sinh cơ phân điện điện chủ. Sinh cơ phân điện điện chủ không có chút nào dễ ruộng, lúc này thành thành thật thật bị trói ở giữa không trung. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Vân Hạo cười cảm khái. Sinh cơ phân điện điện chủ sắc mặt rất là khó coi, trắng bệnh trung mang theo xanh mét, liền cùng người chết mặt cũng không sai biệt lắm. Ngươi đem an tử toàn bí mật tất cả đều nói ra. Chính là không tính toán phong chúng ta bất luận cái gì một người rời đi. Sinh cơ phân điện điện chủ nói thực chấn định, tựa hồ là nhìn thấu sinh tử giống nhau. Chính là, nếu là lắng nghe nói, vẫn là sẽ phát hiện hắn âm cuối chung mang theo một chút run rẩy Không có người không sợ chết. Hùng Chi vẫn là một điện chi chủ sinh cơ phân điện điện chủ, trong tay nắm có quyền lực, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ đi tìm chết đâu. Sinh cơ phân điện điện chủ nói. Chính là làm sinh cơ phân điện mọi người dọa tròn váng. Bọn họ không muốn chết ta. Liên tính là hiện giờ bị cảm nhiễm hủy diệt lực lượng bọn họ cũng không muốn chết ta. Vân Hảo, chúng ta thân phủ. Không biết là ai, sinh cơ phân trong điện có người hô to một giọng nói. Ở đối mặt tử vong thời điểm, sợ hãi chiến thắng hết thảy. Cho dù là đi tu luyện hủy diệt lực lượng, thành hủy diệt thân điện người, liên tính là bị mặt khác chiến sư sở bất dung. Kia cũng tốt hơn hiện tại đi tìm chết a nếu là thần phục nói ít nhất còn có thể tồn tại a thần phục vân hạo nhìn về phía sinh cơ phân điện mọi người bên kia cái thứ nhất mở miệng hô lên tới chiến sư hiện tại cũng bất chấp cái gì sau đó vân hạo ánh mắt rốt cục là một lần nữa dừng ở sinh cơ phân điện điện chủ trên người lần này vân hạo chính là chân thành nở nụ cười người cười cái gì sinh cơ phân điện điện chủ chất vấn nói hắn hiện tại đã sợ hãi tới rồi chết lặng núng nỗi dù sao nhất hư kết quả đã bại tại nơi này hắn còn có cái gì sợ quá đâu ta tưởng hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi nói cách khác này mấy cái chiến sư ta còn tìm không đến vân hạo lời nói kia mấy cái chiến sư là ai sinh cơ phân điện điện chủ có thể không rõ ràng làm sao kia chính là bọn họ sinh cơ phân điện chấn điện chi bảo a nếu là hắn lúc ấy không như vậy nóng lòng đối phó vân hạo nói có phải hay không liền sẽ không làm này mấy cái chiến sư ra tới? Nếu là bọn họ không ra nói, có phải hay không còn có khả năng có người đi thông chi sinh cơ thần điện, bọn họ còn có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết? Còn có một đường sinh cơ? Sinh cơ phân điện điện chủ hối hận không được, chỉ tiếp, hiện tại nói cái gì đều chậm. kia mấy cái chiến sư đã bị dày đặc màu đen xương ngủ cấp bao vây lên, ở bên trong sinh tử không rõ. Nhưng là, xem vân hạo ý tứ, kia mấy cái chiến sư là không chết được, chỉ biết trở thành vân hạo thủ hạ. Vân hạo, thật lớn dạ tâm. Sắc thật, bọn họ sinh cơ phân điện chiến sư từng bước từng bước thực lực đều không yếu, nếu là tất cả đều trở thành vân hạo con rối, hắn khống chế hủy diệt phân điện liền càng thêm dễ dàng. Vân hạo, thật là hảo tính toán A. Nếu, không phải đối địch nói, ta còn là thực thưởng thức ngươi. Sinh cơ phân điện điện chủ nói, chỉ đổi lấy vân hạo cười nhạo. Lúc này nháo đến sinh cơ phân điện điện chủ kêu kêu một cái nan kham. Vân hạo ý tứ không phải nói rõ đang nói, hắn căn bản là không cần hắn thưởng thức sao. Bất quá sự tình đã như vậy, sinh cơ phân điện điện chủ cũng không thèm để ý cái này nan kham không nan kham. Sinh cơ phân điện xem như hoàn toàn xong rồi. Hiện giờ còn không có bị hủy diệt lực lượng vây quanh lên, cũng chỉ có hắn cùng cái kia chỉ còn nửa cái mạng thanh xứ. Lúc này, Vân hạo không có lập tức ra tay. Mà là quay đầu, đối với An Tử Toàn phương hướng ngây tay, tới. Nhận thấy được chung quanh hủy diệt lực lượng đã tất cả đều không chê ở sinh cơ phân điện mọi người bên kia. An Tử Toàn lúc này mới triệt hạ cái chán, đi qua. Tử Toàn. Vân Hạo mở miệng, trong thanh âm kia quen thuộc thân mật làm An Tử Toàn kỳ quái nhìn hắn một cái. Vì cái gì nàng sẽ ở cái này Vân Hạo trên người, cảm giác được thuộc về Vân Hạo hơi thở đâu Nhìn thấy An Tử Toàn trên mặt nghi hoặc. Vân Hạo cũng không có lại khó xử nàng. Chỉ cần cùng thức hải bên trong gia hỏa kia đồng hóa, hắn liền có thể quang minh chính đại có được tử toàn. Hiện tại hắn không cần cấp tử toàn lưu lại không tốt ấn tượng. Tử toàn nghi hoặc, có chút bài xích hắn, kia đúng là thuyết minh tử toàn thâm ái hắn. Đừng động là cái nào hắn. Lúc này mới thuyết minh cảm tình thuần túy. Hắn vẫn là tương đương cao hứng. Sinh cơ phân điện sự tình tất cả đều giải quyết xong rồi. Về sau ngươi không cần để ý bên này. Vân Hạo nói. Chứ bỏ vì cấp tử toàn báo thù ở ngoài, đương nhiên cũng là vì về sau tử toàn ở cùng chiến bên trong thành có thể có giúp đỡ. Rốt cuộc, hắn cái này thân phận vẫn là không có phương tiện lộ diện. Nơi này đối tu luyện hủy diệt lực lượng chiến sư vẫn là thực bài xích. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó không giúp được tử toàn, ngược lại cho nàng trọc phiên toái. Thân thể của ngươi an tử toàn nhữ mày lo lắng hỏi. Vừa rồi như vậy mạnh mẽ tránh thoát trói buộc, thật sự không có việc gì sao. Yên tâm, một chút vấn đề đều không có. Vân hạo nói xong, cũng cảm thấy cái này khả năng có điểm quá khoa trương vội vàng lại bổ sung một câu, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Kết quả này, là an tử toàn có thể tiếp thu. Biết Vân hạo không có cố ý cậy mạnh, nàng lúc này mới thoáng yên tâm. Các ngươi còn muốn thế nào? Sinh cơ phân điện đã hủy ở trong tay các ngươi còn không chạy nhanh mang theo các ngươi người, còn có các ngươi con rối rời đi. Thánh sứ nhìn thấy An Tử Toàn đi tới, cùng Vân Hạo thân mật bộ dáng, nàng trong lòng chính là không thoải mái. Nàng không thoải mái, tự nhiên là muốn kích thích An Tử Toàn bọn họ một chút. Ta, các ngươi muốn sát liền sát, ta không để bụng cái này. Thánh sứ cười lạnh nói, bày ra nàng thân là Thánh sứ lạnh băng cao ngạo tư thái. Đừng tưởng rằng, các ngươi hiện tại có bao nhiêu phong cảnh. Chờ đến ta sinh cơ thần điện điều tra rõ bên này sự tình, tất nhiên sẽ liên hợp mặt khác thần điện chiến sư cùng nhau đổi giết các ngươi. Các ngươi hủy diệt phân điện liền chờ bị rửa sạch đi. Thánh sứ tự tin nói, Vân hạo còn không có nói chuyện, An Tử Toàn ngược lại là trước mở miệng, ai nói với ngươi, chúng ta sẽ bị đổi giết. Thánh sứ vừa nghe An Tử Toàn như thế ngu xuẩn vấn đề, nhịn không được nở nụ cười, An Tử Toàn, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ngươi cho rằng huyết tẩy chúng ta sinh cơ phân điện lúc sau, chúng ta sinh cơ thần điện sẽ không truy cứu sao. Khiến cho các ngươi như vậy giết người xong lúc sau, nên ngang rời đi, sau đó đương sự tình gì đều không có phát sinh quá sao. Thánh sứ châm biếm, cười nhạo an tử toàn thiên chân cùng ngụ xuẩn. Nói cho ngươi, dùng không bao lâu, các ngươi liền sẽ bị mãn thế giới đổi giết. Hiện tại các ngươi cứ việc đắc ý đi. Thánh sứ cười ha ha, cười đến kia kêu, kêu một cái vui sướng. Phản phất nàng đã thấy được về sau tốt đẹp hết thể dường như. An tử toàn chậm gì gì thở dài một tiếng, nói, tuy nói ta không thích sinh cơ phân điện điện chủ, nhưng là, ta cảm thấy ít nhất hắn vẫn là so ngươi có điểm đầu góc. Ngươi nói ai không đầu góc? Thánh sứ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, giận chừng mắt An tử toàn, nếu không phải nàng bị trọng thương, nàng tuyệt đối sẽ lên giáo huấn một chút An tử toàn. Làm nàng biết biết, nàng thân là sinh cơ phân điện thánh sứ. Không phải dễ khi dễ như vậy. Ngươi nha, thật là an tử toàn bất đắc dĩ thở dài, tính, ta còn là gọn gàng dứt khoát nói đi. Nói phức tạp, ngươi lại nên nghe không hiểu. An tử toàn thanh âm rất là dễ nghe, nghe được thánh sứ trong thai chính là hết sức trói thai. Ngươi nói ta xuẩn. Thánh sứ híp mắt chất vấn nói. Không phải ta nói ngươi xuẩn a? An tử toàn than nhẹ một tiếng, thánh sứ hừ lệnh nói, tính ngươi còn tức thời. Đương tưởng rằng có thể tùy tùy tiện tiện mắng nàng. Nàng bất quá là hổ lạc bình dương thôi. Ngươi là vốn dĩ liền xuẩn a, làm gì còn cần ta nói? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng làm sao? An tử toàn nói làm vân hạo phốc một chút bật cười. Tử toàn thật là quá có thể nói, quả nhiên là cùng hắn một đôi, bọn họ hai cái thật là quá thích hợp. Giàn nước nhuận nhìn thoáng qua đắc ý vân hạo, ở trong lòng không tiếng động thở dài, quả thật là bắt đầu bắt đầu đồng hóa này tính cách là càng ngày càng giống. Chẳng qua là một cái biểu hiện rõ ràng một chút, một cái hơi chút mịt mờ một chút, nhưng là, chỉ cần một dính tử toàn sự tình, kia chỉ số thông minh tuyệt đối vô hạn trượt xuống. An tử toàn, ngươi dám như vậy đục nhạ ta. Thánh sứ nổi giận quát. Ta chỉ là nói thật a. An tử toàn cũng là thực bất đắc dĩ, hiện tại nói thật cũng không được sao. Hành, ngươi ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Sớm muộn gì có ngươi hối hận thời điểm. Thánh sứ cảm thấy chính mình cũng không cần cùng an tử toàn so đo. Hiện tại an tử toàn tình thế so nàng cường, nàng còn dễ rùa cái gì đâu. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi chờ, lập tức chúng ta sinh cơ thần điện người liền phải tới, ta hôm nay thủ, bọn họ sẽ thay ta báo. Thánh sứ đã không để bụng hiện tại thất lợi. Chỉ cần về sau an tử toàn vân hạ bọn họ chết thảm, nàng liền thỏa mãn. Các ngươi sinh cơ thần điện người là sẽ không tới. An tử toàn khẳng định nói. Nói hiệu nói vượng. Thánh sứ so an tử toàn còn muốn khẳng định. Ta là sinh cơ thần điện thánh sứ. Ta sẽ ra sự tình. Sinh cơ thần điện sao có thể không tới người. Không thấy được vừa rồi cái kia sinh cơ phân điện điện chủ muốn tính kế nàng thời điểm. Cũng là tính toán đem sở hữu sai lầm đẩy đến hủy diệt phân điện trên đầu sao. Hắn đều biết động nàng lúc sau. Sinh cơ thần điện người sẽ lập tức lại đây. An tử toàn dựa vào cái gì như vậy nói hiệu nói vượng? Ngươi xảy ra sự tình sinh cơ thần điện người sẽ qua tới, nhưng là, ngươi ở sinh cơ phân điện quá đến hảo hảo, sinh cơ thần điện nhân vi cái gì sẽ qua tới. An tử toàn không rõ, hoàn toàn không biết thánh sứ là nghĩ như thế nào. Nói vậy, thánh sứ vừa nghe xong an tử toàn nói, nàng càng là phẫn nộ rồi. Ngươi cho rằng hiện tại lại cầu tình, ta liền sẽ hồi tâm chuyển ý sao. Vân hạo đối ta làm ra loại chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Liên tính là các ngươi đem ta thương thế trị liệu hảo, ta cũng sẽ không tha thứ của các ngươi. Thánh sứ nhưng không có như vậy thiên chân, nàng cũng không cảm thấy vân hạo cùng an tử toàn sẽ bỏ qua nàng. Như thế nào? Nghe được sinh cơ thần điện, hiện tại biết sợ. Sớm làm gì đi? Thánh sứ biết chính mình không sống được, tới rồi cuối cùng cuối cùng, nàng còn không thể làm miệng mình thượng thống khoái thống khoái sao. Mặc kệ thế nào, nàng sau lương chính là đứng sinh cơ thần điện. Hôm nay nàng là chết ở chỗ này, về sau an tử toàn cùng vân hạo cũng sẽ bị đổi giết, sống không được. An tử toàn bất đắc dĩ nhìn thánh sứ, thật mạnh thở dài một tiếng, ngươi bị vân hạo khống chế lúc sau, còn sẽ sinh hoạt ở sinh cơ phân trong điện mặt, còn sẽ tiếp tục đường ngươi thánh sứ, chẳng qua, chính ngươi sẽ không biết thôi. Ngươi nói, sinh cơ phân điện mọi người tất cả đều sống được hảo hảo. Sinh cơ thần điện lại như thế nào sẽ phái người lại đây cho các ngươi này đó sống được hảo hảo người tới báo thù đâu. Bọn họ lại không phải có tật xấu. An tử toàn nói ra nói, làm thánh sứ nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, lắp bắp chất vấn nói, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nàng trong óc chi rồng đã nghĩ đến cái kia hình ảnh. Về sau toàn bộ sinh cơ phân điện vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau sinh hoạt, chẳng qua nơi này bọn họ không hề là bọn họ. Mà là vân hạo tay rổng con rối, Toàn bộ sinh cơ phân điện thành vân hạo trong tay mặt khác một tòa hủy diệt phân điện phân điện. Vân hạo nếu là muốn làm cái gì sự tình, thông qua này đó con rối liền hảo. Nếu là nói vậy, vân hạo hoàn toàn sẽ không bại lộ chính hắn. Đồng thời, vạn nhất nếu là ra điểm sự tình gì, cuối cùng cũng là bọn họ sinh cơ phân điện này đó con rối sẽ ra chuyện. Chính là ngươi hiện tại tưởng cái kia ý tứ. An tử toàn cười nói. Xem ra Thánh Sứ là nghe minh bạch. Ngươi, các ngươi Thánh Sứ cảm thấy chính mình trên người một trận một trận rét run. Vân Hảo thế nhưng khủng bố tới rồi tình trạng này sao? Kế hoạch của hắn lại là như vậy đáng sợ. Hắn nơi nào là muốn một cái hủy diệt phân điện điện chủ chi vị A? Hoàn toàn là có nhiều hơn dã tâm lớn hơn nữa kế hoạch. Các ngươi quá vô sỉ thật là đáng sợ. Thánh Sứ cũng không biết nên hình dung như thế nào Vân Hảo cùng An Tử Toàn. Chỉ có thể mắng ra này tái nhợ chữ, chỉ tiếp vô pháp thể hiện nàng tâm rổng một phần vạn sợ hãi cùng chấn động.